Lục Chi Quân cũng tùy theo đứng lên, im miệng không nói không nói, thượng hạ nhìn nàng một cái. Thẩm Nguyên lúc này mới ôn nhu nói, quan nhân ngài xem, ngài quần áo thiếp thân xuyên cũng là thực thích hợp. Chờ thiếp thân sinh xong hài từ sau, liền cầm ngài không mặc này vài món quần áo sửa lại. Hướng thư viện chạy động khi, xuyên nam trang cũng có thể càng phương tiện chút. Dứt lời, nàng cũng động tác tiểu tâm mà xoay cái vòng, toàn phương vị mà lại cấp Lục Chi Quân triển lãm phiên mặc quần áo hiệu quả. Cho nên quan nhân, ngài không mặc này mấy thân quần áo. liền đều cấp thiết thân đi, trừ bỏ bụng, thần nguyên gần đây thân hình cũng xác thật thay đổi rất nhiều. thí dụ như kia vốn là ủng tuyết thành phong ngọc bồ, còn có kia càng thêm tròn triệu đào mông, lại cứ trước mắt mỹ nhân nhi còn hồn nhiên không biết, nàng dùng cặp kia nhu tình như nước con ngươi thuận theo mà nhìn hắn, còn ăn mặc hắn to rộng thâm ý gì, hoặc là tùy ý mà làm chút hành động, đó là hàm xúc thả không tiếng động mà rụ rỗ. lục chi quân nghe nàng nhu nhu nói âm, lãnh lạnh hầu cốt cũng không dễ phát hiện mà lăn lộn một chút. ngay sau đó liền ánh mắt thâm trầm mà lại hướng thẩm nguyên phương hướng đi rồi vài bước ngoài phòng quang ảnh tiệm ảm kỳ tung quán gã sai vật cũng trưởng đèn nam nhân tới gần nàng khi cao lớn tuấn đĩnh thân mình cũng ở nhung thảm thượng rơi xuống ảnh đem nàng cháo đến kín mít thẩm nguyên mới vừa một hiên mở mắt mảnh lược hiện ngốc nhiên mà ngửa đầu xem hắn khi phía sau đảo ngông cũng nhai nói không nhẹ cũng không trọng bàn tay tuy rằng một chút cũng không đau nhưng là thẩm nguyên biết lục chi quân đây là tại giáo huấn nàng vẫn là theo bản năng mà khép lại đôi mắt Nàng thân mình bỗng dưng cứng đờ khi, Lục Chi quân cũng nắm lấy nàng cánh tay, khiến nàng có thể đứng yên. thẩm Nguyên cũng không biết là vì sao, này phiên Lục Chi quân lại cùng nàng nói chuyện khi, tiếng nói lại là trở nên châm ách vài phần, cô ý lạnh mặt mày hỏi, liền như vậy tưởng xuyên ta quần áo. Thẩm Nguyên biểu tình hơi khiếp, chỉ nhược thanh trả lời, dù sao quan nhân cũng không mặc chúng nó. Thiếp thân xuyên, còn có thể tiết kiệm bạc. Lục Chi quân hơi hiện lương bạc môi hơi hơi nhấp hởi, Thẩm Nguyên mang theo đỉnh bằng khăn sau Người nhìn cũng càng thêm mà thanh tú, đảo thật đúng là như là cái tiểu thư sinh. Hắn im miệng không nói mà đem nàng phát thượng đỉnh bằng khăn hái được xuống dưới, cũng ở nàng hơi đỏ mặt mà tối đầu khi, đem nàng nùng trường tóc đen nhẹ nhàng mà bông, kia đối ngón cái cũng hợp lại nàng hai lỗ thai, đem sợi tóc đều bắt ở như sau. Bích ngô ở sân phơi nội không đi, trong chốc lát làm nàng đem ngươi đỡ đến non cát, tối nay cũng đừng tưởng hồi sân, chờ ta xử lý xong công vụ sau, liền qua đi thu thập ngươi. Lục chi quân lời này nói không mặn không nhạt, nhưng lời nói ý tất nhiên là cực không đứng đắn, cuối cùng thu thập hai chữ, còn mang theo một chút uy hiếp ý vị. Thẩm nguyên đốn giác quanh thân kinh hãi. Lại nói tự a hành kia sự kiện sau, lục chi quân cũng chỉ là chạm qua nàng một lần, nhưng lần đó nam nhân có chút mất đúng mực, tuy rằng hai người đều có kịp thời ngăn tổn hại, nhưng thẩm nguyên vẫn là không thoải mái vài ngày. Từ đó về sau, hai người liền lại chưa làm qua thật đánh thật sự. Lục chi quân cái gọi là thu thập, với hắn mà nói. cũng liền cùng uống chén loãng nước cơm dường như, đừng nói đói đói, ngay cả giải khát đều lao lực. Thấy Thẩm Nguyên Cương tại chỗ không núc đích, Lục Chi Quân liền nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, cũng hơi hơi cúi người hôn hạ nàng giữa mày, thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều, đi trước loán các nằm trong chốc lát, ta không khi dễ ngươi. Thẩm Nguyên lúc này mới phóng khoáng nỗi lòng, cũng bị nam nhân dùng bàn tay to nắm tay nhỏ, đem nàng giao cho bác cổ giá hạ lập hầu Bích Ngô. Đại Bích Ngô sam nàng vào kỳ tùng quán Tây Xương loán cát sau, cùng nàng kia đẹp đẽ quý giá tinh xảo giường bạn bộ một so thẩm nguyên thẩm cảm thấy lục chi quân xưa nay độc túc giường vẫn là đơn sơ chút đãi nàng tiểu tâm mà ngồi ở mặt trên sau còn dâng lên nhàn nhạt khẩn trương thẩm nguyên liếc trên sạp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề gối đệm không cấm miên man suy nghĩ hiện tại nàng còn có thân mình lục chi quân cũng chỉ dám hù dọa hù dọa nàng chờ nàng trong bụng hải tử sinh ra tới sau nàng còn thật có khả năng lại này chỗ cũng bị hắn khi dễ thượng một đốn tư cấp này thẩm nguyên cuốn quít mà diêu vài phía dưới đầu Nóng lòng đem trong đầu đột nhiên xuất hiện những cái đó lờ mờ tất cả đều quên mất. Nàng như thế nào càng ngày càng thường xuyên mà, liền sẽ nhớ tới những việc này. Chính lúc này, nàng cao cao phồng lên bụng cũng đột nhiên nổi lên đau từng cơn. thẩm nguyên đỡ bụng, trên mặt cũng tức khắc hiển lộ một chút hoảng loạn, bích ngô còn đứng ở non cát, cũng không dám dễ dàng mà rời đi thẩm nguyên. Liền dương giọng hô, không hảo. Phu nhân sợ là muốn sinh. Vừa dứt lời, liền nghe quán bên ngoài giang phong tức khắc nâng thánh đáp. thuộc hạ này liền đi tìm y -đi sư cùng bà đỡ lục chi quân nghe được bích ngô thanh âm sau cũng bằng mau tốc độ đuổi lại đây nam nhân hình dạng đều đỉnh xương ngón tay còn dính chút mặt tí đại đỡ tần mi thuê từ sau liền hết sức kiên nhẫn mà thấp giọng hương nói đừng sợ y sư thực mau là có thể lại đây Thẩm nguyên bị nam nhân ôm che chở cũng gật gật đầu Chờ kia vẫn luôn chiếu cố nàng y sư đến để kỳ tùng con sau Thẩm nguyên bụng rồi lại không đau giang phong lại cũng không dám làm bà đỡ liền như vậy rời đi vẫn là làm các nàng hầu ở bên ngoài. nếu phu nhân thật muốn sinh sản, cũng không thể dễ dàng hoạt động. này ngoãn cấp cũng liền thành nàng lâm thời sinh sản địa giới. y y sư vì thẩm nguyên khám xong mạch sau, liền cung kính mà trả lời. có đau từng cơn cũng không nhất định là có thể lập tức sinh sản. phu nhân thỉnh yên tâm tự. thẩm nguyên gật đầu, nàng cũng biết thai phụ sắp tới đem lâm một khi, bụng khả năng sẽ ở sinh sản mấy ngày trước, sẽ có chút đau từng cơn. lục chi quân tất nhiên là không hiểu phụ nhân những cái đó nói, chỉ lấp mặt mày hỏi kia y y sư. Phu nhân hiện tại liền đau từng cơn nguyên nhân, người rõ ràng sao. Y dì sư tuy rằng rũ đầu đầu, lại cũng nhìn thấy thẩm nguyên lại là xuyên thân nam trang, còn đem tóc dối tung. Không thể không nói, thủ phụ đại nhân thật đúng là rất có tình thú, lại là ở chính mình ngày thường làm công chỗ, liền cùng hắn kia dung mạo kiểu Mỹ dựng thê chơi như vậy vừa ra. Lục chi quân xưa nay khí chất như vậy nghiêm túc thâm trầm, thật đúng là nhìn không ra tới là có loại này ham mê. Thật là xem đến hắn mặt già đỏ lên. Nhưng ngại với lục tri quân cường thế bức nhân khí chàng Tiêu Y-đi-sư cũng chỉ đến ra vẻ chấn định mà trả lời, phu nhân sắp sắp sinh, thể chất cùng ngày thường bất đồng. Công gian nếu cùng phu nhân quá mức thân mật, phu nhân rất có thể liền sẽ sinh non cái mới ngày. nay chuyện phòng the ở ngoài thân mật. Cũng muốn thoang không chế chút. Sau khi nghe xong lời này, thẩm nguyên tất nhiên là xấu hổ đến không biết nên nói cái gì cho phải. y sư ngôn ngữ tuy rằng thực mịt mờ, nhưng là thẩm nguyên vẫn là nghe đã hiểu Cũng lại như kêu y thị sư theo như lời, nàng chính là ở nhớ lại cùng lục chi quân từng đã làm những cái đó xong việc, bụng mới bắt đầu đau. Lục chi quân sắc mặt lại chưa phù bất luận cái gì cảm xúc, ngay sau đó liền hướng ra ngoài huy hạ bàn tay to, ý bảo kêu y sư lui ra. Bích ngô thấy thẩm nguyên đã là không có việc gì, cũng đi theo lui đi ra ngoài. Chờ kêu y sư rời khỏi noan cắt sau, lục chi quân tắt sắc mặt nhàn nhạt mà vê lũ nàng sợi tóc, hắn nhìn thẩm nguyên phiếm hồng vành hai, tiếng nói thấp thuần hỏi, cũng không đối với ngươi làm cái gì phản ứng liền lớn như vậy hắn dùng ngón trỏ chọn mặt nàng sợi tóc động tác hoan chấm đã nói lời này khi cũng cố ý mà đối với nàng lỗ thay, thấy nàng không hồi phục hắn kiên nhẫn mà lại hỏi biến ân thẩm nguyên thẹn thùng mà vươn tiêm bạch tay nhỏ muốn đẩy ra nam nhân ở nàng phát thượng quay phá kia chỉ bàn tay to ngữ khí cũng mang theo một chút toán trách quan nhân cầu ngài đừng hỏi ta lục chi quân lại không chịu cho nàng bất luận cái gì tránh ra cơ hội tuy rằng buông xuống thẩm nguyên một sợi mềm mại tóc đen lại cũng dỗi cánh tay đem nàng hướng hoài sườn đùng vài phần hơi lạnh môi mỏng cũng nhẹ nhàng mà phúc ở nàng ngạch sườn tiếng nói trầm thấp nói ủy khuất phu nhân chờ nó xuất thế sau ta chắc chắn hảo hảo đền bù vĩnh an hầu phủ hà hương đường ngày xuân kinh sư giơ lên tuyết trắng tơ liếu xe lạnh hàn ý đã là rút đi thế ra các tiểu thư xuyên quần áo cũng khinh bạc rất nhiều thẩm du an mặc một bộ thiến sắc mỏng la tiểu áo bước vào hà hương đường ngạch cửa khi còn không biết thẩm hoàng lượng vì sao sẽ đột nhiên gọi nàng lại đây gần đây thẩm hoàng lượng đối kia ngũ di nương sủng ái có tăng vô giảm thẩm du thấy phụ thân như thế trong lòng cũng sinh ra hảo chút bất mãn Đại thẩm du nhập đường sau thẩm hoàng lượng đã ở chủ vị ghế bành chỗ ngồi ngay ngăn chứ thẩm du kính cẩn nghe theo địa đạo thanh phụ thân sau thẩm hoàng lượng lại không ứng nàng nửa cái tự cũng không gọi nàng đứng dậy ngồi xuống thẩm du chính cảm thấy sự tình kỳ qua khi lại nghe thẩm hoàng lượng lạnh giọng hỏi ta nghe thấy được chút tiếng gió nói ngươi ở trong sân thiện hành vu cổ chi thuật như toan dùng này nguyền rủa ngươi trưởng tỷ cùng nàng trong bụng thai nhi phải không thẩm hoàng lượng thanh âm là thẩm du chưa bao giờ nghe thấy quá nghiêm khắc nàng lập tức liền luống cuống đầu trận tuyến cũng là tuy rằng phụ thân không thích thẩm nguyên nhưng thẩm nguyên rốt cuộc cũng là hắn thân sinh cốt đục, đụng phải nàng chú nàng chết chuyện này thẩm hoàng lượng phẫn nộ cũng là bình thường phụ thân ta thẩm hoàng lượng ngắt lời nói không có gì hảo giải thích cũng đừng nháo đến quá năng kham còn muốn cho ta lại sai người đi lục soát ngươi sân. Thẩm Du hốc mắt trung bóng chốc liền dũng vài giọt nước mắt, cũng bùn một tiếng, liền quỳ gối trên mặt đất. "Phu thân, Hải Nhi." Hải Nhi cũng là nhất thời không nghĩ ra. Nhưng Thẩm Hoàng Lượng tiếp được những lời này, lại làm Thẩm Du trong lòng thoải mái không ít. Hắn ngữ khí bình đạm rất nhiều, không hề là vừa mới thịnh nộ, nói: "Du tỷ nhi, ngươi muốn rõ ràng, chỉ có ngươi trưởng tỷ có thể bình an mà sinh hạ quốc công phủ con vợ cả, mới có thể ổn định nàng ở trấn quốc công phủ địa vị." Như vậy chúng ta vinh an hầu phủ cùng trấn quốc công phủ gian quan hệ cũng có thể bị trói đến càng mật một ít thẩm du ra vẻ nhu thuận gật gật đầu trả lời nữ nhi đã biết cẩn tuân phụ thân dạy bảo lại giác, thẩm hoàng lượng quả nhiên vẫn là càng để ý hầu phủ vì thế thẩm nguyên ở trong lòng hắn địa vị cũng trước sau như một bất quá chính là cái liên hôn công cụ mà thôi lên ngồi bãi tuy rằng hiện tại đã nhập xuân này trên mặt đất vẫn là lạnh chút đa tạo phụ thân thẩm du sau khi ngồi xuống Biên tử tỉ bà trong tay háo chịu khối khăn, vì chính mình lau lau nước mắt. Thầm hoang lượng nhìn hắn thương yêu nhất nữ nhi, lời nói thấm tiếng nói, du tỷ nhi, ngươi cũng mãn 17 tuổi, vi phụ gần đây cũng vẫn luôn giúp ngươi chủ tính hôn sự. Cái kia khang bình bá lục ham, không gả cũng thế. Vi phụ lần trước nghe nói, hắn lại phạm nổi lên điên bệnh, đánh vào một cây đỉnh trụ thượng, hiện tại còn hôn đâu. Thẩm du vê khăn lực đạo trọng vài phần. Lục ham lại chịu đầu thương sự nàng cũng nghe nói, tuy nói ở kia quán tràng ngoại Lục kham đối nàng thái độ rất là ác liệt, nhưng vừa nhớ tới hắn hơi thở thoi thóp bộ dáng, thẩm du trong lòng vẫn là không lắm dễ chịu. Chuyện tới hiện giờ, nàng vẫn là không thể buông lục kham. Lại nghe thẩm hoàng lượng lại nói, nội các hiện giờ không ra cái thứ phụ vị trí, chờ điện khảo qua đi, bệ hạ cùng thủ phụ cũng nên sẽ lại tuyển cái triều thần nhập các. Thẩm du nước mắt đã dần dần ngừng, nghe được nhập các này hai chữ sau, không cấm hương phấn mà hỏi, phụ thân, lẽ ra ngài tư lịch cũng đủ rồi, có thể hay không ở sau đó không lâu. Ngài cũng có thể nhập các làm thứ phụ A. Quan viên tiến nội các, liền ý nghĩa có thể tới gần đại kỳ quyền lực trung tâm. Thầm Hoàng Lượng lại hận sát không thành thép mà bãi bãi đầu, trả lời, vi phụ ta là nhập không được các, kia Cao Hạc Châu không đem ta từ thượng thư vị trí thượng biếm đi xuống liền không tồi. Thầm Du khó hiểu, kia phụ thân đột nhiên nhắc tới cái này tới làm cái gì. Thầm Hoàng Lượng còn tính kiên nhẫn mà trả lời, ngạc quận công trung ra, cũng coi như là trong kinh thành hào môn thế gia. Nó ra thứ trưởng tử Trung Lăng năm trước vừa mới tăng thê, mà nay tuổi tác cũng mò gần mà đứng. Mấy năm nay, Trung Lăng ở trong triều hôn đến không tồi, tiểu tử này cũng là cái có dã tâm, so giống nhau hơn tức thế ra con cháu phải có tiền đồ, đầu năm mới vừa bị đề bạt vì hình bộ viên ngoại lang, cũng đã sớm cùng quận công phủ phân ra. hán phủ trạch liền ở hình bộ cửu môn đề đốc nha môn bên cạnh, ly chúng ta vịnh an hầu phủ cũng coi như gần. thậm du nghe phụ thân đâu lớn như vậy một vòng tròn, cũng sẽ ra tâm tư của hắn. Nhỏ giọng hỏi, phụ thân đây là cố ý đem ta đính hôn cấp ngạc quận công thứ trưởng tử làm vợ kế sao? thẩm Hoàng Lượng loát cần gật đầu, thở dài nói, ai, ngươi cùng lục kham hôn sự, náo đến kinh thành mọi người đều biết. Hiện giờ nếu tưởng tái giá cấp danh môn thế gia làm thê cũng cũng chỉ có đi làm người tục huyền vợ kế con đường này. thẩm Du hơi hơi ru mắt, tất nhiên là biết thẩm Hoàng Lượng là thiệt tình thực lòng mà vì hắn hảo, ngạc quận công phủ hôn sự này, với nàng hiện tại cảnh ngộ mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. trung gia cùng sở hữu tam tử thứ trưởng tử đó là thẩm hoàng lượng nhìn chúng trung lăng hắn tuy là con vợ lẽ lại cũng là ngạc quận công nhất tiền đồ nhi tử đích thứ tử trung quyết cũng là quận phủ thế tử chính là cái chỉ biết trọi gà cưới ngựa ăn chơi chắc táng ngày thường thường đi địa phương đó là kia mấy chỗ tần lâu sở quán thi hương đều khảo rất nhiều lần đến nay liền cái tú tài cũng chưa trung bạch bạch mù ngạc quận công liều mạng mặt già, cho hắn cầu tới quốc tử giám nhập học danh ngạch. đến nỗi con vợ lẽ con thứ trung giã Cùng hắn huynh trưởng Trung Lăng là cùng mẫu sở ra, hắn nhưng thật ra rất trôi chạy mà liền ở thi hội chung, chúng cử nhân, lại không ham thích công danh, trái lại ở Tây Huyền ngoại khai ra thư viện, kinh doanh đến cũng không tồi, tuyển nhận cũng đều là chút quan gia con cháu. Ngày thường Trung giã hỉ tàng thư tịch, ngẫu nhiên cũng sẽ đi du ngoạn sân thủy, nhật tử quá đến giàu có và đông đúc thích ý. Nhưng thẩm du từng nghe nói, này Trung giã nhìn như thanh cao, lại cũng có văn nhân bệnh trùng, đó chính là tâm nhãn so với kia lô kim còn nhỏ. là cái không dung người. Thẩm Du chính nghĩ kỹ tâm sự, lại nghe Thẩm Hoàng Lượng lại nói, vi phụ cảm thấy, Trung Lăng tuy rằng còn trẻ, nhưng rất có khả năng liền sẽ trở thành này nội các tân thứ phụ. Tương lai hết thể đều khó mà nói, nhưng là gà hắn, tổng so gà lục kham muốn hảo. Phụ thân, Thẩm Hoàng Lượng xem Thẩm Du ánh mắt nhiều vài phần chịu mến, Hòa Thanh nói, Du tỷ nhi, vi phụ thương yêu nhất đó là người cái này nữ nhi, khẳng định sẽ không làm ngươi quá đến so ngươi trường tỷ, hoặc là hàm tỷ nhi kém. Quá mấy ngày cái này trung thị lang hẳn là là có thể tới cửa cầu hôn, vi phụ cũng đã sớm vì ngươi chuẩn bị một phần phong phú của hồi môn, sẽ không làm ngươi chịu bất luận cái gì hủy khuất. Thẩm du mặc một cái trước mắt, trong lòng tuy rằng vẫn không thể quên được lục ham, lại vẫn là kính cẩn nghe theo gật gật đầu. Nàng đã 17 tuổi, hôn sự xác thật không dung lại kéo. Nếu trung lăng thật sự có thể trôi chạy mà vào nội các, nói không chừng là có thể đem lục chi quân cùng Cao Hạc Châu đều cấp đấu đi xuống. Đều ngôn 30 năm Hà Đông. ba năm hà tây cái này trung lăng giống như là cái có dã tâm tài tuấn mà lục chi quân cũng có lẽ sẽ có thất thế ngày ấy tư cập này thẩm du đôi mắt cũng ảm đạm rồi vài phần chờ trung lăng thành thủ phụ ngày ấy nàng là có thể đem thẩm nguyên cùng thẩm hàm đều đạp lên dưới lòng bàn chân lục kham cái này phụ lòng lang cũng chắc chắn hối cực kỳ hắn lúc trước làm ra lựa chọn khang bình bá phủ lục kham tự ngất sau liền lâm vào dài dòng cảnh trong mơ trong mộng cùng thời tiết điểm thẩm nguyên cũng không có đi thế Thẩm Du Hải Tử cũng cũng không có xảy ra chuyện xảy mất, trái lại trôi chảy mà hoài tới rồi tháng thứ ba. Thẩm Nguyên vượt viện tuy rằng không lớn, cảnh trí lại rất ưu tĩnh, đào yêu nhụy Lê cũng chán tàng lớn, mãn nhãn nhìn lại, toàn là ngày xuân mùi thơm chi thịnh cảnh. Lục kham vào Thẩm Nguyên vượt viện tiểu thính sau, bọn hạ nhân thực mau liền vì hai người trình lên nước trà. Hán cùng Thẩm Nguyên ở trung phương thức vẫn luôn là khách khí thả xa cách, có thể nói là tôn trọng nhau như khách. Thẩm Nguyên ăn mặc tập màu xanh biết thủy la áo ngoài. Khí chất ôn nhàn ngồi ở một bên, có loại băng cơ ngọc cốt cổ điển chi Mỹ. Lục Kham nhìn nàng trầm tĩnh đôi mắt, đạm thanh nói, tam thẩm ở thiểu viên trí chẳng nên xuân yến, du nhi còn hoài thân mình, ba ngày sau, liền từ ngươi bồi ta đi tham tiệc xong. Dứt lời, Lục Kham lại không có được đến ý tưởng bên trong hồi phục Thầm nguyên trắng non khuôn mặt lại là hiển lộ vài tia do dự, không cấm ôn nhu hỏi nói, bà ra, không biết, trong nhà trưởng bối đều sẽ tới tham yến sao. Lục Kham nhăn lại mày, khó hiểu hỏi. ngươi chỉ chính là cái nào trưởng bối thẩm nguyên nhấp nhấp đu môi ngữ khí còn tính bình tĩnh mà trả lời liền kêu mấy cái trưởng bối a tổ mẫu tứ thúc còn có ngũ thúc lục kham ánh mắt dạn ra vài phần nói ngũ thúc hẳn là sẽ không tới tham yến ngươi cũng biết hắn công vụ bận rộn rất ít sẽ tham dự công phủ hiến sự sau khi nghe xong lời này thẩm nguyên mới gật đầu ôn nhu trả lời ân kia thiếp thân liền hảo, hảo mà chuẩn bị một phen ba ngày sau liền bồi bá ra đi công phủ tham yến Tuy nói thẩm nguyên là sau khi nghe xong hắn nói, lục chi quân sẽ không trình diện sau, mới đồng ý bồi hắn tham yến việc này, lục khám lúc ấy lại chưa cảm thấy kỳ quặc. Cho đến 3 ngày sau, thiều viên bữa tiệc. Viên Trung Quảng trị Đạm Diễm, Đỗ Nhược Liên Đinh, Thủy không Trung mông cách Xuân Đình, rất có xa xăm chống trải mình sắc chi ý cảnh. Bởi vì thời tiết tình hảo, khấu thị liền đem yến hội bại ở bên ngoài, cha anh Thủy các chỗ cũng đáp cái sân khấu kịch, hai cái lê viên con hát cũng ở hê hê a a mà sướng hy khang. Nguyên bản lục tri quân hẳn là sẽ không tới tham gia cái này Xuân Nhật Yến, nhưng hôm nay hắn, không chỉ có tới tham này Yến, còn làm khấu thị cố ý vì hắn bỏ thêm cái ghế, liền ngồi ở hắn cùng thẩm nguyên đối diện. Nam nhân người mặc một bộ trấn trọng uy nghiêm ngồi mãng ban phục eo bội cách mang, đầu đội sung nhĩ huyền thiến nghiễm xa quan, dung nhan anh tuấn vô chủ, tẫn lộ rõ thành thục nam nhân thâm trầm khí trước. Hắn này ngồi xuống định, mãn tịch tiểu đối cũng không dám nói chuyện. Lục Kham đã sớm vào quan trường, Tất nhiên là không đem đối Lục Chi Quân sợ hãi lộ ra ngoài, lại thấy hắn bên cạnh người Thẩm Nguyên lại là có khác thường. Nàng cầm ly bàn tay mềm, lại là run lên lại run. Thẩm Nguyên là cá tính tình trầm ổn, gặp chuyện bình tĩnh thông dong nữ tử, liền tính là sợ hãi Lục Chi Quân quan uy, cũng hẳn là sẽ không đem cảm xúc đều biểu hiện ra ngoài. Lục kham chính cảm thấy kỳ quái, lại thấy Lục Chi Quân tầm mắt, giống như cũng không lắm kiêng rẻ mà liếc mắt Thẩm Nguyên. Lục kham vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là Lục Chi Quân có chút chán ghét Thẩm Nguyên thất thố liền nhỏ giọng nhắc nhở nói ta ngũ thuốc đang xem ngươi ngươi thu liệm thu liễm ngươi những cái đó sợ hãi tâm tư đừng ở bữa tiệc cho ta mất mặt hắn dứt lời thẩm nguyên liền buông xuống trong tay ly cũng đệ thấp thanh âm đối hắn nói bà ra ta đây liền trước ly tịch miễn cho ngũ thuốc sinh khí lục khang gật đầu cảm thấy thẩm nguyên ly tịch điều chỉnh điều chỉnh chính mình trạng thái cũng tổng so với bị bên lục gia con cháu nhìn chê cười hiếu thắng thẩm nguyên rời đi sau không lâu lục chi quân thế nhưng cũng rời đi bàn tiệc Hắn trước người kia phần ăn cụ chạm vào cũng chưa chạm vào một chút, mà hắn rời đi phương hướng, thế nhưng cũng là thẩm nguyên vừa mới ly tịch phương hướng. Lục kham trong lòng dần dần dâng lên không tốt ý niệm, cũng cảm thấy hắn lo lắng loại chuyện này, sao có thể sẽ phát sinh. Bất quá đã là nổi lên cái này ý niệm, hắn liền cũng ly tịch, tưởng tự mình đi tìm tìm thẩm nguyên. Nói không chừng thật là hắn nghĩ nhiều. Thẳng đến lục kham ở kia bột mì tường bên, thấy được lục chi quân cùng thẩm nguyên hai người thân ảnh khi, hắn đôi mắt cũng khó có thể tin đất rộng lên. đất đen nhánh ngói dưới hiên bức tường màu trắng cửa sổ để chống ngoại còn lay động cỏ mục cánh lá gió nhẹ tiệm khởi lục kham tránh ở một bụi loại nhỏ núi giả sau lại thấy lục chi quân lại là chống rắn chắc hữu lực hai tay thẩm nguyên tắc rửa lưng vào phía sau bức tường màu trắng chút nào đều không thể động đậy bị nam nhân giam cầm ở một cái nhỏ hẹp không gian chỗ lục chi quân vóc người cao lớn thả cường tráng cùng chi hình thành mãnh liệt đối lập chính là thẩm nguyên kia nhu nhược thả tinh tế dễ chết đơn bạc thân hình Lục kham không cấm đem miệng mở to vài phân, lại sợ chính mình sẽ phát ra âm thanh, lại quấy nhiêu tới rồi lục chi quân cùng thẩm nguyên, liền lại dùng tay phải gắt gao mà bưng kín chính mình đôi môi. Hắn ly hai người là có một khoảng cách, thả từ hắn góc độ xem, lục tri quân rất giống là ở hôn môi thẩm nguyên. Nhưng trên thực tế, lục tri quân cũng không có lại lần nữa đối thẩm nguyên đi ra lần trước cái loại này khinh bạc cử chỉ. Hắn ngưng liếc Mỹ nhân nhi cường chống chấn tĩnh kia trường phủ dung mặt, thấp giọng hỏi nói, nghĩ kỹ rồi không có. Lục Kham đã động muốn cho Thẩm Du làm bình thêm ý niệm, hắn đều làm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục nhẫn lại sao? Thẩm Nguyên cắn hạ mềm mại cánh môi, lại chưa nhìn đến, Lục Chi quân bởi vì nàng này nhất cử động, ánh mắt cũng thâm ảm rất nhiều. Nàng không tiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, ta sẽ cùng Lục Kham hòa ly, sau đó liền trở lại Dương Châu cùng đường ra người cùng nhau sinh hoạt, Trấn Quốc Công cái gọi là Hảo Ý, Thẩm Nguyên chịu không dậy nổi. Ngươi tưởng hồi Dương Châu, Lục Chi quân thanh âm lạnh một chút. đường cong lãnh nghỉ anh tuấn khuôn mặt cũng để sát vào thẩm nguyên kia trương bàn tay đại phù dung mặt hai người chót mũi chỉ cách một lóng tay khoảng cách lục chi quân chỉ cần thoáng mà khuynh một túi người tử liền có thể dễ như trở bàn tay mà hái đến nàng nhu mỹ đôi môi nhưng hắn lại không có làm như vậy đen nhánh như mực con ngươi cũng hiện lên một mặt nhàn nhạt hung ác nham hiểm thẩm nguyên cảm thấy hai chân nhún ra giam cầm nàng nam nhân quá cao lớn cũng quá cường tráng khi chẳng cũng quá mức cường thế sắc bén nàng lừa không lừa được chính mình tuy là bề ngoài lại bình tĩnh trong xương cốt cũng vẫn là đối lục chi quân có bản năng sợ hãi lục chi quân tiếng nói trầm trọng hỏi ngươi liền như vậy không nghĩ cùng ta sao Thẩm nguyên cũng tần mặt mày trả lời ta hiện tại còn không có cùng lục kham hòa ly ngũ thúc ngài nói loại này lời nói không lớn thích hợp bãi nàng tiếng nói tuy nhu lại là chất vấn ngữ khí lục chi quân tắc đem mỹ nhân nhi mảnh khảnh cầm nắm cùng sử dụng chỉ chống nàng dưới hàm kia tấc mềm thịt đem này hướng lên trên nâng vài phần ngươi biểu ca Là kêu đường vũ lâm bãi. Hắn mới vừa tham gia xong điện thảo, biểu hiện đến cũng không tệ lắm, ta cũng đối hắn nhiều lưu ý chút. Thẩm nguyên nghe lục chi quân ngôn ngữ, cũng đông dưng ý thức được, hắn đây là muốn bắt đường ra người tới làm áp chế, tới bức nàng đi vào khuôn khổ. Nàng cũng lại không có bất luận cái gì kiên nhẫn, lệnh thanh âm hỏi, người rốt cuộc muốn làm cái gì. Lục chi quân đôi mắt rất là đạm mạc, cũng thâm liễm cảm xúc. Hắn tức khắc liền buông lòng ra Thẩm nguyên cảm, cũng cho nàng tránh thoát cơ hội. không lại đem nàng gông cùm xiềng xích ở kia bột mì từng chỗ nam nhân chấn chấn to rộng ống tay háo ngự khí nhàn nhạt, nhạt lại lộ ra không được xía vào cường lạnh chờ ngươi hồi phủ sau có người sẽ giúp ngươi đem hết thảy đều an bài hảo ngươi làm theo liền hảo cho đến lục tri quân xa xa rời đi thẩm nguyên cũng ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn bóng dáng nhu mỹ thủy trong mắt cũng trào ra số tích thanh lệ lục ham đem hết thảy đều xem ở trong mắt cũng hung hăng mà nắm chặt nắm tay hai người còn ở thiều viên khi lục kham sắc mặt tuy rằng âm lại vẫn là không làm cho lục ra con cháu mặt đi chất vấn thẩm nguyên mà lục tri quân cũng đã sớm rời đi thiều viên trở lại công phủ sau lục kham trực tiếp liền tùy thẩm nguyên vào nàng vật viện hắn vây lui trong sảnh nhỏ lập hầu sở hữu hạ nhân thấy thẩm nguyên trên mặt hiển lộ nghi hoặc lại không chút do dự chiếu nàng khuôn mặt không lắm thương hương tiếp ngọc mà liền tàn nhẫn quăng nàng một đám bàn tay bang một tiếng thẩm nguyên kinh ngạc mà bưng kín gò mà khi lại nghe lục kham tức giận mắng ngươi tiện nhân này Liền như vậy bụng đói ăn còn sao? Thế nhưng cùng ta ngũ thúc thông đồng ở một chỗ. ngươi thấy cái gì? Ta và ngươi ngũ thúc? Chúng ta cũng không có. Lục Kham đánh gãy thẩm nguyên ngôn ngữ, trả lời, không cần lại giải thích, ngươi rốt cuộc là khi nào, cùng hắn. Nói lời này khi, Lục Kham đôi mắt cũng hiển lộ vài phần thống khổ. Dù cho hắn không yêu thẩm nguyên, nhưng ở hắn trong lòng, nàng đó là hắn nữ nhân. Đã là hắn nữ nhân, kia hắn liền tuyệt đối vô pháp chịu đựng hắn cùng nam nhân khác gian dối. càng không nói đến, nam nhân kia vẫn là hắn thúc phụ. nhớ tới lục chi quân hôm nay đối nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thẩm nguyên ánh mắt cũng dần dần chuyển hàn, đối đầy mặt khiếp sợ, vận đối này hết thể không thể tin lục kham nói, ngươi cho ta viết phong hưu thư đi, ta sẽ hồi dương châu am ni cô làm ni cô, cũng sẽ không lại cùng ngươi ngũ thúc có bất luận cái gì dây dưa. lục kham cười lạnh một tiếng, hưu thư, không có khả năng. thẩm nguyên, chuyện này đã là đã đã xảy ra, đối phương vẫn là ta ngũ thúc. Ngươi liền đem hết thảy đều lạn ở trong bụng, từ hôm nay bắt đầu, liền không cần lại bước ra bá phủ nửa bước. Việc này nếu nói ra đi, Khang Bình bá phủ mặt mũi cũng liền đều bị mất hết. Ta nhưng tha cho ngươi một mạng, sau này nhật tử, ngươi liền đều đãi ở cái này vượt trong viện cấm túc đi. Đãi Lục Kham phẫn nộ mà rời đi vượt viện sau, thẩm nguyên trong đầu, hiện lên tất cả đều là cùng Lục Kham thành hôn một năm sau, từng vụ từng việc đau khổ hối ức. Đúng rồi, nguyên bản Lục Kham liền đối nàng vô tâm. Này quặp bối đức vong luân sự lại bị hắn gặp được. Lục kham sợ hãi lục chi quân quyền thế không dám lộ ra, cũng không dám tác nàng tánh mạng. Nhưng là nếu bất đồng hắn hòa ly, cả đời đều bị vây ở bá phủ cái này vượt trong viện, còn không bằng liền. Thẩm Nguyên phủ vừa nhớ tới cứ như vậy từ lục chi quân ý niệm sau, liền bay nhanh lắc đầu, như muốn hoàn toàn mà đánh mất. Nhưng biểu ca Đường Vũ Lâm tánh mạng còn bị lục chi quân niết ở lòng bàn tay, Thẩm Nguyên hiện tại dị thường lo lắng, nàng không biết lục chi quân kiên nhận đánh mất sau Rốt cuộc sẽ đối nàng cùng đường vũ lâm làm ra cái dạng gì đáng sợ sự tình tới. Chính lúc này, lập hầu ở tiểu thính một cái nha hoàn lại là chiều nàng phương hướng đã đi tới, cũng đối nàng chậm dại thi lệ nói, phu nhân, ngài nếu tưởng rời đi bá phủ, liền ấn nô tì nói làm. thẩm nguyên cũng với lúc này nhớ tới hôm nay lục chi quân cùng nàng nói lời này, nàng âm thầm mà quận khẩn nắm tay, cũng nặng nề mà trầm hạp hạ mắt. Trong lòng, cũng rốt cuộc lạc định rồi chủ ý. Ba ngày sau... lục kham từ thông chính sử tư chỗ về phủ khi đã là màn đêm buông xuống hết sức chờ xe ngựa chậm rãi đuổi trì tới rồi bá phủ đại môn chỗ khi hắn lại ngửi được trong không khí tia sặc mũi khói thuốc súng mùi vị lại ngẩng đầu nhìn lên liền thấy bá phủ ô mái phía trên quả nhiên phiên rảo nổi lên đại lượng dày đặc sương khói lục kham trong lòng căng thẳng sau phủ trong môn cũng truyền ra bọn hạ nhân hoảng loạn thanh âm đi lấy nước đi lấy nước chủ mẫu vượt viện đi lấy nước mau đi cứu hỏa lục kham lại không nghĩ nhiều Đại bay nhanh mà rào bước tiến lên ngạch cửa phi nước đại đến thẩm nguyên sở trụ vượt việt khi, lại thấy khắp sân đều bị hừng hực liệt hỏa căn ướt thẩm nguyên sở trụ khuê phòng cũng là bị lửa lớn ăn mòn tổn hại đến nghiêm trọng nhất địa giới tiêu tảng lớn đen nhánh ngói mái liền như rơi xuống chết tiến giống nhau ẩm ẩm sụt xuống lục kham khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy cũng bởi vì trong lòng đột nhiên dâng lên khôn kể bi thống suýt nữa liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất thẩm nguyên còn ở bên trong nay hỏa lớn như vậy nàng như thế nào mới có thể chạy ra tới tưởng tượng đến thẩm nguyên rất có thể sẽ chết lục kham trong lòng liền nổi lên ẩn ẩn nỗi đau hắn không cần thẩm nguyên chết có loại này ý tưởng sau lục kham gần như cuồng loạn mà dương giọng á nói đều thất thần làm cái gì mau cứu chủ mẫu mau đem chủ mẫu cứu ra mênh mông bầu trời đêm bị tràn ngập ánh lửa vây quanh trong lúc nhất thời giống như ban ngày lượng bá phủ quản sự đứng ở lục kham bên cạnh người cũng dùng tay háo rộng lau lau trên mặt khói bụi Ngựa khí đau kịch liệt mà đối lục khăn nói, bá ra. Không phải này đó hạ nhân không nghĩ cứu, này hỏa thế lớn như vậy, thả đã đốt một hồi lâu, đi vào liền cùng cấp vì thế nhận lấy cái chết. Thả chủ mẫu, chủ mẫu nàng hẳn là cũng đã sớm. Đã sớm bị thiêu chết chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tỉnh.com. 53, bạo quân nhi tử. đây trời lửa lớn suốt đốt một đêm, mới đưa đem bị tới rồi bá phủ cứu viện quan binh tắt. nay hỏa thế quá mức tấn mãnh. thậm chí còn liệu nướng tới rồi bá phủ cùng tiểu viên hợp với bức tường kia tuyết trắng bức tường màu trắng cũng bởi vậy nhiễm tảng lớn ô sắc chờ thẩm nguyên vượt trong viện rốt cuộc có thể tiến người khi một đêm không ngủ lục kham mở to phiếm hồng hốc mắt cùng hắn tiểu thúc cũng là kinh vệ chỉ huy sứ lục chi dương còn có quan phủ nỗ tắc cùng nhau tiến nội đi sưu tầm thẩm nguyên sắc chết vài người thực mau liền tìm tới rồi một khối đã biến thành tiêu thi nữ thi từ nàng thân hình còn có y phát đều có thể làm lục kham biện ra tới nàng đó là hắn chết đi thế tử thẩm nguyên Chỉ là Thẩm Nguyên gương mặt kia bị thiêu hủy đến phá lệ nghiêm trọng, bởi vì đại diện tích bỏng cùng bị phỏng, ngũ quan đều trở nên phá lệ mơ hồ, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Lục Chi Dương nhìn thấy thi thể sau, liền đạm thanh nói, này hẳn là đó là người thê tử Thẩm thị thi thể, thiếu đến như vậy nghiêm trọng, ngộ tắc cũng vô pháp nghiệm thi. Người đem nàng hảo hảo an táng đi. Lục kham cánh môi khẽ run mà nhìn chết thảm Thẩm Nguyên, vẫn không thể tin trước mắt hết thảy. Thẩm Nguyên thật sự liền như vậy đã chết sao? nhìn lục chi dương mệnh ngỗ tắc dùng vải bố trắng đem nàng thi thể che lại lục kham mãn đầu vóc tưởng còn đều là mấy ngày trước hắn đối thẩm nguyên làm đủ loại ác liệt hành vi ở bữa tiệc hắn khắc khe nàng hồi phủ sau hắn còn đánh nàng nếu không phải bởi vì nàng cùng ngũ thúc kia sự kiện hắn nhất định sẽ đối nàng tốt một chút nhưng thẩm nguyên trước khi chết đã nhiều ngày không chỉ có bị hắn như thế khắc khe còn bị cấm túc ở cái này vượt trong viện lục kham bưng kín phiếm đau ngực thẩm du cùng lưu thị cũng với lúc này đi tới hắn bên cạnh Lư thị biểu tình tất nhiên là tràn ngập chán ghét, nàng dùng khăn che lại miệng mũi. Âm Dương Quái khi nói, "Này vừa thấy đó là kia Thẩm thị muốn tự sát, ngươi nói nàng nếu muốn chết, tìm cái cái dạng gì phương pháp không tốt, thiên đến muốn thông qua tổn hại bá phủ trí nghiệp phương thức đến từ tẫn, này đến là đối chúng ta tổn bao lớn đoán khi a?" Thẩm Vũ Bụng nhỏ đã sơ hiện dựng bụng, cũng phụ họa Lư thị nói, "Nói, ai, ta cái này trưởng tỷ, ngày thường tuy rằng biểu hiện đến đạm nhiên ôn hòa, nhưng kia trong lòng không chừng cất giấu nhiều ít âm ti sự đâu." hiện giờ rơi vào cái loại này kết cục đảo thật đúng là đáng thương Lưu thị cùng thẩm du nói bị lục kham sau khi nghe thấy hắn chỉ cảm thấy dị thường trói thai lục kham cho nên lạnh lùng nói người chết vì đại đều bất tranh cái đi thẩm nguyên bị qua loa hạ tháng sau lục kham vẫn là cảm thấy trận này hỏa hoạn phát sinh là thật kỳ quặc thẩm nguyên là lựa chọn tự sát cái cách nói này lục kham cũng cảm thấy có vài phần đạo lý bởi vì nàng bên người nha hoàn bích nô thế nhưng ở xảy ra chuyện trước hai ngày đã bị nàng còn thân thế mà nay đã không ở bá phủ làm việc. Vượt trong viện còn lại nha hoàn cùng gã sai vật cũng đều không có bị thiếu chết, các nàng trên người, thậm chí liền khối bỏng đều không có, thẩm nguyên ở phóng hỏa trước, giống như cô y đem những người này tất cả đều chi mở ra, xử những người này có thể kịp thời mà chạy trốn. Mà lục kham ngũ thúc lục chi quân, mỗi ngày trước sau như một mà thượng chiều hạ chiều, giáo thụ tiểu hoàng đế việc học, vẫn chưa bởi vì thẩm nguyên ly thế mà có bất luận cái gì bi thống. Nửa năm sau, thẩm du cùng lục kham hải tử vẫn là không có thể giữ được để non sau thẩm du cảm xúc cũng trở nên phá lệ kém lục kham cũng rốt cuộc hạ quyết tâm đem thẩm du đỡ vì chính thê chỉ là thẩm du tuy rằng được như ý nguyện mà thành hắn thế tử thân là các nàng chi gian chướng ngại vật thẩm nguyên cũng qua đời hết thảy đều ở dựa theo bọn họ hy vọng phát sinh quỹ đạo đi tới nhưng lục kham lại rõ ràng hắn cùng thẩm du chi gian tình cảm đã sớm thay đổi hương vị thẩm du để non kia một tháng qua tuổi mà đứng nhưng vẫn chưa cưới lục chi quân rốt cuộc có thành hôn ý niệm. hắn cưới kiểu ra biểu mội làm vợ, hôn nghi cũng là thập lý hồng trang, rất là mênh ngông quần quận. Lục kham vẫn chưa đối lục chi quân đột nhiên cưới kiểu ra biểu mội sự từng có cái gì hoài nghi. Chỉ nghe nói, lục chi quân ở thẩm nguyên sau khi chết không lâu, liền ở kinh sư một cái nhà riêng dưỡng cái ngoại thất, sau lại cái kia ngoại thất không biết vì sao, lại là suốt đêm trốn chạy. Giống như lục chi quân cái này ngoại thất. còn cùng thẩm nguyên biểu ca đường vũ lâm có chút nói không rõ nói không rõ ái mọi quan hệ hai người trước đây hình như là thân mật bởi vì kia ngoại thất có thể trôi chạy mà từ kinh thành chạy tới xa xôi nô nhi làm đều tư chỗ cũng ít nhiều đường vũ lâm trợ giúp lục chi quân giống như là thực để ý cái này ngoại thất khó có thể buông xuống triều vụ tự mình đi tranh nô nhi làm đều tư đem hắn kia cùng đường vũ lâm tư buôn ngoại thất tóm được trở về đường vũ lâm khi nhậm tuần kiểm tư cửu phẩm tuần kiểm chuyện này đã xảy ra lúc sau Lục chi quân lại cũng không tác đường vũ lâm thánh mạng, chỉ là mệnh cao hạc châu tức hắn chức quan, làm hắn hồi dương châu quê quán. Đến nỗi cái kia hồng hạnh xuất tường ngoại thất kết cục, cũng liền không có kế tiếp. Có người nói này ngoại thất là bị lục chi quân lộng chết, cũng có người nói lục chi quân nhớ vãng tích tình cảm, tuy rằng cùng kia ngoại thất cắt đứt quan hệ, lại vẫn là cho kia ngoại thất một tuyệt bút bàng thân tiền tài. Mà lục chi quân cưới kiểu ra biểu mội sau không lâu, công phủ liền truyền ra kiểu thị có thai tin tức Chỉ là lục chi quân lại như Kim Úc Tàng tiểu, đem so với hắn nhỏ đi nhiều tuổi biểu mội dấu ở trong phủ trong viện, công phủ lớn nhỏ hiến sự thượng, lục kham cũng trước nay không thấy được vị này ngũ thẩm thân ảnh. Sau lại, lục kham nghe công phủ bọn hạ nhân nói, này thủ phụ phu nhân tướng mạo, lại là cùng khang bình bá qua đời thê tử thẩm thị đặc biệt mà giống. Nhi a, nhi a, nương đều phải khóc đã chết, ngươi nhưng rốt cuộc tình. Lục kham mí mắt thỉnh thoảng lại lan lột, ngón tay cũng đang rung động. Nghe lư thị kêu gọi hắn thanh âm. lục kham cũng rốt cuộc khôi phục ý thức đại hắn thanh tỉnh sau có thể nói là biểu tình hung ác nham hiểm khỏe mắt tường đỏ lư thị nhìn lục kham như thế thầm nghĩ con trai của nàng sợ là thật đến hoạn điên bệnh ngày khác còn phải tìm chút ý sư hảo hảo mà vì hắn nhìn xem nhi tử ngươi cảm thấy thân thể thế nào đầu còn đau sao lư thị tìm kiếm tự hỏi lại thấy lục kham đã là từ trên giường ngồi dậy hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải hài nhi không có việc gì mà là ngự khí nặng nề mà đối nàng nói Từ hôm nay bắt đầu, ta lục kham liền sẽ cùng lục chi quân quyết liệt, ngày mai ta liền sẽ mệnh hạ nhân tập tường, bá phủ trung hạ nhân cũng lại không được đặt chân thiểu viên nửa bước. Lư thị khó có thể tin mà trường lớn đôi mắt, hỏi, ngươi, ngươi điên rồi đi, ngươi biết chính mình đang nói chút cái gì sao? Lục kham cũng không có đem mẫu thân nói nghe tiếng trong thai. Cảnh trong mơ hắn cũng không có thấy lục chi quân biểu muội dung mạo, nhưng đại hắn tỉnh lại sau, vẫn là có thể xác định. Cái gì ngoại thất cũng hảo, biểu muội cũng thế. Toàn bộ đều là Lục Chi Quân cấp Thẩm Nguyên An giả thân phận. Nguyên lai like ở kiếp trước, Lục Chi Quân là thật sự dùng hết các loại âm ngoan thủ đoạn, đoạt đi rồi hắn thê tử. Tư cập này, Lục kham dùng ra toàn bộ sức lực, cũng hung hăng mà nắm chặt nắm tay. Đoạt thê chi hận, làm hắn nhận hết khuất nhục. Hắn nhất định phải trả thù Lục Chi Quân, cũng sẽ không lại yếu đối đi xuống, hắn nhất định phải đem bổn thuộc về hắn Nguyên Nhi một lần nữa mà đoạt lại. Liên tính kiếp trước hắn đối Thẩm Nguyên cũng không tốt, lại cũng không phải Lục Chi Quân lấy như thế lòng dạ hiểm độc thủ đoạn. Chiếm đoạt thẩm nguyên lý do. Sấm mùa xuân cuồn cuộn, bạn vài đạo trói mắt nước thiếu, kinh thành nội, liền bắt đầu tí tách tí tách mà lạc khởi mưa to. Thẩm nguyên nghe tiếng sấm, trái tim tức khắc trở nên như nổi trống kinh hoàng, cũng như bị người dùng tay hung hăng mà nắm lấy, liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nàng còn tại trong lúc ngủ mơ, lại cảm giác tới rồi bên ngoài đang ở trời mưa. Nhưng thẩm nguyên lại vẫn vô pháp từ cái kia đáng sợ ở cảnh trong mơ đi ra. Trong mộng, nàng lại về tới Bá phủ. thân phận cũng là lục kham phu nhân thẩm du vừa mới lưu song sản nàng tác bị lưu thị lệnh cưỡng chế ở trong mưa phạt quỳ mãn nhan chứng kiến trừ bỏ kiếp như cắt đứt quan hệ hạt châu mưa rơi đó là dù giấy hạ, lục kham xem nàng lạnh băng ánh mắt nàng đã quỳ đã lâu trên người cũng đặc biệt lãnh tầm tã mưa to không ngừng mà hướng nàng trên người đấm vào hai đầu gối cũng giống như bị kim đâm giường như đau còn phiếm đến xương lạnh lẽo thẩm nguyên sợ hãi những cái đó sấm sét cùng nước thiếu sẽ bổ tới nàng trong trí nhớ những cái đó hình ảnh cũng ở trong ngộng lần nữa mà rõ ràng hiện lên liền ở ly nàng mấy trượng khoảng cách ngoại một đạo giận lôi đột nhiên liền bổ chúng cái kia đứng ở đại đường hai sườn thách cổ phát ra nước âm cũng làm nàng càng cảm thấy kinh hãi lỗ Lô chân lông đều tùy theo khép mở mở ra Thẩm nguyên bức thiết mà hy vọng có người có thể đủ cứu cứu nàng chính xác vạn phần tuyệt vọng khi trong đầu lại bỗng dưng dâng lên một người tên lục tri quân lục tri quân có thể cứu nàng hắn là nàng quan nhân hắn vẫn luôn đều ở che chở nàng hắn nhất định có thể cứu nàng như vậy nghĩ thần nguyên cũng ở trong ngộng cách giả dích tiếng mưa rơi dùng hết toàn lực mà gọi lục chi vân tên quan nhân ngài mau tới cứu cứu ta ngài nhất định sẽ đến cứu ta cầu xin ngài mau tới cứu ta quả nhiên ở nàng gọi kia thanh quan nhân sau lục chi quân lập tức liền đi tới nàng bên cạnh cũng làm cho lục kham mặt lệnh vững vàng tuấn dung đem nàng từ phiến đá xanh trên mặt đất ôm ở trong lòng ngực hắn nện bước rất là kiên định lục ham muốn ngăn lại hắn hành vi Lại bị một đạo vô hình cục u ngăn trở, khiến cho hắn hoàn toàn tới gần không được nàng cùng lục chi quân. Thẩm nguyên tắc gắt gao mà nắm chặt nam nhân quan phục ống tay háo, ngực chỗ giật mình đau cũng tức khắc trừ khử không thấy. Không khóc nguyên nhi, ta đã trở về. Cho đến nghe thấy được nam nhân ôn trầm lời nói, Thẩm nguyên mới vừa rồi mở đã là chứa đầy nước mắt doanh doanh đôi mắt đẹp. Thấy lục chi quân đã là ngồi ở giường sườn, trên người còn ăn mặc kia tập tuấn chỉnh phi bảo công phục, chính động tác tiểu tâm mà đem nàng ôm vào trong ngực nhập xuân sau binh sư vũ cũng phá lệ đến nhiều chút hạ ngoài cửa sổ tiếng sấm cũng càng lúc càng đại tuyên truyền giác ngộ phản phất hôm nay đều phải bị chúng nó phách đến sụp đổ một khối. thẩm nguyên biết chính mình sinh sản nhật tử không xa cũng liền tại đây một hai ngày nhưng nếu nàng sinh sản khi thiên gia vẫn là không cho mặt mũi nàng nếu phùng thượng khó sinh liền chỉ có thể làm ra một ít lấy hay bỏ tư cập này thẩm nguyên suy yếu vô lực mà xúc ở nam nhân trong lòng ngực thừa dịp tiếng sấm tạm khánh liền đối với nam nhân dặn dò nói quan nhân ở sinh sản ngày ấy, thiếp thân nếu thật sự gặp chuyện gì, còn thì ngài nhất định phải trước bảo hải tử, còn chưa có nói xong chỉnh, liền nghe thời ầm ầm ầm mấy đạo vang lớn, ngoài cửa sổ điện giận tiếng sấm, trói mắt nước thiếu cũng với đột nhiên gian, đem thẩm nguyên hơi hiện tối tăm khuê phòng chiếu sáng lên, thẩm nguyên ngửa đầu nhìn lục chi quân lãnh nghị anh tuấn khuôn mặt khi, lại thấy nam nhân cặp kia thâm thúy mắt vượng, lại là hơi hiện chấn động đất rộng lên, lục chi quân dường như là nhớ tới cái gì cực kỳ thảm thống hồi ức. tuy rằng vẫn dùng hai tay ôm nàng khuôn mặt lại làm như cứng lại rồi bạn thao thao bất tuyệt tiếng sấm thần nguyên vừa mới nói câu nói kia cũng đột nhiên kêu lên lục chi quân chỗ sâu nhất ký ức hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một cái quỷ dị hình ảnh thần nguyên ở kia hình ảnh chung, ăn mặc đẹp đẽ quý giá hoàng hậu địch tỷ tỷ chỉ là kia váy áo lại bị máu tươi nhuộm dần tàng lớn nàng tác hơi thở thoi thóp mà nằm ở trong lòng ngực hắn lẩm bẩm thanh năn nỉ nói vậy hạ quý khanh cầu xin ngươi cầu xin ngươi nhất định phải trước cứu con của chúng ta mà trước mặt hắn thẩm nguyên ôn nhu gọi hắn mấy lần quan nhân lục chi quân lại một lần đều không có nghe thấy mắt thấy mưa rào đem đỉnh phía chân trời cũng rốt cuộc có chút trong dấu hiệu thẩm nguyên lại thấy lục chi quân vẫn thật sâu mà rơi vào chính mình suy nghĩ chung vẫn chưa phục hồi tinh thần lại cho nên thẩm nguyên chỉ phải dùng bàn tay mềm nâng lên nam nhân khuôn mặt cũng tìm kiếm tựa mà dùng nhu môi đi nhẹ nhàng mà mổ hắn cảm tiếng nói ôn nhu mà kể, quan nhân, quan nhân ngài suy nghĩ cái gì? ngài lý một lý thiếp thân được không? dứt lời, lục tri quân làm như rốt cuộc hồi qua thần tới, mặt mày cũng so ngày thường càng lạnh lùng chút. thiên đã trong, hắn động tác tiểu tâm mà đem thẩm nguyên đặt ở trên giường sau, liền ở nàng kinh ngạc nhìn chăm chú hạ. đạm thanh nói, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, muốn ra phủ một chuyến, ngươi hảo hảo nghỉ tạm, ta mau chóng trở về bồi ngươi. công phủ xe ngựa chính hướng pháp hoa tự phương hướng bay nhanh mà đi, tới rồi địa phương sau. giang chắc vì lục chi quân xốc lên xe dèm khi lại thấy nam nhân sắc mặt có chút phát tâm giang chắc không biết lục chi quân đột nhiên không vui nguyên do lại thấy hắn tại hạ xe ngựa sau liền xoải bước vào chỗ triển lập tức hướng niệm không ngày thường tiếp kiến khách hành hương liêu phòng đi qua liêu phòng nội loang lổ lùn án thượng đã là mang lên hai ngọn trà xanh lục chi quân khí chàng sắc bén mà đẩy cửa mà vào khi niệm không đem đơn trưởng đứng lên cũng không có nhìn về phía hắn khuôn mặt liền trước hắn mở miệng nói đại nhân ngài rốt cuộc nghĩ tới Dứt lời, Lục Chi quân sắc mặt trầm lánh mà ngồi ở lùn án một bên. Nguyên lai kiếp trước hắn làm kia chàng thiểu viên ảo mộng, cũng không gần là một giấc mộng cảnh. Mà là hắn đệ nhất thế chân thật trải qua. Đệ nhị thế cái kia cảnh trong mơ cho Lục Chi quân gợi ý, cho nên đời trước hắn cũng không có đối thẩm nguyên áp dụng cường thế thả cực đoan thủ đoạn. Nhưng đời trước hắn lại vẫn là bởi vì trong nháy mắt kia do dự, lại lần nữa mất đi Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên kết cục như cũng là thê thảm ly thế, lại vẫn so nàng đệ nhất thế khi bị chết sớm hơn. Từ này, lục chi quân đầu ngón tay không dễ phát hiện mà run rẩy, còn tính bình tĩnh hỏi, kia thẩm nguyên đâu? Nàng có thể hay không? Nhớ tới ta kiếp trước đối nàng làm những cái đó sự. nghiệm không trả lời, cái này thật sự khó mà nói, bất quá hiện tại nhất mấu chốt, không phải thẩm nguyên có thể hay không nhớ tới nàng đệ nhất thế ký ức, mà là các ngươi sắp muốn nên đón đứa nhỏ này. Lục chi quân khó hiểu hỏi, hài tử làm sao vậy? Hắn cũng với lúc này nhớ tới, kiếp trước hắn từng cùng thẩm nguyên từng có hai đứa nhỏ. Đứa bé đầu tiên cũng là bọn họ trưởng tử, danh cứ gọi lục sóc hy. Nàng cùng thẩm nguyên cái thứ hai hài tử, còn lại là cái vừa mới thành hình nữ anh. Chỉ là cái này tiểu nữ nhi, lại không có bình an mà đi vào nhân thế. Niệm không tiếng nói cũng nghiêm túc vài phần, lời nói khẩn thiết mà trả lời, ngươi trưởng tử lục sóc hy ở 8 tuổi khi liền mất đi mâu thân, ngươi cũng bởi vì thẩm nguyên ly thế mà qua với bi thống, sơ với đôi hắn quảng giáo. Đại nhân có đế vận nguyên nhân, ngươi hiện tại cũng nên rõ ràng, bởi vì ngươi ở đệ nhất thế khi xác thật là làm hoàng đế sau lại chờ ngươi băng hà sau con của ngươi cũng thuận lý thành trương mà liền kế thừa ngôi vị hoàng đế trở thành tân quân chủ thân phụ lạnh nhạt hơn nữa tuổi nhỏ tang mẫu trải qua làm lục sóc hy tâm linh đã chịu tàn phá lại thêm chi hắn vốn chính là trời sinh phản cốt đăng cơ sau không lâu liền trở thành tàn bạo bất nhân bạo quân lục sóc hy thích nhất bát ra người làm đèn lồng chính mình sủng phi nói sai rồi một câu liền phải mệnh ngự chủ dùng nàng thịt tới nhập đồ ăn còn muốn đem nàng thịt phân cho mặt khác phi tần dùng hạ nhưng ngươi cho ngươi trưởng tử đánh hạ cơ nghiệp thực củng cố hơn nữa hắn vốn chính là cái thích cực kỳ hiếu chiến quân chủ chung quanh quốc gia đều sợ hãi các ngươi thành lập cái kia triều đại hắn thậm chí đem thắt đắt thuộc địa đều thu làm mình có chỉ là lục sóc hy không nặng nội chính các ngươi cái này quốc gia cũng là bốn đợi mà chết trung nguyên cũng tùy theo chia năm xẻ bảy các nơi cũng là tiếng kêu than dậy trời đất ba tánh cũng đều sống ở khó khăn bên trong Lục chi quân trầm mặc mà nghe niệm không giảng thuật, cũng tất nhiên là không có thể dự đoán được, kiếp trước ở hắn qua đời sau, lục sóc hy tiểu tử này lại là có thể làm ra nhiều thế này cái cực kỳ tàn ác sự tình tới. Hắn xương ngón tay rõ ràng đại trưởng lực đạo pha trọng địa nắm trình nước trà chén gỗ, đạm thanh trả lời, kiếp trước lúc này, thẩm nguyên cũng không có hoài thượng ta hài tử, cho nên nàng này một thai, cũng không nhất định chính là lục sóc hy tiểu tử này. Niệm không lại diêu đầu trả lời, không, này hết thảy đều khó mà nói. có khả năng tại đây một đời lục sóc hy vẫn là sẽ trở thành ngươi hài tử lục chi quân im miệng không nói không nói mà xốc lên mi mắt nhìn niệm không liếc mắt một cái lại nghe niệm không lại dặn dò nói nếu thẩm nguyên này thay vẫn là lục sóc hy vạn mong đại nhân nhất định phải ở hắn khi còn nhỏ liền đem hắn giáo dục hảo trăm triệu không thể lại làm hắn thơ hấu bất hạnh bằng không liền tính ngươi đã từ bỏ đế vận nhưng con của ngươi lại đầu có phản cốt trong xương cốt còn tiềm tàng tàn nhận thích giết chóc một mặt lại cùng ngươi giống nhau có được cực vượng khí vận hắn sớm muộn gì sẽ trở thành trên thế gian này một cái tai họa lục sóc hi thô bạo bất nhân cùng lục đại nhân ngài là thoát không khai căn hệ bần tăng khẩn thiết mà hy vọng lục đại nhân này một đời có thể kết thúc một cái phụ thân trách nhiệm đại lục chi quân tử liêu phòng đi ra sau kinh sư thiên tuy rằng thả tình nhưng nam nhân biểu tình lại là lược hiện hung ác nhâm hiểm giang chắc không rõ nguyên do chỉ nghe lục chi quân thấp giọng mệnh nói hồi công phủ giang chắc vừa muốn hẳn là lại nghe phía sau lại là truyền đến giang phong vội vàng thanh âm công gia công gia phu nhân muốn sinh ngài mau hồi phủ đi lục chi quân đoàn người vội vã mà chạy về công phủ sau lại biết được thẩm nguyên đã vì hắn bình an sinh hạ một tử tin tức sắp tới hoàng hôn chư cảnh phong nhu ngày mỏng trong không khí cũng tràn ngập sau cơn mưa tươi mát ướt chiều bốn phía với phía chân trời thượng ánh nắng chiều cùng hy quang cũng phá lệ tươi đẹp động lòng người rất có điểm lành hệ ra lục chi quân bước nhanh vào phòng sinh sau liền thấy thẩm nguyên đã là nặng nề mà ngủ hạ mỹ nhân nhi kia trương nhu mỹ phụ dung trên mặt hiện lộ chính là khó có thể an điểm chi sắc bà đỡ vẫn chưa rời đi phòng sinh thấy lục chi quân đến tận đây còn cung thanh đem thẩm nguyên sinh sản quá trình cùng lục chi quân miêu tả lục một phen lão bà tử ta cấp phụ nhân đỡ để nhiều năm như vậy phu nhân lần này xem như nhất thuận tiểu thế tử thực mau liền từ hắn mâu thân trong bụng ra tới phu nhân cũng không tao tội gì lục chi quân đôi mắt vẫn chưa rời đi thẩm nguyên một lát Đạm thanh trở về kia bà đỡ một chữ thưởng bà đỡ khuôn mặt hiển lộ vài phần vui mừng nàng nói câu đa tạ công ra thấy lục chi quân mãn môn tâm tư đều đặt ở thẩm nguyên trên người còn nhắc nhở nam nhân một câu công ra tiểu thế tử bị bích nô cô nương ông đâu ngài không đi xem một cái sao lục chi quân nghe bà đỡ nói lại bỗng chốc nhớ tới ở kiếp trước khi lục sóc hy tiểu tử này nhưng đem hắn mâu thân lăn lộn cái chết khiếp này thai đã là sinh đến như vậy trôi chảy, kia hẳn là liền không phải là hắn hắn cũng liền ít đi kiện chuyện phiền thoái sẽ không lại có cái bạo quân nhi tử tư cập này lục chi quân quyết ý vẫn là đi xem hắn cùng thẩm nguyên hải tử liền như niệm không lời nói kiếp trước hắn sắc thật không đem lục sóc hy để ở trong lòng quá thậm chí liền hắn cánh tay thượng có viên tiểu trí sự đều là hắn mẹ ruột thẩm nguyên nói cho hắn lục chi quân tử bích ngô trong lòng ngực tiếp nhận mềm tiểu nhân trẻ mới sinh sau liền lập tức dùng bàn tay to đem trong tã lót kia chỉ tiểu cánh tay nhẹ nhàng mà phiên cái mặt Trấn quốc công này nhất cử động Thực sự đem bà đỡ hoảng sợ. Thả Lục Chi Quân xương ngón tay rõ ràng bàn tay to tràn ngập lực lượng cảm, người khác xem ở trong mắt, đều sợ hắn sẽ đem em bé cái tay kia cánh tay bẻ gãy. Công ra. tiểu thế tử vừa mới xuất thế không bao lâu, cũng không thể liền như vậy bẻ hắn cánh tay a. Bà đỡ nói âm phủ lạc, lại thấy Lục Chi Quân hơi rũ quả lông mi, hắn thấy tiểu thế tử trên cổ tay tổn kia nốt rồi đen sau, Phong Mi lập tức liền túc vài phần. Đại đem Hải tử lại giao cho Bích nô sau, Lục Chi Quân vững vàng mặt mày lẩm bẩm lầu bầu giường như thấp giọng nói câu, như thế nào vẫn là hắn. 54, thực đầy tháng. Là đêm, Thẩm Nguyên Lâm vào dài dòng thả an điểm mộng đẹp, toàn thân tâm cũng khó có thể mà hoàn toàn thả lỏng lại, nàng dường như có hồi lâu cũng không hiện giờ đêm ngủ, ngủ ngon qua. Đại sau khi tỉnh lại, nàng nằm ở quen thuộc khắc hoa giường bạc bộ nội, trên người tác nhẹ nhàng mà phúc tính chất mềm mại khinh bạc cố theo màng thâm hơi thở cũng thấm chua sót nhàn nhạt dược hương. Tuy nói bụng nhỏ kia chỗ vẫn có chút phiếm đau, thậm chí bởi vì ác lộ chưa hết, còn có hơi hơi cổ khởi trạng thái nhưng thẩm nguyên còn lại cảm quan cảm nhận được hết thảy đều làm nàng trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn lục chi quân trầm hạp đôi mắt nằm ở nàng bên người cũng trình bảo hộ tư thái mà ôm che chở nàng thẩm nguyên tiểu tâm mà chờ mình lén lút quan sát đến nam nhân ngủ nhan thấy lục chi quân tuy là ngủ anh tuấn khuôn mặt như cũ lạnh lùng trầm túc ngay cả tóc ti đều phảng phất trương hiển cường thế hai chữ nhưng chính là như vậy con nhân lại là nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn tư cập này thần nguyên chấp vài cái nhu mỹ đôi mắt cũng cảm thấy tự hài tử xuất thế sau đương nàng lại nhìn về phía lục chi quân khi trong lòng nơi nào đó cũng lặng yên không một tiếng động mà đã xảy ra những cái đó rất nhỏ biến hóa nhưng cụ thể là nơi đó thay đổi thần nguyên rồi lại nói không nên lời nàng vươn tiêm trắng như sứ tay vừa định phải dùng nó chậm rãi đi đụng vào lục chi quân chóp mũi bên hai cũng với lúc này vang lên nam nhân trầm thấp thuần hậu thanh âm tỉnh lục chi quân hỏi bãi sấn hắn còn không có tới kịp trận mắt khi thẩm nguyên tức khắc liền đem kia chỉ nghĩ muốn đụng vào hắn tay rụt trở về nguyễn thanh trả lời ân đại nam nhân mở cặp kia uy lành thâm thúy mắt phượng sau liền cũng vươn bàn tay to cũng đem nó chi ở thẩm nguyên nách hai hắn biên về, bê. xoa nàng mềm tiểu nhân lô thai biên rũ mi quan sát đến mỹ nhân nhi biểu tình lại thấy thẩm nguyên mặt mày gian như cũng là ôn nhu thả thuận theo hơi chứa một mặt mảnh khảnh yếu ớt cảm lại không có bất luận cái gì phản kháng cùng tiểu thị lục chi quân buông lỏng ra nàng đã là phiếm hồng mềm nhĩ thầm cảm thấy nàng hẳn là không có nhớ tới kiếp trước những cái đó sự hắn hỏi nàng một câu sau lại lần nữa khôi phục ngày thường im miệng không nói ít lời chỉ là kia thâm thúy ánh mắt lại chưa từng rời đi nàng khuôn mặt nửa khác Thẩm nguyên dẫn đầu đánh vỡ hai người gian trơ mặc ôn nhu hỏi hắn quan nhân xem không thấy con của chúng ta lục chi quân tiếng nói ôn hòa mà trả lời ân xem qua bọn họ phu thế gian đối thoại rất là đơn giản nhưng là Thẩm nguyên nghe lục chi quân trầm thấp thanh âm trong lòng lại mạc danh mà nhiều hảo chút hạnh phúc cảm Thậm chí là lòng trung thành Hiện tại nàng có đáng tin cậy trượt phu Còn có một cái còn ở trong tã lót hài tử Hiện tại nàng Cũng là cái có củng cố gia đình người Như vậy nghĩ Thẩm Nguyên đột nhiên rất tưởng nhào vào lục chi quân trong lòng ngực Muốn cho hắn ôm một cái nàng Càng muốn cách hắn càng gần một ít Lại cùng hắn nói chuyện Tuy nói trong lòng đột nhiên có xúc động Thẩm Nguyên lại vẫn là đem này ức ở Cũng không biết là vì sao Tự nàng sinh hạ hài tử sau Ngược lại là so từ trước biệt nữ thượng Chính lúc này Lục chi quân dường như là sẽ ra nàng ý tưởng, đãi từ giường bạt bộ chỗ ngồi dậy sau, liền như ôm tiểu vai nhi dường như, đem nàng tiểu tâm mà hoành ôm ở hoài. Thẩm nguyên bị hắn ôm lên sau, trên mặt tuy mạnh chống chấn định, tim đập lại ở ấy náy nhanh hơn, nàng lông mi khẽ run mà ngửa đầu xem hắn khi, lại nghe lục chi quân thấp giọng gọi nàng, nguyên nhi. Quan nhân, Thẩm nguyên cũng nhỏ giọng mà gọi hắn một chút, lục chi quân cũng với lúc này tối người, thiển thả đạm mà mổ hạ nàng cánh ngôi. hơi lạnh môi mỏng lại chỉ ở mặt trên nghỉ chân một lát liền thực mau mà rời đi hắn lại nói ngươi vất vả dứt lời thần nguyên tim đập đống dưng lại nhanh hơn rất nhiều thậm chí cảm thấy như vậy một cái chuồn chuồn lướt nước, nước nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt một cái hôn với nàng mà nói lại là chưa đã thèm nàng thậm chí cũng bắt đầu hoài niệm lục chi quân trước đây như vậy cường thế hôn pháp đôi tay phủng nàng mặt không được nàng tránh động còn đem trầm liệt hơi thở bá đạo mà đội cho nàng tư cập này thần nguyên lại hơi hơi tần tần mặt mày Như thế nào ở trong một đêm, nàng liền trở nên càng ngày càng kỳ quái. Thẩm nguyên vì che giấu chính mình khác thường, liền tùy ý mà chọn cái đề tài. Quan nhân, ngài vì hài tử đặt tên sao. Lục chi quân mặc một cái trước mắt, đứa nhỏ này vẫn là Lục Sóc Hi. Hắn không chỉ có thông qua hắn trên cổ tay nốt rồi đen biện ra thân phận của hắn, chờ thấy rõ trẻ con khuôn mặt sau, vãng tích hồi ức cũng dần dần mà rõ ràng lên. Hắn khi còn nhỏ cũng là trưởng thành dáng vẻ này. Hắn kiếp trước kêu Lục Sóc Hi, này một đời. khiến cho thẩm nguyên lại cấp tùy ý mà lấy cái tên bãi tư cập này lục chi quân trả lời ngươi có vô chủ ý tên của hắn cũng có thể từ ngươi tới lấy thẩm nguyên nu mỹ khuôn mặt thượng hiển lộ vài tia ý cười ôn thuần con ngươi cũng chứa mặt trao chuốt hắn là mồng một sinh ra hơn nữa thiếp thân nhớ rõ sinh hắn thời điểm ngoài phòng dáng màu đặc biệt mỹ không bằng đã kêu hắn sóc hy hảo sóc hy lục chi quân đạm mạc mà niệm một lần cũng tất nhiên là không nghĩ tới trọng tới một đời sau Thẩm Nguyên vẫn là cho bọn hắn nhi tử nổi lên giống nhau tên. "Ân, tên này khá tốt, đã kêu cái này đi." Thẩm Nguyên chút nào cũng không dự đoán được Lục Chi Quân lại là nhanh như vậy liền làm ra quyết định, khó hiểu hỏi, "Quan nhân không hề suy nghĩ một chút sao?" Hắn dù sao cũng là ngài đích trưởng tử a, thiếp thân cũng chỉ là có cái hắn tên ý tưởng, đến nỗi hắn rốt cuộc gọi là gì, quan nhân ngài cũng nên thận trọng chút. Lục Chi Quân đem trong lòng ngực mỹ nhân nhi nhu để đặt trong tay vớt ve thưởng thức, thấp giọng trả lời, "Tên này rất dễ nghe." Hắn lời này cũng không phải chế nhạo Thẩm Nguyên, nàng vì Lục Sóc Hi khởi tên này, xác thật là có cực hảo ngụ ý. Thả Sóc cùng hy này hai chữ, đã xứng hắn quốc công thế tử thân phận, cũng đều lộ ra chút đế vương chi khí. Nay một đời, hắn cùng Thẩm Nguyên nhất định đến đem Lục Sóc Hi cấp giáo dục hảo, không thể lại làm hắn trở thành trên thế gian này thai họa. Thẩm Nguyên tối nay vẫn luôn đều ở lén lút quan sát đến nam nhân biểu tình, Lục Chi Quân như cũng là thầm trầm thả nghiêm túc, lại dường như luôn là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Lục Chi Quân đem Thẩm Nguyên từ trên người ôm xuống dưới, đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở giường trên mặt. Thẩm Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên nhàn nhạt suy sút, nàng kỳ thật muốn cho Lục Chi Quân lại ôm nàng trong chốc lát. Vốn tưởng rằng nam nhân này liền muốn đi kỳ tùng quán xử lý công vụ, nhưng Lục Chi Quân lại chỉ là dáng người đĩnh bạt mà ngồi ở giường sườn, cũng không có rời đi nàng khuê phòng. Lục Chi Quân ngồi định rồi sau, liền ngưng liếc Thẩm Nguyên nhu khiếp khuôn mặt, tiếng nói ôn trầm hỏi nàng: nguyên Nhi, ngươi biết hiện tại là giờ nào sao?" Đồng hồ nước điều đệ chi âm tiệm khởi, thanh lánh nguyệt hoa cũng xuyên thấu qua cửa sổ để chống lăng hoa cách, chút xuống vào nhà. Giờ này khắc này, thẩm nguyên cũng cảm thấy, lục chi quân xem ánh mắt của nàng, như nhau kia nguyệt hoa, nhu hỏa thả ôn luận. Nguyên lai nàng quan nhân cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Như vậy hắn, thậm chí làm thẩm nguyên nhất thời mất đi tự hỏi năng lực, đại não là trống giống, chỉ biết lục chi quân dường như là hỏi nàng chút lời nói. liền theo bản năng mà lắc lắc đầu. Lục chi quân đạm sần sau liền đem khuôn mặt để sát vào thẩm nguyên khuôn mặt nhỏ thấp giọng nói đã qua giờ tí nguyên nhi ngươi sống quá song thở. tuy nói lục chi quân nói ý mang theo một chút nước, làm như đang ám chỉ nàng từ trước sợ chết nhát gan chuyện cũ nhưng thẩm nguyên đôi mắt vẫn là có hơi hơi thức động tuy rằng đang mưa khi nàng vẫn là sẽ phạm chút bệnh tim bệnh trạng nhưng là sở hữu hết thảy đều ở chiều tốt phương hướng phát triển thẩm nguyên hơi mỏng mí mắt khải hợp số hạ sau liền rũ mắt nói quan nhân chờ thiếp thân ra ở cứ sau Liền muốn đi xem giang phong nói kia mấy chỗ địa giới, nhưng là thiếp thân hiện tại của hồi môn, khả năng có chút không đủ. Nàng lặng lẽ ở Dương Châu làm đường văn bân đặt mua những cái đó sản nghiệp, tất nhiên là ngượng ngùng cùng lục chi quân nhắc tới. Thẩm nguyên không biết lục chi quân có rõ ràng hay không, nhưng là nam nhân lại chưa từng hỏi qua nàng, hắn giống như cũng không hiếm lạ đi hỏi nàng. Nàng hơi hơi nghiêng mắt khi, hai con treo ở mắt thượng Phất Thiên mi cũng rất có một loại tú như chi lan ôn Mỹ. Lục chi quân đấy mắt chứa tình tố càng thêm ôn hòa. Trả lời, nguyên bản chính là muốn cho ngươi từ ta tư khố lanh tiền tài, đi khai nhà này thư viện. Thẩm nguyên thẹn thùng, rồi lại ngữ khí kiên định mà trả lời, kia thiếp thân ngày sau, cũng sẽ đem này đó tiền tài đều còn cấp quan nhân. Nghe nàng giọng nói nhu nhu, rồi lại nghiêm trang ngữ khí, lục chi quân không cấm bật cười, lại thấp giọng hỏi nàng, của ta chính là của ngươi, phân như vậy thanh lầm gì. Lục chi quân như vậy vừa nói, Thẩm nguyên càng cảm thấy đến ngượng ngùng. Ngươi của hồi môn, vẫn là ngươi, ta sẽ không hỏi đến. đến nỗi làm nhà này thư viện phải tốn phí tiền tài cũng toàn cho là ta tặng cho ngươi sinh nhật hạ lễ ngươi liền không cần lại đem chuyện này để ở trong lòng chờ lục chi quân cùng nàng nói xong này tịch lời nói sau thẩm nguyên cuối cùng là buông xuống sở hữu dụng rè dựa vào kia cổ muốn tới gần hắn bản năng cùng xúc động ưởng đỏ khuôn mặt nhỏ liền hướng nam nhân trong lòng ngược nào tới kia thiết thân liền đa tạ con nhân lục chi quân nhưng thật ra không phát giác thế tử ở sinh xong hài tử sau liền trở nên so ngày thường dính người rất nhiều đối với Thẩm Nguyên chủ động thân cận, tâm tình của hắn tất nhiên là cực duyệt, liền kịp thời ôm chặt nàng. Lương Bạc khỏe môi cũng hiển lộ vài phần ý cười. Thẩm Nguyên nhớ tới hôm nay trường thi hẳn là khảo xong thi hội, biểu ca Đường Vũ Lâm từ nhập kinh đi thi sau, nàng cũng không dám tùy tiện quấy rầy hắn, cũng sợ sẽ ở khảo thí trước liền tiết lộ chính mình đã kết hôn sự, chậm trễ nữa biểu ca ở thi hội trung phát huy. Đãi Lục Chi Quân đem nàng nhẹ đặt ở giường, cùng sử dụng bàn tay to vì nàng hợp lại khâm bị khi, Thẩm Nguyên mở miệng hỏi. Lần trước cậu cho ta viết phong thư nhà, nói biểu ca đã vào kinh. Lại quá một đoạn thời gian liền phải hết bảng, cũng không biết ta biểu ca khảo đến thế nào. Sau khi nghe xong lời này, lục tri quân vì thê tử dịch góc chăn động tắc dừng một chút. Tiếp trước đường Vũ Lâm, thành công mà ở kinh thành thi hội chúng cử nhân. Lẽ ra với hắn một cái Dương Châu phú thương chi tử, chỉ cần thông qua thi hội liền cũng đủ rồi, tham gia điện khảo người, kia đều là muốn làm kinh quan. Chờ đường Vũ Lâm bắt được cử nhân thân phận, lại trở lại Dương Châu. bằng phụ thân hắn Đường Văn Bân ở Dương Châu địa vị cùng nguy vọng cho hắn quên cái địa phương quan làm là không thành vấn đề. Đại kỳ cử nhân cùng kinh quan tư lại giống nhau, lao dịch thuế phụ thu cũng đều có thể giảm miễn. Chờ trở lại Dương Châu sau, nếu chi phủ thăng đường, cử nhân thậm chí có ở nha môn đồng chi phủ cùng ngồi cùng ăn quyền lợi. Nhưng tuy là như thế, đường vũ lâm vẫn là lựa chọn buông xuống với hắn mà nói, nhất an ổn giàu có và đông đúc lựa chọn, ngược lại là nghĩa vô phản cố mà nhập kinh làm quan. từ một nho nhỏ cựu phẩm tuần kiểm từ đầu làm khởi. Đường Vũ Lâm tuần này đó tâm tư, rõ như ban ngày. Không ngoài đó là tưởng ly, đã gả làm vợ người thẩm nguyên càng gần một ít. liền tính là cưới không đến nàng, hắn cũng tưởng xa xa mà nhìn nàng. Đã nhiều ngày, lục chi quân cũng có phái người nhìn chằm chằm vào đường Vũ Lâm ở kinh thành hành tung. Đường ra giàu có, đường Vũ Lâm là đại thiếu gia, chủ cũng đều là trước môn trên đường xa hoa nhất khách điếm, đợi lát nữa thì một tất. hắn liền mệnh đi theo hạ nhân nơi nơi cấp thẩm nguyên mua quần áo trang sức, cực kỳ ân cần thẩm nguyên thấy lục chi quân lại bắt đầu như suy tư gì liền tìm kiếm tựa hỏi hắn quan nhân ngại như thế nào lại không nói lục chi quân bị thê tử ôn nhu gọi bãi liền nhẹ nhàng mà nhéo hạ nàng nhu nị gò má hắn ngữ khí còn tính ôn hòa ngôn ngữ lại là mệnh lệnh dường như không được để hắn thẩm nguyên hơi hơi mà mở miệng lại nghe nam nhân tiếng nói cũng không dễ phát hiện mà trầm vài phần sau này ở ta trước mặt không được nhắc lại đường vũ lâm người này một tháng sau vĩnh an hầu phủ linh lung hiên thẩm Du mấy ngày trước đây mới vừa gả cho ngạc quận công thứ trưởng tử trung lăng nàng trận này hôn sự bị đặt mua thật sự là hấp tấp trung lăng mới vừa đề xong thân nạp tham viếng trinh kia mấy cái hôn nghi lễ tiết cũng cùng nóng lòng đi chợ dường như hai cái tân nhân cũng là vội vội vàng vàng mà liền kết thành một đôi phu thê ngày này kinh sư thời tiết còn tính tình hảo nhưng hai ngày trước cũng không biết là từ chỗ nào tới trận tà phong lại là đem cột vào hầu phủ xà nhà thượng lũa đỏ đều cấp thổi chạy. Thầm ham cảm thấy, thẩm du bất quá là gả cho cái ngạc quận công con vợ lẽ, không có gì hảo đắc ý, hắn tuy rằng ở trong triều làm không tồi, nhưng lại liền cái tước vị đều không có. Còn không đuổi kịp lục kham đâu. Thả lục kham bộ dáng, cũng so trung lăng phải mạnh hơn gấp trăm lần. Thầm ham liền không biết thẩm du rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lui mà cầu tiếp theo mà gả cho cái người góa vợ con vợ lẽ, còn ở hầu phủ diêu võ dương hoài thượng. Thầm... bất quá cũng may cái này phiền nhân thứ tỷ đã gả đi ra ngoài hiện giờ này hầu phủ huynh đệ tỷ muội cũng chỉ dư lại hắn cùng mẫu sở ra đích huynh thẩm hàng mình, còn có thẩm một cái này nhát gan như gả thứ muội lưu thị vê trong tay phật sâu cùng thẩm hàm đoán trách nói hôm nay là ngươi tiểu cháu ngoại tiệc đầy tháng ngươi trưởng tỷ cũng không mời chúng ta đi tham yến, một chút đều không đem chúng ta thẩm ra người đương nhà mẹ đẻ người này đó là tự xưng là tìm được rồi trấn quốc công như vậy một cái chỗ dựa đôi mắt đều trưởng tới rồi đầu trên đỉnh nghe lưu thị cười lạnh thẩm hàm lại nói nhưng hải nhi giống như nghe nói không cho thẩm ra người qua đi tham yến sự là trấn quốc công hướng vào lưu thị ai một tiếng lại nói trấn quốc công chỗ nào có thể đối chúng ta hầu phủ có cái gì thù hận còn không phải ngươi trưởng tỷ xối rủ nói đến này chỗ lưu thị xuất khẩu trà xanh lại ngự khí hơi hanh nói ngươi trưởng tỷ cũng liền tại đây chàng tiệc đẩy tháng thượng có thể phong cảnh phong cảnh bằng trấn quốc công cái loại này cường thế tính tình chờ nàng sinh xong hài từ sau Phải làm nàng đại ở trong phủ nuôi nấng hải tử. Thả nàng nguyên bản liền sinh phói nhu nhược bạc mệnh tướng, vẫn là cái sợ vũ, chỗ nào đều ra không được. Mấy ngày hôm trước chúng ta đưa đến công phủ kia mấy viên ngàn năm lao tham, cũng không biết nàng dùng vô dụng Liền trước làm nàng bổ bổ thân mình, hảo lại mau chóng mà hoài trước hải tử, chúng ta kế hoạch cũng đến sấn ngươi mãn 16 trước mau chóng thực thi. Thầm hàm gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, tuy nói nàng không thể đi công phủ tham yến, nhưng là ngạc quận công ra lại cùng lao thái thái có chút giao tình thân là cô dâu thẩm du nhưng thật ra có thể có cơ hội nhìn thấy thẩm nguyên cùng lục chi quân hải tử thiều viên thịnh xuân lúc này lệnh kinh sư thiên càng thêm ấm áp ấm áp thẩm nguyên vừa mới sang tháng tuy rằng bảo dương thỏa đáng nhưng thân mình hãy còn thực suy yếu nàng thấy không được phòng vẫn là ở trên trán trói lại cái thông khí chống lạnh đai buộc chán ngày này nói là lục sóc hy tiệc đầy tháng kỳ thật đã qua ngầm một vài ngày cũng mau tới rồi trong kinh nhất bảng nhật tử Thần nguyên người mặc một bộ sắc Nếu phỉ thúy cân vạt xăm váy, cổ hạ còn bội thanh nhã ôn mỹ hoa trà vân vai, váy mã diện thượng tắt theo nhẹ nhàng con bướm. Nàng sang tháng sau, thực mau liền khôi phục vãng tích yểu điệu thân hình, chỉ là bởi vì mang thai rất là thay đổi khác hai nơi, lại đều không có biến trở về đi. thẩm nguyên có khi tỉnh lại, nếu là quần áo có chút không chỉnh, lại bị lục chi quân thoáng nhìn những cái đó, vậy thảm. Tuy rằng lục chi quân nhất quán là cái tự giữ thả có chừng mực nam nhân. Tại đây loại sự tình thượng cũng trước nay đều sẽ không liều lĩnh, cũng thực để ý nàng ý tưởng, không được đến cho phép, hắn liền sẽ không chạm vào nàng. Nhưng mấy ngày trước đây hắn ở nhìn thấy kia mặt thâm. Hát sau, vẫn là đem nàng áp chế, lực đạo rất là hung ác mà hôn một hồi, thẩm nguyên thậm chí bị lục chi quân trong mắt kia mặt sắc bén cấp dọa tới rồi. Cũng chính là ở ngày ấy, lục chi quân lại bắt đầu hồi kỳ tùng quán độc trụ. Hắn thực tế là cái thực giỏi về che giấu cảm xúc nam nhân, nhưng là thẩm nguyên vẫn là có thể ở lơ đáng thời điểm phát hiện. Hắn ngẫu nhiên sẽ toát ra những cái đó ánh mắt, đều thật sâu mà chứa suy nghĩ muốn đem nàng ngay tại chỗ xâm chiếm ý đồ Tưởng tượng đến những việc này, thần nguyên vẫn là cảm thấy cả người kinh hãi. Lục chi quân cấp lục sóc hy xong xuôi lễ tắm ba ngày sau, liền vội vàng mà ly phủ đi lễ bộ, kinh sư sắp viết bảng, hắn gần đây cũng là công vụ quân thân, năm gần đây sơ bận rộn không ít. Lục lao thái thái tuy rằng tị thế không ra, nhưng rốt cuộc vẫn là hiếm lạ thằng tôn, tuy là chân cẳng không có phương tiện. cũng ở vừa mới chống chấm trượng tới tranh tiểu viên ôm lục sóc hy liền không nghĩ buông tay thẳng tâm can nhi tâm can nhi gọi lục lao thái thái chân trước mới vừa đi thẩm nguyên bất chợt nhớ tới lục chi quân lần trước công đạo quá chuyện của nàng nam nhân nói nàng có thể cùng nhi tử nhiều hơn ở chung, lại không thể cưng chiều hắn này câu đầu tiên giao phó thẩm nguyên không rác ra có cái gì kỳ quái nhưng này đệ nhị câu thẩm nguyên liền có chút không rõ lục chi quân ý tưởng hắn còn nói nếu nhi tử làm chút bất thường hành động nhất định phải kịp thời cùng hắn hội báo tiểu phu nhân cùng cao phu nhân nhìn riêu giường tiểu sóc ca nhi cũng là cười đến không khép miệng được ta xem này sóc ca nhi thật là sinh phó thông minh tướng tương lai phỏng chừng cũng có thể cùng hắn cha giống nhau tiến sĩ đăng khoa làm đại kỳ trạng nguyên lang nghe tiểu phu nhân nói cao phu nhân lại tấm tắc hai tiếng biên cầm trống bỏ trêu đùa đá chân nhỏ rỗi tay nhỏ trẻ mới sinh biên nói ta nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này sinh phó tuấn mỹ bộ dáng lục đại nhân bộ dạng tuy rằng anh tuấn Lại là thuộc về nam nhân cái loại này anh lãng. Này sóc ca nhi nhưng thật ra càng giống chúng ta nguyên nhi, mặt mày nhiều là chút thanh lanh chi khí, này nếu là trưởng thành, đến làm nhiều ít thế gia nữ lang vì này khuynh đảo A. Tiều phu nhân cùng cao phu nhân thật cũng không phải ở nịnh hót thẩm nguyên. Lục sóc hy phụ thân như vậy có quyền thế, hắn sinh hạ tới chính là quốc công thế tử, mẹ ruột vẫn là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, lại nói hắn cha dung mạo đấy cũng thực ưu Việt. Thật thật có thể nói trong truyền thuyết thiên chi tiêu tử. thẩm nguyên nghe hai vị phu nhân khen con trai của nàng trong lòng tất nhiên là cao hứng lại dùng bàn tay mềm sờ sờ bên cạnh liêu ca nhi đầu nhỏ ôn nhu nói nhìn hai vị tỷ tỷ khen sóc ca nhi tuổi tắc còn nhỏ đâu chờ hắn sau khi lớn lên có thể có liêu ca nhi một nửa thông minh hiểu chuyện thì tốt rồi lời này rơi xuống cao phu nhân cùng tiểu phu nhân mới ý thức được thẩm nguyên dụng tâm lương khổ thẩm nguyên ở tiệc đầy tháng thượng đi chỗ nào đều mang theo liêu ca nhi có chính mình thân từ sau cũng không có nửa phần bất công nay phân công bằng cùng lương thiện, thật đúng là khó được. cao phu nhân cùng tiểu phu nhân đối vị này tuổi trẻ mỹ nhân nhi lại sinh ra một chút kính nể cùng tán thưởng, cũng đi theo khen liêu ca nhi vài câu. chờ bích ngô cùng vũ nuôi đem sóc ca nhi ôm hồi thẩm nguyên sân sau, tiểu phu nhân liền chủ động cùng cao phu nhân nói đến quốc tử giám nhập học sự, ta lần này tử tay ở phía trước năm luyện võ khi thương tới rồi, ta phu quân cùng ta liền nghĩ, không bằng khiến cho hắn đi khoa cử nhập sĩ con đường này mãi, cũng không thịnh hành làm hai đứa nhỏ đều tập võ. Hắn năm sau liền phải mãn 13 tuổi, chỉ là trước đây vẫn luôn cũng chưa đem tâm tư đặt ở học vấn thượng, cùng trong kinh còn lại thế ra con cháu vẫn là kém chút. Tiêu phổ cũng không có nạp tiếp, cùng tiều phu nhân tổng cộng dục có hai trai một gái. Trước mắt tiều phu nhân đã sớm qua nữ tử tốt nhất sinh dục tuổi, con thứ tay thương kỳ thật cũng chỉ là tìm cái lý do thoái thác, nàng cùng tiểu phổ tổng cộng liền như vậy mấy cái hài tử, cũng không thể đều hướng trên chiến trường đưa, dù sao cũng phải có con nối dòng lưu tại trong kinh làm quan văn. Cũng hảo cấp tiểu gia lưu cái sau Bằng tiêu phủ ở trong triều địa vị Cùng với bọn họ tiểu gia cùng lục chi quân tầng này quan hệ Tiểu phu nhân con thứ là định có thể có cơ hội nhập quốc tử giám đi học Cao phu nhân trả lời tỷ tỷ cũng không cần đối việc này quá mức quan tâm Nhà ta kia hai cái ca nhi Tuy rằng từ nhỏ liền có tiên sinh vỡ lòng Sách này đọc đến cũng không được tốt lắm Ta chính suy nghĩ Cho ta ra dĩnh ca nhi Còn có kia trần tiểu nương lệ ca nhi tìm cái đáng tin cậy thư viện Cũng may nhập giam làm giám sinh trước, lại chuyên tâm mà chị nghiên cứu học vấn hỏi. Cao Phu Nhân hãn danh ở Kinh Thành mọi người đều biết, tuy rằng Cao Hạc Châu hiện giờ quyền cao chức trọng, bản thân vẫn là Quảng Ninh hầu đích thứ tử, nhưng Cao Phu Nhân nhà mẹ đẻ cũng là đại kỳ hân tức thế gia, ở Kinh Sư rất có hy vọng. Tại nội trạch trung, nàng cũng có sắc bén thủ đoạn, những cái đó thiếp thất di nương đều an an phận phận mà, chút nào cũng không dám lướt qua chủ mẫu trên đầu đi. Thế cho nên gần 2 năm. Cao Hạc Châu nếu là lại gặp gỡ vừa ý Nhân Nhi cũng đều không dám hướng ra lãnh, chỉ dám ở bên ngoài dưỡng dưỡng ngoại thất, thậm chí liền đi uống hoa tử khi. Kia trong kinh mỹ mạo hành đầu nghe nói người tới lại là Cao Hạc Châu, đều phải cẩn thận mà nghĩ kỹ một nghĩ kỹ hậu quả. Nhưng đừng bị hắn phu nhân tìm tới muối tới, lại ai thượng một đốn chỉ trích. Thẩm Nguyên lặng lặng mà nghe hai vị phu nhân nói chuyện, lại không có đem chính mình muốn khai thư viện sự lộ ra ngoài cấp hai vị phu nhân. Một là nàng muốn bận tâm lục chi quân mặt mũi. nhị là hiện tại nàng liền thư viện này địa chỉ đều còn chưa tuyển hảo thẩm nguyên cùng tiểu phu nhân cao phu nhân còn có tích cốc tiêm đình hạ mấy khắc quan quyến liêu đến thật vui cho đến trung lăng cô dâu thẩm du chậm rãi mà hướng mọi người phương hướng đi tới mấy cái phu nhân mới bông dưng ngừng nói chuyện với nhau thẩm du hôm nay sơ phụ nhân búi tóc người mặc viên lánh tay háo la sam áo khoác đỏ nhạt so giáp mặt mày cùng nàng trưởng tỷ thẩm nguyên có như vậy vài phần giống nhau nhưng tướng mạo mỹ tuy mỹ lại tóm lại lộ ra vài phần thuộc khí Thả năng biểu lộ thần thái gian cũng luôn là chứa lập lệ cùng đánh giá, cực kỳ mất tự nhiên, cũng làm tiểu phu nhân cùng cao phu nhân trong lòng không lắm thoải mái. Tuy nói người tới còn chưa nói ra thân phận, cao phu nhân cùng tiểu phu nhân lại cho nhau mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều đoán được người tới thân phận. Thẩm Du hôm nay là lần đầu chính thức mà kiến thức tới rồi thân là quốc công phu nhân thẩm nguyên, lại là như thế khí phái. Này cao phu nhân cùng tiểu phu nhân đều là trong kinh hảo môn trong vòng đỉnh cấp phu nhân. Ngày thường các nàng loại này nghèo tung thế ra xuất thân các tiểu thư, căn bản là sẽ không có cơ hội đi tiếp xúc đến các nàng. Nhưng thẩm nguyên bất quá là gả cho cái lao nam nhân, liền dễ như trở bàn tay mà đi vào cái này trong vòng, này quanh mình đứng quan quyến nhóm cũng đều là trong triều tân quý nhóm các thế tử, đối thẩm nguyên cũng thực tôn kính lễ trọng. Thẩm du trong lòng pha hụt hững. Lúc trước nàng tự xưng là là có cùng cùng lục kham tình ý ở, cho nên này đó phù hoa chi vật nàng có thể không đi để ý. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng đã là đã gả cho Trung Lăng, cũng liền cùng cấp với gả cho một cái nàng hoàn toàn không yêu người, kia nàng sau này nhật tử, liền nhất định phải cho chính mình tranh khẩu khí. Thẩm Du cũng nghĩ tới đến cùng Thẩm Nguyên giống nhau thể diện, hôm nay nàng tới thiểu viên, mắt thấy Thẩm Nguyên một cái tiệc đầy tháng thu đi lên hạ lễ, đều so Trung gia đưa cho hầu phủ xính lễ muốn nhiều thượng vài lần. Không nói đỏ mắt, đó là giả. Tiểu phu nhân dẫn đầu đánh vỡ không khí đông lạnh, giả vờ nghiêm túc hỏi hướng đứng đỉnh hạ nha hoàn, như thế nào như vậy hồ đồ. người nào đều bỏ vào tới thẩm du biểu tình lập tức liền hiển lộ vài phần bị khuất nhìn thẩm nguyên lạnh băng như ngọc phách mặt khẽ nước nói trưởng tỷ ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi cùng tiểu cháu ngoại Ngay liền mội mội thành hôn việc này đều không có hỏi đến một câu là thật đến không màng bất luận cái gì tỉ mội tình cảm sao tiểu phu nhân cùng cao phu nhân cùng thẩm nguyên ở chung mấy tháng sau đều thực thích nàng cái này muội muội, nàng tính tình ôn ôn nhu nhu người lại cũng không nước lăng nên nói lời nói khi cũng, cũng không luôn cuống giống các nàng lớn như vậy số tuổi người, liền thích nói thượng câu. Lại nói Thẩm Nguyên Trượng Phu ở trong triều địa vị, đó là cùng hoàng đế giống nhau, nhưng nàng ở các nàng trước mặt, lại trước nay đều không lay động cái gì cái giá, có khi còn thường xuyên sẽ khiêm tốn về phía các nàng thỉnh giáo một ít dục nhi kinh nghiệm, này đó hành động cực đại mà thỏa mãn tiểu phu nhân cùng cao phu nhân liên nhược hộ ấu tâm lý, cũng đều nguyện ý đi đương cái kia đại tỷ tỷ, chiếu cố cái này ôn nhu thả thể nhược muội muội. Thậm chí là tưởng cho nàng chống lưng Đặc biệt là Cao Phu Nhân, từ nhỏ liền sinh ở nhà cao cửa rộng chung, đã sớm xem quen rồi nội trạch chung này đó âm ti sự. Cái này thẩm du đứng ở mọi người trước mặt, Cao Phu Nhân như vậy một nhìn qua, là có thể nhìn ra nàng rốt cuộc là cái cái gì mặt hàng. Nàng mẹ đẻ năm đó chính là cái trời sinh tinh yêu đối, lại vẫn bị những cái đó tiểu nương cấp bắt nạt đến trên đầu tới. Mà thẩm du loại này động bất động liền làm bộ làm tịch, tâm thuật bất chính còn giả mù xa mưa thứ nữ, Cao Phu Nhân là nhất coi thường. Nhìn một cái nàng lời này nói, vừa lên tới liền nói thẩm nguyên là ở không màng tỉ muội tình cảm. Cao phu nhân chán ghét nhất, đó là thẩm du loại này làm vẻ ta đây. Thẩm nguyên còn phải cho nàng mặt mũi, cũng không xem nàng xứng không xứng. Tư cập này, còn chưa chờ thẩm nguyên mở miệng hồi phục thẩm du, Cao phu nhân cùng tiểu phu nhân liền không hẹn mà cùng mà đi phía trước đi rồi vài bước. Các nàng cũng đã lâu cũng chưa gặp qua giống thẩm du như vậy không biết tốt xấu, còn thích gây chuyện thị phi, chuyên môn ngại người mắt cô gái nhỏ. Vừa vặn thừa dịp hôm nay lúc này đường, cao phu nhân cùng tiểu phu nhân cũng quyết định cấp thẩm nguyên căng chống lưng. Dù sao cũng phải hảo hảo mà giáo hấn một chút thẩm du, cũng phải nhường thẩm nguyên học, đối phó thẩm du loại này âm dương quái khí thứ muội, cũng không thể ôn nhu khách khí. Trước 55 tấn giang chính bản đầu phát, thủ phụ sùng thế lục, trọng sinh, tấn giang văn học thành chính bản đầu phát. Thẩm nguyên cùng các phu nhân nơi tích cốc tiêm đình hạ, địa giới tương đối rộng mở, bên trong bảy tam trương trà bánh bàn tiệc mà cách đặt tại hạm đạm chỉ phù kiều nhìn lại còn có cái mái con kiều giác mặt rộng tam gian nhà thủy tạ này nhà thủy tạ trung cũng bảy cái bảy tám trương bàn tiệc ngồi đến đều là chút cùng thẩm nguyên quan hệ không gần quan quyến hoặc là thế gia thế nhóm thẩm du hẳn là đó là từ kia nhà thủy tạ chỗ đi tới Sóc ca nhi còn chưa bị ôm đi phía trước thẩm nguyên là cùng hai vị phu nhân đứng nói chuyện từ nàng góc độ này cũng nhìn không thấy cao kiều hai vị phu nhân mắt đi mày lại thẩm nguyên nhìn thấy thẩm du kia phó xấu hổ không tốt làm vẻ ta đây tất nhiên là nghỉ trực tiếp đổi khách tuy nói tự nàng có thai sau liền vẫn luôn đái tại nội trạch cũng không ra quá công phủ đại môn nhưng thẩm nguyên sống hai đời vẫn là đối trong kinh một ít thế gia tình huống có cái đại khái hiểu biết thẩm du gả vị này quan viên là ngạc quận công thứ trưởng tử Nhưng ngạc quận công năm gần đây thân hoạn trọng tận an chơi chắc táng con vợ cả bởi vì thanh danh quá kém đến nay vẫn không có cái nào thành quý thế gia dám đem nhà mình khuê tú hướng quận công trong phủ đưa cho nên quận công thế tử trung quyết vẫn chưa thành hôn Ngạc quận công phủ cùng Trấn quốc công tần có lui tới nguyên do, là bởi vì quận công phu nhân cùng lục lao thái thái là muốn tốt phát tiểu. trước mắt, quận công phu nhân hẳn là đi vân ý hiên chỗ cùng lục lao thái thái nói chuyện. Mà thẩm du vị này thứ trưởng tử trợ phu, nhất ham thích tham gia này đó thế gia hiến sự, bởi vì xuất thân cùng địa vị cực hạ, liền luôn muốn thông qua như vậy trường hợp, lại leo lên chút nhân mạch, sau này quan đồ cũng có thể càng trôi chạy chút. Vừa thấy đến thẩm du, thẩm nguyên trong lòng liền có phỏng đoán. Nàng lại đây nhưng không nhất định chính là vì tới chọn sự, hoặc là muốn ngại nàng mắt. Nói không chừng chính là Trung Lăng tới trước phủ, cùng nàng công đạo chuyện gì, làm thẩm du lại đây cùng nàng quen thuộc quen thuộc tỷ mọi chi gian cảm tình. Này nội các thành viên vừa lúc còn không một người, Trung Lăng sợ là tưởng thông qua thẩm du cùng nàng tầng này quan hệ, tới đạt tới chính mình thăng quan mục đích. Tư cập này, thẩm nguyên tiếng nói thượng tính bình tĩnh mà đối thẩm du mệnh nói, ta cùng bên phu nhân còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, muội mỗi đại ở chỗ này không có phương tiện vẫn là về thủy tại chỗ ăn ngươi bàn tiệc đi bãi thẩm du vê trong tay kia phương mềm khăn tất nhiên là không có thể dự đoán được thẩm nguyên đối nàng thái độ sẽ lạnh lùng như thế mở miệng cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là muốn đuổi khách thẩm du đem trong lòng phẫn nuốt tất cả che lấp cũng làm cho còn lại phu nhân mặt đem lông mi cố ý mà rút xuống trong thanh âm biểu lộ ủy khuất càng sâu trưởng tỷ cao phu nhân cùng tiểu phu nhân nhìn thẩm du kia phó làm vẻ ta đây đạo như là một bộ an vạ tại chỗ không nghĩ rời đi bộ dáng Liền cùng cái đuổi không đi rồi bỏ dường như, mặt mày gian cũng đều hiển lộ nhàn nhạt, nhạt chán ghét. Bất quá thẩm du làm này hành động, nhưng thật ra chính xấn các nàng tâm ý. Thấy vài vị phu nhân còn đứng, thẩm nguyên cũng không lại cấp thẩm du bất luận cái gì ánh mắt, liền ôn nu nói, đứng hồi lâu, các vị tỷ tỷ bọn muội muội lại ngồi dùng chút trà bánh đi. dứt lời gian, tam trương tứ phương bàn bắt tiên thượng, lại lục tục mà vây đầy nữ quyến. Thẩm du không tiếng động mà quan sát đến này đó quan quyến nhóm nhất cử một hàng. Cũng đối thẩm nguyên một câu khinh phiêu phiêu, lại có thể nói là ra lệnh nói cảm thấy kinh sợ. Cũng không biết là vì sao, hiện tại nàng lại nhìn thẩm nguyên, liền cảm thấy nàng khí chẳng cũng so từ trước đủ chút, thật đúng là rất có thế gia chủ mẫu phong thái. Tưởng tượng đến này chỗ, thẩm du trong lòng lại bắt đầu lên men phát sáp. Trên bàn nước trà đều lạnh, tràn trung trình chính là sản tự lưu châu trà xanh lục an, lúc trước chư vị các nữ quyến cũng đã thêm mấy lần thủy, hương vị đều có chút bị hòa tan. Thẩm nguyên làm lơ thẩm du. cũng làm bọn nha hoàn vi phu nhân nhóm thêm trà mới. Thẩm Du đứng ở đỉnh duyên chỗ, còn tính có nhãn lực giới không đi chắn bọn nha hoàn xuất nhập lộ. nàng thấy này tam bàn các phu nhân lúc trước dùng trà cụ đều là thanh men gốm băng vết dạng ca riêu trung trà, tạo hình rất là cổ xưa lịch sự tao nhã. mà hiện tại những cái đó bọn nha hoàn trình lên tới là mảnh khảnh thấu nhuận nhựa riêu trung trà. Thẩm Du từng ở thẩm hoàng lượng trong thư phòng gặp qua tiền triều nhựa diêu trà cụ, hắn còn từng cùng Thẩm Du nhắc tới quá. nói này nhữ diêu này đầy mã não vì men gốm tính chất nhất chứa nhuận điện nhã phụ thân quý gia chúng nó bộ dáng còn rõ ràng trước mắt lại không thành tưởng này quốc công phủ lại là lập tức liền lấy ra ít nhất 5 bộ nhiều nhữ diêu trà cụ ban bắt tiên thượng bãi những cái đó thức ăn nhưng thật ra đều cùng nhà thủy tạ bản tiệc vẫn chưa có gì mặt trên trí cái trổ sơn kiểu cung xoan hộp bên trong bãi phúc quất bánh kẹo đậu phộng, anh đào chiên cây hương phỉ tô hoàng độc chờ trà bánh thẩm nguyên thấy thẩm du còn không có cái kia tự giác tính phải đi Liền cũng không chuẩn bị lại cùng nàng khách khí, vừa muốn mở miệng làm mấy cái nha hoàn đem nàng ra đi, cao phu nhân lại mở miệng nói, quốc công phu nhân, ta xem ngươi này thứ mỗi đã là tới, liền cũng làm nàng ngồi trong chốc lát, cùng chúng ta tâm sự đi. thẩm Nguyên thấy cao phu nhân nói lời này khi, mặt mày lại là hàm chứa vài phần hước lời, trong lòng đại để đoán được nàng ý đồ, liền gật đầu, ứng việc này. Thầm Du tâm tình lập tức liền nhảy nhót lên. Vẫn là nhân gia cao phu nhân minh lý lẽ, nàng tới cũng tới rồi. Thẩm Nguyên không cho nàng ở chỗ này ngồi trong chốc lát, cũng quá không nói tình cảm. Thẩm Du chính cao hứng, mà khi nàng nhìn thấy nha hoàn vì nàng nâng tới ghế dựa khi, sắc mặt không cấm hơi đổi. Bên phu nhân làm đều là khắc phiên liên văn hải đường ghế con, mà nàng muốn ngồi, lại là đem hoa cúc lê giao ngột. Này giao ngột biệt danh đó là ghế xếp ghế gấp, là hạ nhân còn có phố phường tiểu dân ngồi ghế. Thẩm Du sắc mặt hơi cương khi, lại nghe cao phu nhân thúc giục nói, trung phu nhân như thế nào còn không ngồi xuống. Cao Phu Nhân trượng phu là lại bộ thượng thư Cao Hạt Châu. Trung Lăng trước đây cố ý dặn dò quá thẩm du, nếu là nàng trưởng tỷ thẩm nguyên thật sự không cho nàng mặt mũi, kia nàng hàng đầu đó là muốn đi tìm đến có thể tiếp xúc đến Cao Phu Nhân cơ hội. Nếu thật sự có thể bàng thượng Cao Phu Nhân, Trung Lăng cái này quan thăng nhiệm đến cũng có thể càng mau một ít. Thả Trung Lăng còn nói quá, trừ bỏ thẩm nguyên, nhất không thể đắc tội chính là Cao Phu Nhân. Lục chi quân rất ít sẽ thân thủ trộn lẫn hợp quan viên thăng nhiệm điều miễn. Mà giống Trung Lăng loại này năm sáu phẩm quan viên, ở trong chiều địa vị nhất xấu hổ, đắc tội cao hạt châu, lại bị đi xuống hàng cái mấy cấp, lại tưởng đi lên trên liền càng khó khăn. Trung Lăng ở hôn sau còn đã nói với Thẩm Du, nói nếu dựa theo tầm thường bước đi, hắn ở thông qua quan lại khảo hạch bình xét cấp bậc sau, còn muốn ngoại nhậm mấy năm, đi khác bố chính xử tư, thí dụ như Phúc Kiến, Sơn Đông, Thiểm Tây, Quảng Tây Trở, lại làm mấy năm thanh lại tư. Ngoại hạng nhậm về kinh sau. Còn phải ở thị lang vị trí này thượng ngao cái mấy năm, mới có tiến nổi các khả năng tính. Chờ hắn vào các sau, sợ là cũng đến muốn hơn 40 tuổi. Thẩm Du nhưng chờ không được lâu như vậy, đến lúc đó nàng cũng muốn ngao thành lão bà. Nay đây Thẩm Du cũng không dám đắc tội cao phu nhân, vội vàng dựa vào nàng ngôn ngữ, sắc mặt ngượng ngùng mà ngồi ở kia đem giao ngột thượng. Ngươi vừa mới gả làm vợ người, tuổi tác cũng thượng tiểu, ta này tuổi cũng so ngươi lớn một tuần, bởi vì ngươi tỷ tỷ cùng ta giao hảo. Cho nên liền tưởng đề điểm ngươi nói mấy câu, trung phu nhân không ngại đi. Cao phu nhân dứt lời, thẩm du lập tức định nọt dường như trả lời, không ngại, cao phu nhân đề điểm muội muội là muội muội phúc khí. Tiểu phu nhân sau khi nghe xong lời này, mí mắt rực rực. Thứ nơi này cùng ai nhận tỷ mội đâu? Các nàng nhưng không nghĩ nhận thẩm du cái này mội tử. Cao phu nhân lúc này hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi trưởng tỷ không màng tỉ mọi tình cảm, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn nói nói như vậy? thẩm du thầm cảm thấy cao phu nhân ngữ khí rõ ràng lánh trầm rất nhiều nàng thầm nghĩ không ổn nguyên lai nàng đây là muốn thay thẩm nguyên minh bất bình a chết không được làm nàng ngồi loại này ghế dựa xem ra chính là tưởng nhục nhã nàng thẩm du lập tức giả vờ không khỏe liền muốn cáo từ rời đi thầm nguyên lại mệnh nha hoàn ngăn cản nàng ngữ khí nhàn nhạt nói cao phu nhân lời này chắc đã mở ra muội muội không làm cho nàng câm miệng bãi lại nói công phủ liền có ý hiền sư ngươi này thân mình nếu thật sự có không khỏe nói khiến cho bọn họ lại đây cho ngươi nhìn một cái. Thẩm Du sau khi nghe xong Thẩm Nguyên này tịch lời nói, sắc mặt là thật đến có chút trở nên trắng. nàng thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thẩm Nguyên vốn là cùng nàng có thủ hoán, hiện tại sống trong nhung lụa quán, cũng không có từ trước ôn loạ cùng nhu khiếp, cũng bắt đầu có thịnh cực khí thế, học được chọc gheo người. Thẩm Du như vậy nghĩ, cũng hạ định rồi muốn gấp đội trả thù hồi Thẩm Nguyên tâm tư. Đãi nàng hầm hực lại trở xuống nguyên ngồi sau, liền thấy sơ địch tóc. Người mặc dao lén tay háo sam cao phu Úi nhân lại nói: Trung phu Úi nhân tới phía trước, cũng không thông báo ngươi trưởng tỷ một tiếng, tùy tiện mà liền tới đây. Ngươi làm như vậy, cũng là ngươi trưởng tỷ không cái chuẩn bị. Ta nhưng thật ra không làm rõ được, trung phu Úi nhân đến tột cùng là không hiểu lễ nghĩa, vẫn là cô ý muốn cho ngươi trưởng tỷ xuống đài không được mặt. Thẩm Du không nghĩ tới cao phu Úi nhân lại vẫn chất vấn thượng nàng, tuy nói nàng là cái thứ nữ, nhưng cũng là bị thẩm hoàng lượng sùng đại, ở hậu phủ chủ mẫu Lưu Thị cũng chưa cùng nàng nói như vậy quá. Ai từng muốn chạy ra ra môn, lại là bị một ngoại nhân giáo huấn thượng. Thẩm du giống như lương như kim trích, rồi lại bởi vì không dám đắc tội Cao Phu Nhân, chỉ khe run cánh môi, một câu đều nói không nên lời. Cao Phu Nhân lại lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không cần ủy khuất, cũng không thịnh hành làm cho người khác mặt giả bộ một bộ nhu nhược hảo khóc bộ dáng, lúc trước nhi là thứ nữ không quan trọng, tốt xấu cũng làm người khác vợ kế. Kia đó là chính thê, cũng là quan quyến, đã là như thế, này đó đạo lý còn không hiểu sao. nàng lời này hỏi không trộn lẫn bất luận cái gì tức giận lại là tự tự châu ngọc cũng những câu hàm trầm, cái gì thứ nữ à, vợ kế gì đó tất cả đều chọc chúng thẩm du chỗ đau thẩm du không khỏi tức giận đến hơi hơi phát run tiểu phu nhân lúc này cũng mở miệng nói nói ngươi vừa mới còn nói ngươi trưởng tỷ liền ngươi tiệc cưới cũng chưa đi nhưng ngươi có biết hay không đầu hai tháng ngươi trưởng tỷ còn hoài thân mình đâu sắp sinh hết sức sao còn có thể ra phủ đi tham gia người tiệc cưới ta đảo muốn hỏi một chút ngươi trưởng tỷ ngươi có thai khi ngươi tới công phủ thăm quá vài lần thẩm du không nghĩ tới thảo phạt nàng người trung lại là lại nhiều vị tiểu phu nhân nàng nỗ lực mà ước cảm xúc cũng theo bản năng mà muốn dùng ánh mắt hướng thẩm nguyên xin giúp đỡ thẩm du cảm thấy thẩm nguyên tốt xấu cũng là nàng trưởng tỷ nàng đều thảm như vậy nàng chung quy đến giúp giúp nàng bãi nhưng thẩm nguyên lại liền cái tự cũng chưa cùng nàng nói cặp kia nhu mị con ngươi cũng như trầm tĩnh hồ sâu đang xem hướng nàng khi không hề bất luận cái gì cảm tình đang nói cao phu nhân lúc này chuyển qua đầu đầu ở đối thẩm nguyên nói chuyện khi trên mặt nhất thời thay phó ấm áp cười bộ dáng nói nhà của chúng ta lão cao tuy là hầu phủ con vợ cả lại không phải thế tử năm đó ta gả cho hắn khi mẫu ra người đều không thế nào cùng ta thân thiện chờ hắn tiến lại bộ còn không có làm thành thượng thư đâu liền có kia mấy cái muốn thăng quan nhà mẹ đẻ người đột nhiên liền cùng ta thân thiện thượng nguyên nhi a đây đều là muốn tới bám lấy người, muốn cho ngươi giúp đỡ tránh thể diện đâu Sau này ngươi không cần phản ứng những người này, đừng lại dưỡng ra mấy cái không biết tốt xấu bạch nhãn lang ra tới. Thẩm nguyên dịu ngoan gật gật đầu, ôn nhu trả lời, tỷ tỷ nói có đạo lý, muội muội nhớ kỹ. Thẩm du cũng rốt cuộc quản lý không được biểu tình, lông mày đều ninh ở một đoàn, thừa dịp kia mấy cái phu nhân lại bắt đầu trò chuyện với nhau thật vui, không đi bận tâm nàng khi đường, sám xịt mà liền rời đi tích cóc tiêm đỉnh này chỗ. Ai u? Thầm du phủ một muốn hạ kia mấy cái thêm đá, lại là chân một huy. hung hăng mà liền quăng ngã cái té ngã, còn suýt nữa liền tải tới rồi bên cạnh hạm đạm trong hồ. Nay thân tân chế so giáp cũng đều dính vào đại diện tích bùn đất, có vẻ cả người trật vật bất ham, chờ nha hoàn đem nàng nâng dậy tới khi, thẩm du còn đem chính mình đối thẩm nguyên cùng kia hai cái phu nhân oán hận chuyển rời đến nha hoàng trên người, giương tay liền quăng nàng một cái bàn tay. Nay thêm đá thượng có rêu phong, ngươi như thế nào cũng không nhìn điểm, là muốn cố ý làm ngươi chủ tử ta tải cái té ngã sao. Tiểu nha hoàn ủy khuất hề hề mà bưng kín gương mặt, lại chỉ phải liên tục cùng thẩm du nhận sai. Chờ thẩm du trượng phu Trung Lăng từ nam tịch kia chỗ ly đến sau, liền nhìn thấy nàng này phó quần áo dơ loạn, búi tóc hơi tán không được thể bộ dáng. Lại nói Trung Lăng hiện giờ tuổi gần nhi lập, tướng mạo tuy rằng xưng được với một câu đoan chính, nhưng cùng lục kham so sánh với, lại là kém xa, thậm chí có thể nói là bình thường. Thả hắn phía trước từng có ra thất, dáng người nhìn cũng có chút mập mạp. Thẩm du cảm thấy chính mình tuổi tác so với hắn tiểu. gả cho hắn như vậy một cái người góa vợ xem như trung lăng đã tu luyện mấy đời phúc khí nhìn nàng này phó thê thảm bộ dáng trung lăng dù sao cũng phải an ủi nàng vài câu mà khi nàng đem vừa mới phát sinh sự còn nguyên mà cùng trung lăng nói ra sau trung lăng mặt mày gian không những không có toát ra thương tiếc trái lại hiện lên một cái chớp mắt nhàn nhạt chán ghét thẩm du nhìn hắn này phó biểu tình ngực kia chỗ cũng là lộn bộ một chút trung lăng lạnh giọng hỏi ngươi đắc tội cao phu nhân thẩm du ủy khuất hề hề mà trả lời không phải ta tưởng đắc tội nàng là nàng ngay từ đầu liền không lấy con mắt nhìn qua ta cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt nhưng thật ra ta ở kia bàn tiệc thượng bị ủy khuất quan nhân như thế nào cũng không khuyên khuyên ta trung lăng chấn chấn tay háo rộng lại là ngự khí hơi trầm xuống mà trả lời ngươi cho ta ném mặt mũi còn suýt nữa liền chặt đứt ta con đường làm quan lại vẫn nghĩ làm ta an đuổi ngươi dứt lời nam nhân chán ghét mà liếc nàng liếc mắt một cái theo sau liền lo chính mình hướng xe ngựa phương hướng đi đến liền chờ cũng chưa chờ nàng thẩm du vốn là nghẹn khẩu ác khí lại bởi vì trượng phu lạnh nhạt mà bị dám khí huyết dâng lên nàng thậm chí muốn cùng người đàn bà đánh đá giống nhau lớn tiếng mà cùng trung lăng ầm ĩ một trận lại biết hiện tại còn ở công phủ địa giới chỉ phải căm giận nhiên mà rậm rậm chân hiện giờ tình trạng nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ trung lăng tiếp tục như con trước dù sao nàng đối trung lăng cũng toàn vô tình yêu đang nói chỉ là muốn lợi dụng hắn mà thôi phải chỉ vào hắn chạy nhanh nhập các sau đó ngao thành kỳ chiều thủ phụ. tốt nhất lại bị hoàng đế ban cái tước vị. Thẩm nguyên hiện giờ có địa vị cùng thể diện, sau này nàng cũng đều phải có, tuyệt đối không thể so cái này trưởng tỷ quá đến kém đi. Hôm sau, kinh thành trư cảnh trời trong nắng ấm, duyên nói liêu rủ là lướt, xe ngựa nghiền quá quan đạo khi cũng phát ra lộc cục luân âm. Thẩm nguyên đều có dự sau, có gần một năm thời gian đều không có ra quá công phủ đại môn, mà nay rốt cuộc có thể nhìn thấy phủ ngoại mỗi người vật vật, trong lòng không khỏi sinh ra một chút ngày nhót. cho nên nàng dùng cặp kia tiêm bạch nhu để thỉnh thoảng lại sốc lên xe rèm cũng dò ra đầu tổng hướng thùng xe ngoại nhìn lại bởi vì thẩm nguyên vừa mới sang tháng thân thể còn có chút suy yếu làm này hành động khi còn làm giang phong cảm thấy nàng đây là có không khỏe liền hỏi nói phu nhân dùng không dùng cho ngài tìm cái tạm nghỉ khách điếm thẩm nguyên lắc lắc đầu lại đem xe rèm thả xuống dưới an an phận phận mà lại ngồi trở lại chỗ cũ Ly sóc ca nhi tiệc đầy tháng qua cái mười dư ngày công phu chờ sang tháng sau Y sư còn từng dặn dò Thẩm Nguyên, nói nàng thân mình vẫn cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tại đây trong lúc không thể thiện hành phòng sự, Lục Chi Quân nhưng thật ra không bởi vậy sự mà có bất luận cái gì không kiên nhẫn, cũng dặn dò nàng muốn dưỡng hảo thân mình. Thẩm Nguyên tại đây đoạn thời gian còn phát hiện, chính mình ở Phùng Thượng Đông Tố Thiên Thời, cố nhiên vẫn là sẽ phạm bệnh tim, nhưng kia bệnh trạng lại giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là hiện tại nàng cũng không có thân mình, cho nên liền càng không có từ trước lo sợ. Gần đây. thân thể của nàng cũng là phá lệ khỏe mạnh phu nhân chúng ta tới rồi bạn giang phong thanh âm đoàn người rốt cuộc đến để ở chính dương môn ngoại cũng đi tây huyện không xa bạch lộc thư viện địa chỉ cũ thẩm nguyên nửa canh giờ trước mới vừa đi nhìn giang phong nói khác hai cái địa giới lại đều bởi vì không lắm hợp tâm ý mà không có hạ quyết tâm muốn mua chúng nó khế đất cùng quần trạng lại thấy này bạch lộc thư viện địa chỉ cũ cảnh trí ưu tính lịch sự tao nhã hai sườn rũ dương bóng dâm rất là nồng đậm đại thanh phong từ từ thổi quét khi cũng rất có thị ẩn chi ý cảnh đốm tường bên cạnh trúc mộc xung xuê vớt đi vườn hoa cũng mơ hồ có thể thấy được ngày xưa chi phồn thịnh nhân không người xử lý này nội cỏ dại lan tràn thần nguyên cùng bích ngô còn có giang phong cùng với thư viện này quyền trạng chủ nhân nhìn nhìn bên trong phong ốc. bạch lộc thư viện chiếm địa tuy không tính đại lại cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn có nhưng cung gần trăm tên học sinh an tọa đại giảng đường này nội bàn lùn cùng nhân tịch vẫn chưa bị nguyên chủ nhân mang đi chỉ tích thật dày một tầng hôi Còn có mười dư gian trai xá, cùng với một cái hai tầng chi cao tàng thư các, thậm chí còn có cái chuyên môn thờ phụng khổng thánh nhân từ đường. Giang Phong nhìn Thẩm nguyên biểu tình, liền đoán nàng hẳn là cảm thấy này chỗ địa giới vừa ý, liền nói, Phu nhân, nghe nói này địa giới phong thủy cũng không tồi, năm rồi này bạch lộc thư viện hưng thịnh khi, mỗi năm đều có thể ra vài cái cử từ đâu. Thẩm nguyên trong lòng nổi lên một chút nghi hoặc, hỏi, đã là làm được không tồi, kia vì sao phải chuyển nhượng. Giang Phong trả lời, Nghe nói là nguyên trưởng viện đột tử sau, liền tìm không được thích hợp phu tử cùng tân trưởng viện, học sinh cha mẹ nhóm liền đưa bọn họ đều đưa đến năm rằm ngoại lâm phi thư viện. Này Lâm Phi thư viện, là trung gia cái kia thứ con thứ, cũng là phu nhân ngài thứ mọi trưởng phu đệ đệ khai. Thẩm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cũng cảm thấy nơi đây đã rời xa phố xá sơn ướt cảnh trí chả hết nhà yên tĩnh, học sinh nhóm nếu ở chỗ này, cũng cẳng có thể dốc lòng nghiên cứu học vấn. Giang Phong lúc này lại hỏi Phu nhân nếu nhìn chúng này chỗ địa giới, tia tiểu nhân liền mau chóng đem khế đất cùng quyền trắng mua, cũng hảo đi một kiện phu nhân tâm sự. Thẩm nguyên người mặc áo xanh trường áo ngắn, đầu đội màu đen phương đình khăn, xuyên nam trang nàng mặt mày nu hòa, cũng không thất tuyển trí thanh nhã, ôn nu mà trả lời, ân, liền bàn hạ này chỗ địa giới đi. Dứt lời, giang phong tức khắc liền lanh lẹ mà ai một tiếng. Thẩm nguyên lại cảm thấy, mà nay chính mình đã xuyên lục chi quân quần áo, còn sai hắn bạc. trong lòng không khỏi sinh ra nào đó nàng miêu tả không ra tình tố tuy nói vô pháp diễn tả bằng ngôn từ loại này tình tố nhưng thẩm nguyên tưởng tượng đến này chỗ trong lòng liền sẽ bông dưng dâng lên nhàn nhạt sung sướng lục tri quân hạ chiều về phủ sau biết được lục lao thái thái muốn gặp hắn một mặt liền đi tranh vân ý yên chỗ gần đây nam nhân giữa mày tổng làm như ước một mặt sắc bén lãnh duệ chi sắc chờ hắn ăn mặc kia thân rất thác quan phục vào nội thất khi còn làm buồn ở giường la hán chỗ bồi lao thái thái lục dung đốn sinh thích sợ lục chi quân ở ghế bành chỗ ngồi định rồi sau chỉ là dùng mắt nhàn nhạt mà liếc lục dung liếc mắt một cái lục dung lập tức liền đối với lục lao thái thái năn nỉ nói tổ mẫu nam huynh đã là tới ta đây liền đi về trước lục lao thái thái gật đầu sau lục dung lập tức liền cùng chạy trốn dường như rời đi vân ý hiên chỗ chờ nàng đi rồi sau lục lao thái thái mới mở miệng hỏi ta nghe nói thẩm thị tự sang tháng sau liền ra phủ mấy lần cũng không biết đều bên ngoài làm chút cái gì ta coi ngươi cũng không đi quản giáo Nhưng thật ra từ nàng liền như vậy suốt ngày mà hướng phủ ngoại chạy. Lục chi quân đạm thanh trả lời, nàng vô luận đi chỗ nào, đều có tôn nhi người nhìn chằm chằm, còn thỉnh tổ mâu yên tâm. Với lúc chúng ta lục ra cũng nên có cái tư thuộc hoặc là thư viện cung tiểu bối nghiên cứu học vấn, nàng từ trước ở Dương Châu cũng làm quá phu tử, đi ra ngoài cũng là giúp đỡ tôn nhi bận rộn chuyện này. Lục lao thái thái biết lục chi quân lời này là ở giúp thẩm nguyên khuyên, tuy nói nàng rõ ràng thẩm nguyên là cái có chừng một người. lại cũng không nghĩ tới Lục Chi quân thế nhưng sẽ đối nàng sủng lịch dung túng tới rồi loại tình trạng này. Bất quá tựa như hắn nói, Thẩm Nguyên đi chỗ nào đã là đều có người đi theo, kia nàng cũng liền không cần lại thao này phân tâm. Cho đến Lục Chi quân tử Vân Úy Hiên trung đi ra sau, khi đã đến hoàng hôn, Giang Trác đi tới chủ tử bên cạnh, cùng hắn thấp giọng bẩm báo nói, "Công ra, lần trước phái đi Thông chính sử tư nhãn tuyến nói cho thuộc hạ, nói Khang Bình bá gần đây cùng Thông chính sử tư cấp dưới ngôn quan đi được rất gần." Thậm chí còn động muốn sáng tác công báo tâm tư Lục chi quân khuôn mặt hơi hiện lạnh lùng Hỏi, công báo Hắn tiếng nói so tầm thường nam tử muốn trầm hậu rất nhiều khinh phiêu phiêu hỏi hai chữ Liền cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác các bách Giang Trác tâm cũng bởi vì này nói lánh trầm thanh âm Biến lâm bại phần Hắn cung kính mà trả lời Nhưng là khang bình bá hiện tại cũng không biết Này công báo ở phát ra đi trước Đều phải từ công ra ngải nơi này xem qua nay công báo phát hành cùng sáng tác từ thông chính sử tư tới phụ trách nó nhưng ký lục trong chiều chính sách quan trọng cũng như vạch trần trên quan trường hắc ám thậm chí liền hoàng thất bí văn đều nhưng không e rẻ mà ở mặt trên tấn thư luân quan cũng nhưng thông qua công báo tới củ nghị quân chủ hành vi hoặc là buộc tội thịt cá bá tánh tham quan ô lại giang chắc thấy lục chi quân thực mau liền khôi phục xưa nay im miệng không nói lại giác tuy rằng cùng trước mấy tháng tinh thần xa suốt so hiện giờ lục kham có vẻ phá lệ cần chính nhưng hắn lại không biết Hắn muốn cấu kết những cái đó nguồn quan, tất cả đều là lục chi quân người. Thẩm nguyên hồi phụ sau, liền mệnh nha hoàn ở bức thất bị thủy, hảo hảo mà một thứ tám. Mà nay nàng đã là ra ở cữ, liền có thể không hề như từ trước như vậy câu, có thể tùy ý mà vươn vai, cũng có thể từ tâm tư mà tắm gội. Chờ lục chi quân đi vào Thẩm nguyên sân khi, đã là chiều hôm buông xuống hết sức. Lăng hoa cửa sổ để chống ngoại, ấm áp hy chiếu sáng vào nội thất, cũng đánh sáng nam nhân cao lớn tuấn đỉnh nửa người. Ở con sót lại hy quang hạ, lục chi quân lập thể liễm tịnh mặt nghiêng, rất có cái loại này bị thợ thủ công thành tâm tạo hình tinh xảo cảm giác. Phong mi, quạ lông mi, con ngươi đều như mực hắc. Ngũ quan phá lệ thâm thúy, lại cũng mặc danh mà thâm chút căng lánh khí chất. Hắn này phó tướng mạo anh Tuấn về anh Tuấn, lại cung ôn hòa này hai chữ một chút đều không dính biên, tùy ý mà một cái biểu tình, đều còn có mang theo công kích tính sắc bén. Lục chi quân im miệng không nói mà rũ mắt, nhìn mắt riêu trên giường lục sóc hy. tùy ý hỏi cái thiên tính nha hoàn, phu nhân ở đâu. nha hoàn đúng sự thật đáp, hồi công gia, phu nhân đang ở bức thất tắm gội đâu. Dứt lời, lục chi quân lại mệnh nói, đem thế tử ôm đi xuống. nha hoàn cung kính mà ứng thanh là. Chờ lục chi quân vào thẩm nguyên khuê phòng khi, lại thấy nàng chính cao vút mà đứng ở lê một lập kính trước, bích ngô hẳn là mới vừa dùng thuế khăn vì nàng lau lau tóc, hiện tại đang muốn đi xuống. Thẩm nguyên tử gương đồng trung thoáng nhìn nam nhân mơ hồ thân ảnh. Tim đập lại là bỗng dưng hơi hơi dừng lại. Ngay sau đó, lại bắt đầu thấy náy nhanh hơn. Nguyên bản nàng cả người cơ. da ở bị nước cấm ướt. Nàng sau, liền từ tuyết trắng, biến thành nhàn nhạt phi phấn. Bị lục chi quân như vậy không tiếng động mà nhìn khi, Thẩm nguyên thậm chí có thể ở gương đồng thượng, nhìn thấy chính mình khuôn mặt lại là lại đỏ vài phần. Nàng bay nhanh mà đều đều không lắm vững vàng hô. Hốt khi, lục chi quân đã là đi tới nàng phía sau, kia cao lớn tuấn đỉnh thân mình. cũng đem thân hình mảnh khảnh đơn bạc nàng từ phía sau hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao lại nam nhân cường thế thả chầm liệt hơi thở cũng với lúc này đột nhiên mà phất qua nàng phát đỉnh nhàn nhạt tràn ra hơi thở cũng khinh sái đến nàng phiếm hồng nhĩ tiêm thầm nguyên che giấu chính mình khắc thường ra vẻ trấn tĩnh mà đối nam nhân nói quan nhân vừa lúc ngài lại đây liền giúp thiếp thân đầu tóc mạt một mạt hoa nhài phát du đi lục chi quân lại không có lập tức cho nàng hồi đáp trái lại dùng chỉ chọn lũ nàng nửa ướt tóc đen một khác chỉ bàn tay to cũng từ nàng phía sau vòng qua, chậm rãi nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Nam nhân nắm chặt nàng tế cổ tay lực đạo không nhẹ cũng không trọng, nhưng lại ẩn chứa cực nùng khống chế, thậm chí là chiếm hữu ý vị. Thần Nguyên cổ tay Chu Tinh Tế cơ, ra, cũng có thể rác ra hắn trưởng căn chỗ, kia nói giữ tận vết xẻo rõ ràng xúc cảm. Tuy là gần đây nàng, cũng có chút khác. Câu hắn tới gần, nhưng Lục Chi Quân thật sự cùng nàng thân. Gần sau, Thẩm Nguyên vẫn là bởi vì hắn quá cao, cũng quá mức cường tráng. mà sinh ra một chút sợ hãi. Quan nhân, Thẩm Nguyên nói ấm như cũ mềm như bông mềm ấm, nhưng gọi hắn khi thanh tuyến lại có chút phát run. Lục Chi Quân lúc này thấp giọng hỏi hắn, ngươi có phải hay không đã quên, chính mình đã không có thân mình? Thẩm Nguyên lắc lắc đầu, đỏ mặt thanh trả lời, thiếp thân không quên. Quên cái này tự, chỉ phát ra nửa thành, dây lát liền biến thành một đạo đáng thương thấp ô. Bởi vì nam nhân thực mau liền cắn hạ nàng vành hai, vốn là trầm hậu tiếng nói cũng thấu một chút khàn khàn, lại hỏi. Vậy ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm, ta đều tưởng đối với ngươi làm chút cái gì. Chương 56 thẩm trưởng viện. Cho đến định hôn là lúc. Tuy là cách cái rơi xuống đất hoa cháo, bên ngoài còn rơi xuống liên miên không dứt mưa rầm, Huệ Trúc cùng Bích Ngô vẫn là có thể ẩn ẩn mà nghe thấy chút nội thất truyền ra thanh âm. Áp lực cùng thô khoáng, mảnh mai cùng mềm như bông. Đan treo ở một chỗ khi, thường bị người mặt đỏ tim đập. Bích Ngô không cấm có chút lo lắng khởi nhà mình chủ tử tới, nàng ước chừng tự công ra vào nội thất sau. tính thượng cùng chủ tử nói chuyện công phu cũng có gần hai cái canh giờ thầm nguyên gần đây thân thể tuy rằng khôi phục rất nhiều nhưng rốt cuộc mới vừa sang tháng thân thể của nàng bản thân còn không tốt tất nhiên là so tầm thường phụ nhân muốn hư nhược rồi chút chờ kia khắc hoa giường bạt bộ cũng phát ra kéo kẹt kéo kẹt lay động chi âm khi, ở một bên kính cẩn đứng huệ trúc cũng rũ rũ đầu cũng biết rốt cuộc thầm nguyên là vừa một thành hôn liền có thân mình tối nay định là muốn ở lục chi quân nơi đó nếm chút khổ sở cho đến vân tiêu vũ tẽ là lúc hoa cháo nội rốt cuộc truyền gia nam nhân trầm ếch thanh âm mệnh nói bị thủy bích ngô cùng huệ trúc lúc này mới ra vẻ chấn định mà vào nội thất thấy kia phiên liên văn đỏ thâm nhung thảm thượng làm vài cái bị nắm chặt thành đoàn khăn một đoàn hai luồng tam đoàn đến nỗi bên trong bao vây đến đến tột cùng là cái gì sự vật hai cái nha hoàng trong lòng cũng có số lục chi quân nhất quán săn sóc thẩm nguyên thân mình tất nhiên là không chuẩn bị làm nàng tại như vậy đoạn thời gian liền lại hoài thượng thân tử trong nhà lư hương vốn là châm liệu liệu hoa nhải trầm thủy hương kia khí vị nhi hơi mang theo ngọc nhị, hiện nay rồi lại trộn lẫn vài phần hơi hiện mất tinh thần xạ hương mùi vị nha hoàng tiến thất trước hai người đã phủ thêm quần áo thần nguyên tần mặt mày nằm ở giường bạt bộ sườn, nhu mị phủ dung trên mặt tẫn lộ do yếu đuối đáng thương bất lực lục chi quân thân hình trước sau như một bảo dưỡng thỏa đáng thân thể vẫn như hắn ở thanh niên khi như vậy hùng tráng kiện thạc vân ra sôi sục cùng chi đối lập hạ thần nguyên thân hình không chỉ có có vẻ nhỏ yếu còn thực hiện nhỏ sinh không nghĩ đi bức thất lục tri quân ngồi ở giường sườn túi đầu nhìn nhu nhược không nơi nương tựa thế tử thấp giọng hỏi nói Thẩm nguyên liền nâng căn đầu ngón tay sức lực đều không có chỉ mở hai mắt đẫm lệ sáng quắc hai chóng mắt ngậm nước mắt cũng không thanh mải nhìn hắn ánh mắt hàm vài phần nhu hoán rất có một loại lên án đoán trách dí vị ai ngờ hai người ánh mắt chạm đến tới rồi một chỗ khi Thẩm nguyên có thể rõ ràng rất ra, ra nam nhân màu đen đồng tử lại là lại ảm đạm rồi vài phần thẩm nguyên tâm không cấm dùng mình cũng giác nàng vừa mới cái kia ánh mắt khả năng lại chọc chúng lục chi quân nào đó tâm tư phục lại hốt hoảng mà khép lại hai tròng mắt lục chi quân thấy thẩm nguyên vẫn chưa đáp lời đãi đem nàng từ sườn ôm ở trên người sau biên dùng bàn tay to hơi mang theo khiển trách tính chất mà kháp hạ nàng eo sườn biên trầm giọng lại hỏi ngươi như vậy là còn tưởng lại muốn sau khi nghe xong lời này thẩm nguyên khó có thể tin mà chừng lớn hai tròng mắt hốc mắt chứa nước mắt cũng lại ước không được Cuối cùng là ở nam nhân thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, rào rạt mà ra bên ngoài chảy nước mắt. Thấy nàng như thế, lục chi quân cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức khi dễ người. Liên hợp lại Mỹ nhân nhi mảnh khảnh vòng eo, ôn thanh hùng nói, không khóc, ta không khi dễ ngươi. Nghe lục chi quân nói như vậy, thẩm nguyên tuy nói không nghĩ khóc, nhưng này nước mắt mở dũng, lại không phải như vậy hảo ngừng. Lục chi quân lại cho rằng thẩm nguyên đây là cùng nàng nháo nổi lên tính tình, cùng nữ nhi ra giống nhau. là ở cùng phu quân sử tiểu tính tình lại không có bất luận cái gì không kiên nhẫn trái lại càng cụ kiên nhẫn mà hống thẩm nguyên nguyên nhi không khóc như vậy mảnh mai hảo khóc thẩm nguyên không khỏi làm nam nhân nhớ tới bọn họ kiếp trước lần đầu thẩm nguyên chết giả sau bị hắn tạm thời hoạn ở trong kinh một cái nhà riêng ngay từ đầu thẩm nguyên đãi thái độ của hắn thực lạnh nhạt lục chi quân vội xong triều vụ bất thời giờ xem nàng khi thẩm nguyên luôn là bày ra một bộ lãnh mỹ nhân tư thái liền câu nói đều bất đồng hắn nói Lục Chi Quân cũng không bức nàng nhất định phải mở miệng cùng hắn nói chuyện. Mỗi lần tới Thẩm Nguyên này chỗ khi, liền cùng nàng nhìn nhau không nói gì mà ngồi ở bàn bắt tiên hai sườn. Hai người Chi gian duy nhất giao lưu cũng dừng bước với ở dùng cơm tối khi, ngẫu nhiên ánh mắt đối diện. Qua đại để có hai tháng, Thẩm Nguyên đối thái độ của hắn bắt đầu có chuyển biến, nàng bắt đầu cùng hắn nói chuyện, cũng ngẫu nhiên sẽ đối hắn triển lộ ôn nhu miệng cười. Nguyên bản hắn liền tâm duyệt với nàng, Thẩm Nguyên lại sử chút nữ tử ôn nhu tiểu ý thủ đoạn. càng là chọc đến hắn nhất quán lãnh ngạnh tâm địa đều nhân nàng mà biến mềm rất nhiều sau lại tuần tự tiệm tiến thẩm nguyên rốt cuộc tiếp nhận rồi hắn đối hắn xưng hô cũng từ đại nhân đổi thành quý khanh lục chi quân đối thẩm nguyên biến hóa tất nhiên là vui sướng thẩm nguyên cũng ở khi đó hướng hắn tác muốn danh phận kỳ thật hắn tại hạ định quyết tâm phải được đến thẩm nguyên phía trước liền suy xét hào hết thảy chỉ chờ thẩm nguyên đồng ý một câu hắn liền lập tức có thể cho nàng sửa hộ tịch làm thẩm nguyên lấy kiểu ra biểu mọi thân phận gả vào công phủ làm hắn thế tử Nhưng Lục Chi Quân cũng là cái lòng nghi ngờ trọng người, cũng ẩn ẩn rất ra, Thẩm Nguyên đột nhiên thay đổi rất là kỳ quặc. Thẩm Nguyên kế tiếp hành động lại làm hắn ngờ vực hoàn toàn đánh mất, hai người hôn kỳ còn chưa định ra phía trước, Thẩm Nguyên liền chủ động dụ hắn, cùng hắn được rồi đem tân hôn mới ứng hành sự. Lục Chi Quân biết Thẩm Nguyên ở cùng Lục Kham thành hôn sau, bọn họ chi dàn cũng không có phu thê chi thật, cho nên Thẩm Nguyên ở bị hắn chiếm hữu thời điểm, cũng vẫn là hoàn bích. Hai người có như vậy tầng quan hệ sau, hơn nữa Thẩm Nguyên biểu hiện đến quá mức ôn thuần thuần theo. Lục chi quân cũng liền dần dần thả lỏng cảnh giác, không lại làm người một tấc cũng không rời mà nhìn nàng. Nhưng thẳng đến thẩm nguyên cùng đường Vũ Lâm tư buôn lúc sau, lục chi quân mới bông dưng ý thức được, nguyên lai thẩm nguyên trước đây làm hết thảy đều là vì đánh mất hắn băn quan, hảo có thể có cơ hội tránh thoát hắn khống chế. Tư cập này, lục chi quân mắt phượng hơi hiện thâm trầm. Hắn làm như lầm bầm lầu bầu, lại ngữ khí trịnh trọng nói, Nguyên nhi, ta về sau đều sẽ không lại khi dễ ngươi. Thần Nguyên cũng không có đi thầm tưởng nam nhân câu này ý vị không do nói. Đầu quả tim kia chỗ, lại bởi vì hắn tiếng nói thấp thuần này thanh nguyên nhi, nhẹ nhàng mà run số hạ. Từ nhỏ hoàng đế đăng cơ sau, đại kỳ triều hội chế độ liền không bằng từ trước như vậy dường già. Lục chi quân thân là cái này quốc gia thực tế người cầm quyền, lại là cái chú ý phải cụ thể người. Hắn miễn đi phồn chi nhanh cuối, đem hoàng đế lâm triều từ trước kia hạ qua đông đến ngày triều, đổi thành một tháng chín lần, phùng tam, sáu. chín ngày mới được triều hội tri kỷ một uy nghiêm vang dội tam thông cổ ở đại nội cấm trong thành vang vọng sau văn võ bá quan cũng phân tả hữu hai xếp hàng tiến vào cung đình ngoại triều cũng dần dần dựa theo chính mình ở trong triều ban tự đứng thành hàng tiểu hoàng đế người mặc huyền sắc lưu thường cồn miệng eo bội năm màu dệt kim đại thụ ở một chúng triều thần nhìn chăm chú hạ, dáng người đĩnh bạn mà ngồi ở phiếm dạng dỡ huy mang long ỉ chỗ lục kham nhậm tham nghị trước ở trong triều là chính ngũ phẩm quan viên cái này chức vụ và quân hàm không cao cũng không thấp nhưng là ly hoàng đế khoảng cách vẫn là rất là xa xôi thế cho nên phía trước cao phẩm quan viên ở cùng hoàng đế bẩm báo chính vụ khi hắn đều có chút nghe không lớn rõ ràng lục kham tay cầm hốt bảng, sở thâm thanh quan phục trước còn văn thêu ngũ phẩm quan văn bạch nhàn bộ tử đô sát viện các nôn quan đầu đội giải trí quan đứng ở hắn trước người cách đó không xa nhưng từ lục chi quân thành kỳ triều thủ phụ sau này đó ngự sử cùng nôn quan phảng phất chính là chút bài trí hiện giờ bọn họ cũng chỉ dám củ nghị củ nghị quan viên hoặc là hoàng thất tông thân, đó là cùng cái con rối giống nhau, chút nào đều chế hành không được lục chi quân như vậy quyền thần. Lục Hâm từ sau khi tỉnh lại, liền càng thêm cảm thấy lục chi quân quả thật ngục vô quân chủ, nhiều lần bội chiều cương gian thần. Không ngoài đó là bởi vì tiểu hoàng đế còn tuổi nhỏ, lại ủy vào chính mình ngoại thích thân phận, nắm ổn kỳ triều quyền binh. Như vậy một cái một tay che trời quyền thần tồn tại, với đại kỳ tới nói, chính là cái thai hoàng ẩm. Lục Hâm liền không tin. không có lục chi quân, này đại kỳ triều vụ liền sẽ quay vòng không đi xuống. Cho nên hắn hiện tại thiết một lòng một dạng, liền tưởng hướng đô sát Việt Tiến, nếu đa số ngôn quan đều sợ hãi lục chi quân quyền thế, không dám ở trong triều nhiều lời nửa câu hắn không phải, kia hắn lục kham liền tranh thủ trở thành cái kiệt nhưng nói thẳng không cố kỵ, củ nghị quân chủ hành vi ngôn quan ngự sử hảo. Lại nói lại bộ quan viên điều động chia làm bộ ban, truyền ban, sửa ban cùng lên lớp. Lục kham trước mắt nếu tưởng từ thông chính sử tư tham nghị. Đi làm đô sát viện một người ngự sử, liền thuộc về quan viên điều động trung truyền ban. Nói như vậy, nếu thật sự muốn truyền ban, nhậm chức quan liền phải so phía trước giáng cấp. Nhưng Lục Khám lại không để bụng này đó, rốt cuộc hiện giờ thông chính xử tư, đã trở thành một cái không gì quyền lợi nhũng bộ, Lục Chi quân thậm chí đem có thể thao túng dân gian dư luận công báo đều chặt chẽ mà khống chế nơi tay. Hiện giờ hắn, nếu không tiến đô sát viện, liền căn bản tìm không được có thể trả thù Lục Chi quân cơ hội. Cho đến hạ triều là lúc Quân thần sôi nổi từ cẩm thạch trắng thềm đá chỗ hướng ngọ môn bước vào, Lục Kham tại ly cung khi, còn vô tình mà cùng Trung Lăng đánh cái đối mặt. Trung Lăng cùng hắn quan giai không sai biệt lắm, nhưng là bản thân lại là cái không có tước vị quận công con vợ lẽ, lại bởi vì cùng thẩm du tầng này quan hệ, ở nhìn thấy Lục Kham sau, hắn trên mặt không cấm hiện lên một tia nhàn nhạt xấu hổ. Lục Kham trên mặt lại là không gì gần sóng. Đối với thẩm du rốt cuộc gả cho ai, hắn tất nhiên là không chút nào để ý, thậm chí đương lưu thị nói cho hắn. Thẩm Du đã gả cho quận công con vợ lẽ Trung lăng tin tức khi, hắn liền nửa điểm phản ứng đều không có. Thẩm Du sau này như thế nào, đều cùng hắn không có bất luận cái gì căn hệ. Quân thần bại chiều sau, Lục Chi quân cũng cùng Cao Hạc Châu từ văn nguyên các hành đến Ngọ môn chỗ. Cao Chiêu hút ngày sau, Ngọ môn sùng lâu cao ngất, song xem núi cậy, nếu từ trên cao quan sát, liền giác này hình pha tựa một con dương cánh khổng lồ chu tước. Cao Hạc Châu thỉnh thoảng lại dùng mắt liếc Lục Chi vân sườn mặt, thầm cảm thấy đã nhiều ngày. hắn trên mặt lãnh duyệ chi sắc tiêu giảm không ít biểu tình tuy như cũ trầm túc uy nghiêm nhưng nhìn lại không mấy ngày trước đây như vậy âm trầm dọa người rồi đến nỗi lục chi quân có như vậy chuyển biến nguyên nhân cao hạc châu cũng là rõ ràng đều là nam nhân hiểu đều hiểu bất quá lục chi quân giữ mình trong sạch cùng này nhẫn công thực sự làm đều là nam nhân cao hạc châu bội phục cao hạc châu đang ở trong lòng trêu ghẹo lục chi vân lại giác hắn dùng cặp kia sắc bén mắt vượng lạnh lùng mà liếc xéo hắn một cái cho nên cao hạc châu ho nhẹ mấy tiếng lấy làm che giấu. Ngay sau đó nói, lại bộ quan viên điều động đơn tử nghĩ ra tới, người cái kia chất nhi lục ham, lại là muốn từ thông chính sử tư chuyển tới đô sát viện, ta xem hắn đối việc này rất là để bụng. Mấy ngày trước đây cũng thông qua khảo hạch. mà nay liền chờ ngươi cùng bệ hạ một câu. Lục ham cùng lục chi quân nháo bẻ sự, cao hạc châu là cảm kích, hắn đã sớm nghe nói lục ham thậm chí mệnh hạ nhân thêm khế bá phủ cùng tiểu viên gian bức tường, thậm chí còn cố ý dọn trạch, không hề cùng lục gia đại trạch liền thành phụ viên. Đến nỗi nguyên nhân sao, nói vậy cũng là bởi vì Lục Chi vân thế tử, thần nguyên. Lục Chi quân dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà bắt hạ mặc Ngọc nhận ban chỉ, chỉ đạm thanh trả lời, tư chất đã là đủ rồi, vậy làm hắn tiến đô sát viện. Cao Hạc Châu khi định thần nhàn địa đạo thanh nhân. Hắn từ trước đến nay rõ ràng, Lục Chi quân nói mỗi một câu, đều không thể thẳng đi nghe. Xem ra hắn ý tứ là, muốn cho Lục Kham trước bỏ đến càng cao, như vậy mới có thể rơi thảm hại hơn. Tư cập này. Cao Hạc Châu không cấm thật dài mà thở dài. Nào đó người chính là không biết lượng sức, cũng khó có thể nhận rõ sự thật. Lục Chi quân nếu tưởng bài bố hắn, vậy cùng bài bố một con con kiến giống nhau dễ dàng. Ba ngày sau, Khang Bình bá phủ. Lưu Thị thấy mới từ thông chính xử tư Lục Kham về phủ sau, trên mặt khó có thể có ti nhàn nhạt cười bộ dáng không cấm hưng phấn mà hỏi, Nhi tử, phát sinh cái gì chuyện tốt? Như thế nào như vậy cao hứng? Lục Kham đạm sẩn trả lời, hai nhi chuyển nhậm đi đô sát viện Hiện tại đã không phải thông chính tư tham nghị, trước từ đều sự làm lên, lại quá mấy năm, liền có thể ngao thành thêm đông ngự sử Giọng nói phù lạc, Lư Thị ý cười nhất thời cương ở bên ngôi. Lục Kham muốn điều nhiệm tiến đô sát viện sự, hắn liền thương lượng cũng chưa cùng nàng thương lượng quá. Này đô sát viện đều sự là chính thất phẩm, lập tức liền so tham nghị thấp hai cái quang giai, Lục Kham lúc trước như vậy tuổi trẻ liền làm trong triều ngũ phẩm quan viên, cùng năng lực của hắn cũng là phân không khai, như vậy tự cam bị biếm. là thật làm Lưu thị cảm thấy tức hận nhưng là Lưu thị nghĩ lại tưởng tượng cũng may hiện tại lục kham rốt cuộc tỉnh lại đi lên liền cưỡng bách chính mình thay một bộ gương mặt tươi cười cùng lục kham nói làm ngự sử cũng hảo ngươi ngũ thúc chính là từ ngự sử làm lên còn một đường làm được nội các thủ phụ lời này rơi xuống lục kham lông mày liền ninh lên lạnh giọng ngắt lời nói mẫu thân thỉnh ngài về sau không cần lại ở ta trước mặt nhắc tới người này Lưu thị sợ lục kham lại nhân lục chi quân phạm nổi lên điên bệnh lập tức liền theo lời cấm im tiếng lư thị cảm thấy may mắn chính là trước mắt thẩm ra kia hai cái cùng giận thần giống nhau tỉ muội rốt cuộc đều gả cho người khác nàng cũng hẳn là cấp lục kham lại tìm môn tốt việc hôn nhân bất quá nàng nhưng nghe nói thẩm du ở nhà chồng nhật tử quá đến nhưng không thế nào trôi chảy là ngày giờ thân thẩm du ở buổi sáng khi trở về tranh bình an hồi phủ nguyên nghị thừa dịp thẩm hoàng lượng nghỉ tắm gội khi cùng hắn liêu tự liêu tự nhà chồng sự ai ngờ ngũ di nương lại là hoài thân mình thẩm hoàng lượng lao tới lại đến một tử tuy không biết ngũ di nương trong bụng hải tử rốt cuộc là nam hay nữ lại như cũng là vui vô cùng đến ra chỗ trống liền tưởng bồi kia hồ mị tử a hành cũng chưa không đi lý nàng cái này nữ nhi thẩm du nguyên bản còn tưởng phô trương giữ thể diện rồi lại nhai thầm hàm một đốn châm trọng, từ thẩm ra ra tới khi liền nghẹn một bụng hỏa nàng đã là trung lang vợ kế vợ kế tất nhiên là cũng còn chịu trách nhiệm chiếu cố con của hắn trung hưng trách nhiệm trung hưng mà nay mới vừa mãn 8 tuổi cũng đã bắt đầu ký sự Cách hắn mẹ ruột qua đời thời gian, cũng không quá hai năm, cho nên lớn như vậy điểm nhi hài đồng, tất nhiên là đối mẹ kế rất là kháng cự. Trung lăng nhất sĩ diện, tuy nói địa vị cùng quyền thế không đủ, lại cũng nghĩ làm chính mình đích trưởng tử có thể có cơ hội đi vào quốc tử giám làm giám sinh. vừa lúc hắn cùng mẫu sở ra đệ đệ trung giã khai ra danh gọi Lâm Phi Thư Viện, thẩm du rời đi Vịnh An Hầu Phủ, liền mệnh sa phu lập tức chỉ hướng Lâm Phi Thư Viện, chuẩn bị tiếp theo trung hưng cùng nhau về phủ. chờ trung hưng cùng dẫn theo dương đượng sách tiểu đồng cùng nhau ra thư viện khi thẩm du vẫn là tận lực làm chính mình thay pho ôn nhu biểu tình quan tâm hỏi hướng chính mình con riêng chúng ta hưng ca nhi hôm nay học được như thế nào a có mệnh hay không a nương ở trên đường còn cho ngươi mua ngươi thích trà bông đâu trung hưng lại là hư lạnh một tiếng rất là khinh thường nói ta hôm nay không ăn uống vẫn là lưu trữ thái thái chính mình dùng bãi thẩm du tươi cười lập tức liền cương ở khoe môi ánh mắt cũng dần dần chuyển hàn Trung hương làm cho Trung lăng mặt, còn có thể làm bộ làm tịch mà kêu nàng một tiếng mẫu thân, nhưng hắn một không ở, hắn liền lại bắt đầu lạnh như băng mà gọi nàng thái thái. Rốt cuộc không phải thân sinh, liền tính nàng đối hắn lại hảo, hai người chi gian, cũng đến cách tầng thật dạy tường. Thầm du khỏe mắt run rẩy một chút, thầm cảm thấy đây là làm người vợ kế chỗ hỏng, nhưng nàng hiện tại cũng là không đến tuyển. Chờ nàng nén giận, tức muốn lần nữa thừa lên xe ngựa khi, lại nhìn thấy từ Trung phủ xe ngựa bên, chỉ quá công phủ xe ngựa Trấn Quốc công xe ngựa rất là khí phái, thông thường đều vì nhị mã cũng giá. Thẩm Du vừa muốn thu hồi tầm mắt, rồi lại bị kia chỉ từ xe rèm trung vươn nhỏ dài tay ngọc hấp dẫn ở tầm mắt. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên, lại thấy bên trong giỏ ra một người đầu. Thế nhưng là Thẩm Nguyên. Tuy nói nàng cách này xe ngựa khoảng cách có chút xa, Thẩm Nguyên còn ăn mặc nam trang, nhưng Thẩm Du vẫn là có thể bị ra, kia trong xe ngựa ngồi người, chính là Thẩm Nguyên. Kỳ thật so với Thẩm Hàm. thẩm du nhất không thể gặp thẩm nguyên cái này trưởng tỷ hảo loại này ghen ghét có thể ngược dòng đến nàng mẫu thân kia đồng lứa mẫu thân của nàng tiểu đường thị chính là dương châu đường gia thứ nữ từ nhỏ liền nhận hết người khác xem thường mà thẩm nguyên mẫu thân lại là đường gia đích nữ bị đích vinh cùng cha mẹ sủng ái cùng tiểu dưỡng lớn lên tiểu Đường thị còn trên đời khi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng thẩm du nhắc tới năm đó chuyện cũ các nàng mẹ con khi đó liền hạ quyết tâm chờ tới rồi thẩm du này đồng lứa nhất định phải dương mi thuộc khí Tuyệt đối không thể so thẩm nguyên quá đến kém đi. Nhưng hôm nay, thẩm du quá đến xác thật là so thẩm nguyên kém. Như vậy nghĩ, lại nhìn phương xa xe ngựa tiệm tiểu nhân thân ảnh, thẩm du trên mặt lại phù tầng đắc ý cười. Hảo A, hôm nay nàng rốt cuộc bắt được thẩm nguyên nhược điểm. Thân là công phủ chủ mẫu, thế nhưng ăn mặc một thân nam trang ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, thật là không biết liêm sỉ. Nói không chừng chính là bởi vì kia lão nam nhân tính cách quá mức nặng nề công vụ còn phiền phức. Thẩm Nguyên lúc này mới nghĩ mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Thẩm Du cảm thấy Thẩm Nguyên có lẽ còn ở bên ngoài có cái thân mật, chờ nàng đem chuyện này thêm mắm thêm muối mà chuyển tới Lục Chi quân trong thai sau, xem hắn như thế nào thu thập Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên hồi phụ sau, vẫn ăn mặc kia thân màu tràm hành y lệ, đầu đội bay song mang đông pha khăn, nàng cố ý tránh đi mắt, sao tích lộ về tới chính mình trong viện. Chờ đến trong viện, liền không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ. Bọn nha hoàn nhìn thấy chủ tử xuyên nam trang tuấn mỹ bộ dáng. đều không khỏi lén lút nhìn nhiều vài lần các nàng đều cảm thấy chờ tiểu thế tử sau khi lớn lên nói không chừng là có thể kế thừa hắn mẹ ruột mỹ mạo thẩm nguyên không muốn chỉ hoán phục vụ tiến thất sau cũng không đổi về nữ tử quần áo trái lại trực tiếp ở thư phòng án thư sau ngồi định rồi chuẩn bị gần tới công phủ chọn mua chướng mục thẩm tra đối chiếu một phen mắt thấy ngày ngả về tây thẩm nguyên liền hỏi bích ngô một miệng ngươi đi xem công gia đã trở lại sao bích ngô ứng thanh là sau thực mau liền trở về chỗ cũ Đối thẩm nguyên cung kính nói, phu nhân, công gia còn không có về phủ đâu. Thẩm nguyên ừ một tiếng, nghe lục chi quân cũng không về phủ, cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Gần đây hắn, liền như một con không biết thỏa mãn đói thú giống nhau, kia trạng thái, quả thực là muốn đem tân hôn kia đoạn thời gian nàng thiếu hạ trướng, gấp bội mà thảo phải về tới. Thẩm nguyên thật sự chịu đựng không được, mấy ngày trước đây liền lời nói thâm thiếu mà lấy hắn tuổi khai xuyến, kết quả tất nhiên là bị hắn hung hăng mà giáo hấn một hồi. ngay sau đó là yết bảng ngày, lục chi quân gần đây công vụ cũng thực bận rộn, thẩm nguyên rất là không nghĩ ra, như thế nào liền giống như hắn như vậy, tinh lực tràn đầy, không biết mỏi mệt người đâu. này 30 tới tuổi nam nhân, vẫn là không dung kinh thường, thế nếu hổ lang, thẩm nguyên thực mau liền đem những cái đó hỗn loạn suy nghĩ liêm đi, hết sức chuyên chú mà đem tâm tư đều đặt ở công phủ phủ vụ thượng. nàng xem trướng khi rất là chuyên chú, đối quanh mình phát sinh hết thảy cũng là hồn nhiên chưa sát. lục chi quân đã là đi vào thư phòng nội. Cho đến cặp kia cuốn vân ô ủng đã đến gần rồi nàng án thư chân bàn, thẩm nguyên vẫn là không chú ý tới hắn. Lục chi quân lạnh lùng khuôn mặt hơi hiện bất đắc dĩ, liền cong lại go go án thư. Thanh thúy mà đốc đốc hai tiếng đốn vang sau, thẩm nguyên cũng sốc lên mi mắt, nhìn về phía trước mắt cao lớn anh Tuấn Nam Nhân. Ngay sau đó, trong lòng đó là cả kinh. Có thể là bởi vì gần đây chuyện đó hành đến quá mức thường xuyên, thẩm nguyên hiện giờ vừa thấy đến lục chi quân, khuôn mặt không lý do mà, liền sẽ nổi lên chút hồng ý. nàng nóng lòng che giấu chính mình khác thường cũng đằng mà một chút liền từ hoa hồng văn ghế trô đứng lên lục chi quân nhìn thấy nàng dáng vẻ này anh tuyển ánh mắt không cấm hơi hơi nhăn lại thấp giọng hỏi nói ngươi gần đây như thế nào vẫn luôn ở chỗ ta thầm nguyên cặp kia nhu nhu đôi mắt chính hơi hơi mà thức động an mặc này thân tố giản hành y ỉ càng sấn đến kia tinh tế thon dài gáy ngọc tinh tế như tuyết nàng hơi hơi mở miệng lại không biết nên như thế nào hồi phục hắn chỉ theo bản năng mà sau này lui bước chân đừng chạy Thế vậy, lục chi quân bay nhanh mà đi tới nàng trước người, rất là cường thế mà liền nắm chặt nổi lên cổ tay của nàng, theo hắn này lôi đình động tác, hắn quan phục theo giang nhai nước biển vằn tay háo rộng cũng tùy theo đối triển. Theo lục chi quân tới gần, trên người hắn trầm liệt xa xăm chống trải tùng một khí tức cũng dần dần khuynh sai tới, Thẩm nguyên nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, nam nhân tiếng nói cũng trầm vài phần, lại hỏi, vì cái gì muốn chúng ta? Thẩm nguyên hạp đôi mắt, hơi mỏng mí mắt lại là run lại run, nàng thật là sợ lục chi quân. Thấy thê tử vẫn luôn không ngôn ngữ, lục tri quân liền đem nàng hoành thân mình ôm lên, quyết ý ngồi xuống sau, lại hảo hảo địa bàn hỏi đề ra nghi vấn nàng. Đại thẩm nguyên ngồi ở nam nhân thon dài thả rắn chắc hai chân thượng sau, hai chỉ tiêm bạch tay lại hơi hơi cuộn thành đoàn, cũng một loại chống cự tư thái, nhẹ nhàng mà chỉ ở trước người. Giống như là một con, đã chịu kinh hãi, sắp liền phải tạc mao miêu nhi giống nhau. Thẩm nguyên mang to rộng đông pha khăn, sấn đến kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm tiêm. Nàng làm ra loại này hành động sau, mặt mày tuy rằng tân thái cực nghiên, rồi lại bằng thêm sơ qua tính trẻ con. Lục chi quân không cấm cười nhẹ một chút. Cùng hắn so, Thẩm nguyên vẫn là một cái tiểu cô nương. Như vậy nghĩ, lục chi quân liền túi người đến gần rồi nàng vải phần. Thẩm nguyên tim đập đống dưng nhanh hơn, cũng cảm thấy như thế gần gũi mà xem lục chi quân, hắn cặp mắt kia cũng phá lệ thâm thúy đẹp. Vốn tưởng rằng lục chi quân là muốn thân nàng. Nhưng nam nhân chỉ hắc mắt, động tác thân mật mà dùng chóp mũi cọ nàng. Cũng không biết là vì sao, bởi vì lục chi quân vẫn chưa thân nàng, thẩm nguyên trong lòng lại là dâng lên nhàn nhạt suy sút. Lục chi quân lúc này hỏi, hôm nay lại đi đọc sách viện. Thẩm nguyên gật đầu, ôn nu trả lời, ân, thiếp thân đại để cách cái ba ngày, sẽ ra phủ một chuyến, nhìn xem thư viện tu sửa tiến độ. Thiếp thân vẫn là đem phủ vụ đặt ở trước nhất, cũng không nghĩ cấp quan nhân thêm phiền thoái. Lục chi quân tiếng nói ôn thuần mà trả lời, ân, thẩm trưởng viện vất vả. Nam nhân tiếng nói trầm thấp thả giàu có từ tính. thẩm nguyên nghe hắn nói này thanh thẩm trưởng viện ốp nhị kia chỗ cũng phiếm hơi tâu ngơ ý nàng nhẫn mại bên môi dần dần nhiễm khởi ý cười lại sửa đúng nói hẳn là kêu viên trưởng viện lục chi quân khó hiểu hỏi vì sao thẩm nguyên trả lời thiếp thân tiên sinh tiêu viên du nguyên bản chính là tưởng thừa hắn di trí đi khai nhà này thư viện thả thiếp thân bên ngoài cũng không có phương tiện dùng tên thật không bằng sau này liền khởi cái dùng tên giả tiêu viên dối hảo này viên dối đảo lại niệm vừa lúc là thẩm nguyên Lục Chi quân im miệng không nói mà tưởng, hắn cùng thẩm nguyên nhưng thật ra tưởng nhất trí. Năm đó hắn ở áo đại tang khi, khởi dùng tên giả chính là đem tên thật đảo lại. Lại liếc liếc thẩm nguyên khuôn mặt, lại thấy nàng biểu tình cũng không có bất luận cái gì khác thường. Thẩm nguyên hẳn là cũng không có phát hiện, từ trước cùng nàng thư từ qua lại vân tiên sinh, thực tế chính là hắn. Lục Chi quân nhớ tới hắn ngoại nhậm dương châu khi, từng lừa đã lừa gạt thẩm nguyên, đem nàng cái này nháo muốn rời nhà trốn đi tiểu cô nương đưa về đường phủ. Thẩm Nguyên bởi vậy ghi hận thượng hắn, chờ hắn cùng đồng liêu vừa vặn đi đường ra diêm trường tra mối vụ khi, Thẩm Nguyên cũng không thiếu cho hắn xử quá ngang chân. Tư cập nhiều năm trước chuyện cũ, Lục Chi quân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Chuyện này vẫn là không cần cùng nàng nói ra tình hình thực tế cho thỏa đáng, miễn cho Thẩm Nguyên lại cảm thấy hắn lừa nàng. chương năm bảy hết bảng ngày, Thẩm Nguyên cùng Lục Chi quân ở thư phòng nội tự một lát lời nói, lại cùng đi nhà kề nhìn nhìn sóc ca nhi sau, đã là chiều hôm buông xuống hoàng hôn hết sức. trở về thất khi thần nguyên đã sớm thay đổi thân yên màu tím mỏng la áo ngoài như mây mù nồng đậm quả phát cũng búi thành phụ nhân khuynh búi tóc từ tiếu thư sinh lắc mình biến hóa liền khôi phục xưa nay ngọc cốt băng cơ mỹ nhân chi tư chờ nàng giúp đỡ lục chi quân thay quần áo tá quan khi từ khắc hoa cửa sổ để chống ngoại chiếu vào hy quang cũng là mỹ nhân nhi kia thần nón nà cơ nhìn càng thêm trắng nón mỏng nộn như giòn sứ, phảng phất một chạm vào liền phải vỡ vụn dường như từ lục chi quân góc độ này xem chỉ cảm thấy thẩm nguyên kia trương khuôn mặt nhỏ chỉ bàn tay lớn nhỏ dùng cặp kia nhu để cẩn thận mà vì hắn cởi ra bên hông ngà voi lai ngọc con bài ngà cùng ấn tín và dây đeo trước khi kia đối nồng đậm lông mi cũng như con bướm chân cánh thỉnh thoảng lại trên dưới mấp máy bọn nha hoàn nửa khuất hai đầu gối giơ khay cung kính mà đứng ở đôi vợ chồng này hai cách đó không xa thẩm nguyên đem nam nhân khuyết hình rất thác phi bảo công phục đưa cho bích nô sau lại vì bình quán hai tay hắn thay một kiện đạm màu xám áo choàng Chờ vì hắn hệ y trước trường mang kết khi thẩm nguyên giác ra nam nhân chính rũ đầu một khác không rời mà nhìn nàng liền cũng sốc lên mi mắt nhìn về phía hắn lục chi quân đôi mắt vốn là sinh đến phá lệ thâm thúy hắn liền như vậy không phủ cảm xúc mà nhàn nhạt nhìn nàng thẩm nguyên trong lòng đều phảng phất bị năng hạ dường như hai người tầm mắt có giao hội sau thẩm nguyên phục lại bay nhanh mà rũ xuống lông mi không dám lại cùng nam nhân đối diện chính lúc này lục chi quân đạm sẩn thấp giọng hỏi nói còn chưa tới ngày mùa hè ngươi thực nhiệt sao Thẩm nguyên nghe hắn hỏi như vậy phụ dung trên mặt lại hiển lộ vài phần ngốc nhiên nàng hơi hơi khải khải nhu môi lại không biết nên hồi nói cái gì lục chi quân khuôn mặt lại bỗng dưng đến gần rồi nàng vài phần biên trục nàng trốn tránh nu mục đem thanh âm ép tới rất thấp lại nói ngươi mặt đỏ nam nhân tiếng nói như cũ trầm hậu thấp thuần Thẩm nguyên lại đem mặt đừng qua đi che giấu mà giải thích nói kia có lẽ là thiếp thân thân mình có chút hư nhiệt bãi lục chi quân đạm thanh nhân một chút lại dặn dò nói nhiều chú ý thân mình không cần mệt nhọc thừa dịp tịch ngày đem truy chiều hôm trước khởi ở cơm tối trước khi đương lục chi quân khó có thể nổi lên chút thanh thản tâm tư liền cùng thẩm nguyên đi trước tiểu viên phu thê hai người lại ở hoàng hôn hết sức đồng du vườn thẩm nguyên cùng nam nhân sóng vai hành tại hành lang dài dưới hành lang ngoại hoa mục sung xuê đình đài thủy tại chi bối cảnh toàn tuân mỹ sơ khoáng bức tường màu trắng phía trên là khỉ cửa sổ lậu ảnh Hạm đạm trì cũng bị mặt trời lặn mạ lên một tầng nhu mị sắc màu ấm, tính thủy hơi khởi gần sóng. Thẩm nguyên thỉnh thoảng lại dùng mắt lén lút liếc bên cạnh người cao lớn nam nhân, cũng cảm thấy giờ này khắc này lục chi quân phá lệ ôn hòa, không có ngày thường cường thế cùng lãnh lệ khí chẳng khuôn mặt như cũ anh tuấn vô chủ. Như vậy quan nhân, như vậy lục chi quân cũng cấp thẩm nguyên một loại càng người thời nay gian pháo hoa chân thật cảm. Hoàng hôn dạo chơi công viên là thế gia phu thế gian rất là tầm thường ở trung phương thức, tuy rằng bình đẳng. Nhưng thầm nguyên trong lòng, lại đột nhiên dâng lên cái loại này kiên định thả an trầm hạnh phúc cảm. Không nghĩ tới ở cùng lục tri quân ở chung khi, thế nhưng cũng làm nàng có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. thẩm nguyên nghĩ vậy một đời chính mình, rốt cuộc sống qua 20 tuổi, hiện nay trải qua hết thảy, đều là trước đây chưa bao giờ thể nghiệm quá nhân sinh. Nguyên bản cảnh ngộ như vậy bi thảm nàng, ở gả cho lục chi quân sau, bị hắn bảo hộ, thậm chí là sủng ái. Lục tri quân còn duy trì nàng thích làm sự, cũng không có đem nàng hoạn ở phủ trạch chung. còn có thể làm nàng ra phủ đi kinh doanh thư viện. Nàng cùng Lục Chi Quân chi dàn cũng có liên kết hai người huyết mạch hài tử, nàng cũng có hoàn chỉnh gia đình cùng dựa vào. Thẩm Nguyên không thể không thừa nhận, Lục Chi Quân trong lòng nàng địa vị càng ngày càng nặng, loại này cảm tình, đã siêu thoát rồi cảm kích hòa thân tình. Tư cập này, nam nhân to rộng ống tay háo cũng bạn thanh phong, thỉnh thoảng lại phất quá nàng ngu bàn tay. Thẩm Nguyên du mắt nhìn lại, thấy Lục Chi quân tay phải xương ngón tay đều đỉnh rõ ràng, thon dài thả tràn ngập lực lượng cảm. Giờ này khắc này, Thẩm nguyên đột nhiên rất tưởng làm lục chi quân nắm lấy tay nàng. Tưởng lần nữa thể hội bị hắn ấm áp thả hơi lệ lòng bàn tay hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao phúc cảm thụ. Nhưng lục chi quân lại không có nắm lấy tay nàng. Thẩm nguyên chính nghĩ kỹ, không bằng liền chủ động một hồi, vung những cái đó rụt rè, đi nắm lấy nam nhân bàn tay to khi, lục chi quân lại vào lúc này nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Cho nên thẩm nguyên theo bản năng mà liền rỗi trở về bàn tay mềm, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lục chi quân lúc này tiếng nói ôn trầm hỏi nàng. Đến cuối tháng khi, người thư viện liền có thể bị chỉnh tập đến không sai biệt lắm bãi. Thẩm Nguyên phủ dung trên mặt, phù ti xấu hổ, nhu mị con ngươi hơi hơi nghiêng, nhỏ giọng trả lời, "Ân, kế tiếp phải làm sự, đó là muốn thỉnh cái phu tử lại tuyển nhận học sinh." Lục Chi Quân nhàn nhạt gật đầu. Lại thấy Thẩm Nguyên lại ngẩng khuôn mặt nhỏ, rất là trịnh trọng, thả không lý do mà nói câu, quan nhân, thiếp thân thật sự thực cảm tạ ngài." Lục Chi Quân khó hiểu, nhíu lại phong mi hỏi, "Cảm tạ ta cái gì?" thẩm nguyên cắn hạ cánh ngôi trên thực tế nàng có thật nhiều muốn cảm tạ lục chi quân địa phương nhưng nói ra nói lại chỉ là câu cảm ơn quan nhân có thể làm thiếp thân khai thư viện lục chi quân không lại hồi nàng chỉ im miệng không nói mà vươn bàn tay to xoa xoa nàng mềm tiểu nhân vành hai hắn làm thẩm nguyên khai thư viện trên thực tế cũng là kiểu dưỡng nàng một loại phương thức thẩm nguyên vẫn nếu một con mỹ lệ thả yếu ớt con bướm phi ở khổng lồ thả an toàn vong chung nàng cho rằng tự do thực tế là bị hắn khống chế tự do tư cập này lục Chi quân đáy mắt kia mặt thâm ảm chi sắc cũng dần dần chuyển đạm đến vô kinh sư thi hội yết bảng ngày hôm trước lục Chi quân là đem đi thẩm nguyên trong viện bồi nàng dùng cơm tối khi lại thấy bàn bắt tiên thượng bãi đều là linh lang trước mắt hoài dương đồ ăn có ca quế trên sủ thịt cua sư từ đầu năng làm gì tam bộ vị cùng du bạo văn lương đương nhiên còn có hai thế thẩm nguyên thích nhất ăn năm đinh bao lục Chi quân ngồi định rồi sau thấy thẩm nguyên hôm nay cố ý trang điểm một phen nàng tấn gian mang con bướm dung trầm, sở cân vạc sam chọn sắc lánh mặt trước cung tinh thêu thải điệp văn dạng có lẽ là bởi vì sinh hài tử thẩm nguyên hiện giờ khí chất càng thêm điệu nhiệt nhàn nhã tĩnh mặt mày gian biểu lộ là cái loại này ung nhiên mỹ thái thẩm nguyên bên môi phủ ý cười có chút quá mức thả mất tự nhiên còn mang theo một chút lấy lòng ý vị làm như có chuyện gì tới yêu cầu hắn. lục chi quân mặt mày lạnh lùng bất động thanh sắc mà đem thẩm nguyên khác thường đều xem ở trong mắt lại một tư cập trước mắt nhật tử cùng này một bàn dương châu đồ ăn liền đoán được cái đại khái thẩm nguyên ý cười ngâm ngâm mà cầm công đũa hướng nam nhân thực địa gắp một chiếc đúa hoa quế đường ngó sen trước hắn mở miệng ôn nu nói quan nhân này đó đồ ăn đều là thiếp thân chính mình làm ngài mau nếm thử hương vị hẳn là so quan nhân cố ý xính đến hoài dương đầu bếp làm muôn chính tông chút. lục chi quân tiếng nói nhàn nhạt mà trả lời người thân mình còn không có khôi phục hảo về sau không được lại tự mình xuống bếp nấu ăn thẩm nguyên dịu ngoan mà ừ một tiếng Phụ dung trên mặt như cũ phù một bộ cười bộ dáng, lại nói, quan nhân từ trước ở Dương Châu Phủ cũng ngoại nhập quá, hẳn là cũng thèm này khẩu bãi. Nàng nói tiếp, nói đến Dương Châu à, thiếp thân liền có chút tưởng nhậm cậu, còn có kia mấy cái nghịch ngậm biểu đệ cùng biểu mội. Lục chi quân nguyên bản cầm nổi lên ngà voi đua, nghe được nàng những lời này, rồi lại đem này thả lại đua gối thượng. Lạch cạch, một tiếng sau. Lục chi quân cũng ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía bàn bắt tiên đối diện thế tử, tiếng nói còn tính bình tĩnh hỏi. Ngươi nếu có việc, liền cùng ta nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Kỳ thật tuy là vào lúc này, lục chi quân đãi thẩm nguyên thái độ như cũ là cố tình tồn ôn hòa. Nghe hà nam nhân bị quyền thế tẩm dưỡng hồi lâu, trong xương cốt lộ ra cường thế cùng uy nghiêm. Không chút để ý mà làm chuyển động ngọc ban chỉ động tác, đều cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác gác bách. Thẩm nguyên tim đập đống dưng nhanh hơn rất nhiều. Tuy nói lục chi quân từng chính miệng mệnh lệnh quán nàng, sau này không được lại ở hắn trước mặt. nhắc tới biểu ca Đường Vũ Lâm người này Thẩm Nguyên không làm rõ được hắn rốt cuộc cùng Đường Vũ Lâm có cái gì thù hận lại biết Lục Chi quân chỉ cần cùng lễ bộ người công đạo một câu liền có thể dễ dàng chở Đường Vũ Lâm tiền đồ nàng đối biểu ca không có nam nữ kia phương diện cảm tình lại rất cảm kích Đường ra dưỡng dục tri ân Đường Vũ Lâm từ nhỏ cũng thực chiếu cố nàng cho quá nàng ấm áp nàng không nghĩ làm biểu ca nỗ lực bị hủy với một khi như vậy nghĩ Thẩm Nguyên cánh môi run rẩy nàng vừa muốn ngập ngừng mở miệng Lục Chi Quân lại làm như nhìn ra nàng tâm tư, trầm giọng trả lời, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn nếu có năng lực này, sẽ tự trên bảng có tên. Ta Lục Chi Quân tuy không phải cái gì người tốt, lại sẽ không ở khoa cử thượng trở ngươi biểu ca lộ. Nam nhân tiếng nói vốn là hồn hậu, ngữ khí lại hơi chút trộn lẫn một chút giận, liền rất là nghiêm khắc. Thẩm Nguyên lông Mi run rẩy, cường chống ý cười trả lời, quan nhân nói chính là, là thiếp thân kiến thức tiền bạc. Dùng đồ ăn. Lục Chi Quân nói khẽ với Thẩm Nguyên mệnh bãi, liền vững vàng mặt mày. im miệng không nói mà ăn khởi mễ. Thẩm Nguyên vừa mới cố ý đối với hắn bày ra một bộ tươi cười, lại có loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Có lẽ là bởi vì cảm thấy hắn sẽ không lại đi xem nàng, Thẩm Nguyên cũng hơi hơi quay đầu, phân phó bích ngô một chút sự tình. Chính lúc này, lục chi quân phục lại xốp lên mi mắt, nhìn về phía thế tử. Lại thấy chỉ một cái chớp mắt công phu, Thẩm Nguyên bên môi ý cười liền trận trừ khử khó hiểu, kia nhu mị khỏe môi cũng héo héo mà gục xuống xuống dưới Nhìn thấy thẩm nguyên này phó tươi cười đột nhiên biến mất bộ dáng, lục chi quân sắc bén mắt vượng cũng hơi hơi mà lưng lên. Chờ thẩm nguyên hồi qua thần hậu, nhìn thấy lục chi quân lại là ý vị không rõ mà nhìn nàng, trong lòng đảo cũng nói không rõ rốt cuộc là cái cái gì tư vị nhi. Liên tìm kiếm dường như hỏi, quan nhân, ngài làm sao vậy? Lục chi quân đạm thanh trả lời, không như thế nào. Một lát công phu sau, lục chi quân liền lấy công vụ trong người lý do, rời đi thiên thính. Thẩm nguyên hơi hơi mà thở dài. thấy Lục Chi Quân chỉ là ăn xong rồi kia chén mễ, nhưng nàng dốc lòng làm kia một bàn hoài dương đồ ăn, lại liền một ngụm đều không có chạm vào. Kỳ Tung Quán lễ bộ vừa mới kết thúc thi hội công việc, Lục Chi Quân hôm nay yêu cầu xử lý công vụ cũng không phiền phức, hắn làm việc chuyên chú thả hiệu suất cao, phục phê xong sổ con sau cũng vừa mới đến giờ hợi, Đại hắn lược hạ trong tay cầm bút lông sói bút sau, liền nâng thanh mệnh nói: Giang Phong, tiến vào. Giang Phong lanh lệ mà ai một tiếng sau, thực mau liền vào thư phòng. Thấy lục chi quân ánh mắt chầm lánh, đảo cũng không rõ ràng lắm hiện nay hắn rốt cuộc là cái cái gì tâm tình, liền cung kính hỏi, công ra, ngài gọi thuộc hạ lại đây, là vì chuyện gì a? Lục chi quân đạm thanh hỏi, ngươi nói, phu nhân hiện giờ đối ta rốt cuộc là cái cái gì thái độ? Giang phong sắc mặt ngần ra. Nhưng thật ra chút nào cũng chưa dự đoán được, lục chi quân thế nhưng sẽ hỏi hắn loại này vấn đề. Tự hắn bị lục chi quân nhận nuôi sau, liền biết hắn bên cạnh người là không có nữ nhân. Phía trước có hay không hắn là không rõ ràng lắm, nhưng này 10 năm nội, lục chi quân đều là lẻ loi một mình, liền cái thông phòng thị thiếp đều không có. Giang Phong sốc lên mi mắt, hơi khiếp mà nhìn thoáng qua biểu tình lãnh túc lục chi quân, nói, công ra. Thuộc hạ, không dám nói nha. Lục chi quân cười lạnh một tiếng, trả lời, ngươi đúng sự thật nói, ta không phạt ngươi, còn sẽ hứa ngươi ban thưởng. Giang Phong mới vừa rồi trả lời, thuộc hạ cảm thấy, phu nhân đối ngại A, khẳng định là kính yêu kính yêu. Lục Chi Quân tiếng nói trầm vài phần. "Đúng vậy, là kinh yêu." Giang Phong liền chấp số hạ mi mắt, kỳ thật hắn tưởng nói là kính sợ hai chữ. Dù sao tự Thẩm Nguyên gả lại đây sau, Thẩm Nguyên vô luận là đối Lục Chi Quân cười cũng hảo, vẫn là ôn nhu tiểu ý cũng thế, đều là chút lung lạc phu quân sủng ái thủ đoạn. Giang Phong không như thế nào nhìn thấy, Thẩm Nguyên trong mắt tổn cái gì khuynh mộ cùng tình yêu. Thấy Lục Chi Quân nhấp môi mỏng, một bộ như suy tư gì bộ dáng, Giang Phong là gan cũng lớn chút, lại kiến nghị Lục Chi Quân Công gia đối phu nhân hảo cùng sùng ái, phu nhân định là minh bạch, nhưng là công gia đại có thể đổi một loại phương thức. Rốt cuộc nữ tử tâm tư đều phải tinh tế rất nhiều, nếu là gọn gàng dứt khoát tới, còn khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại đâu. Sau khi nghe xong lời này, lục chi quân lạnh lùng liếc Giang Phong liếc mắt một cái. Ngươi thực hiểu nữ nhân sao? Giang Phong trong lòng dùng mình, vội nói, thuộc hạ cũng không hiểu, là thuộc hạ vọng ngôn Lục tri quân không tiếng động mà lại nhìn hắn sau một lúc lâu. Lại ở trong lòng. đem đổi một loại phương thức mặc niệm một lần. đã biết, ngươi đi xuống bãi, trùng ngựa kia thất đại bên câu, thử ngươi. giang phong sau khi nghe xong, tất nhiên là vui vô cùng, mặt mày hớn hở mà trả lời, đa tạ công gia ban thưởng. hắn tất nhiên là không nghĩ tới công gia ban thưởng lại là như vậy rộng rãi. tiết bằng ngày, lục chi quân cùng cao hạc châu ngồi ở hối phong tiểu lầu lầu ba nhã gian trung, thấy ngoài cửa sổ đường phố ngựa xe đều nghẹn tiếng người ồn ào. cao hạc châu ăn mặc một bộ đồ màu trắng lan sam. Đầu đội phương sĩ quan, trong tay còn cầm một fan thi họa qua xếp, mặt mày như cũ có vãng tích tuấn giật phong lưu. Hàn lâm học sĩ đã đem tiến sĩ tên huy ấn bảng thứ viết, năm nay kỳ chiều ghi lại gần 100 hơn người thí sinh làm tiến sĩ, dựa theo phần trăm tới nói, mỗi 30 viên thí sinh trùng, chỉ có một người mới có thể trên bảng có tên. Cao Hạc Châu nhẹ chuyển qua xếp, thấy ngoài cửa sổ ngạ quận công phu nhân một đầu tóc bạc, run run rẩy rẩy mà cầm chấm trượng, ở bảng thượng tìm rất nhiều lần, cũng chưa thấy nhà mình con vợ cả chung quyết tên không khỏi lão lệ tung hành hắn nhẹ xách một tiếng lại giác trung quyết có thể thông qua thi hương việc này liền là thật là đi rồi cất chó vận đến nỗi này thi hội bằng hắn hiện tại năng lực là vô luận như thế nào đều quá không được trung quyết mới có thể như thế bình thường ngày thường hành còn đều là chút ăn chơi chắc táng đang đồ cử chỉ nhưng như vậy hắn lại là có kế thừa tức vị chi quyền con vợ cả xem ra này ngạ quận công phủ trung gia liền phải thua ở trung quyết này đồng lửa. trung lăng tiểu tử này nhưng thật ra rất có tài cán chỉ là cách cục không quá lớn thành không được cái gì khí hậu đừng đừng cản ta lộ ta có người trong lòng một đạo lược cao nam âm bỗng dưng đánh gãy cao hạc châu suy nghĩ hắn theo tiếng nhìn lại thấy nói chuyện người nọ lại là đường vũ lâm khi không khỏi khơi màu một mi đương quay đầu nhìn về phía đối diện lục chi quân khi lại thấy hắn cũng là trầm lẫm khuôn mặt xuyên thấu qua chi trích cửa sổ nhìn về phía dưới lầu đường vũ lâm cao hạc châu nhẹ nhàng mà phiến qua xếp nhìn thấy đường vũ lâm bị người bảng hạ bắt tế Không khỏi nhớ tới năm đó, hắn cùng Lục Chi Quân trên bảng có tên khi cảnh tượng. Lục Chi Quân ở thi hội khi, đó là xếp hạng đệ nhất vị hội viên, mà hắn Cao Hạc Châu còn lại là theo sát sau đó. Bất quá Cao Hạc Châu duy nhất đắc ý sự, đó là ở hết bảng ngày ấy, trong kinh muốn bắt tế những cái đó quan lớn hoặc là phú thương trùng, không có một cái dám đi cản Lục Chi Quân. Mà hắn Cao Hạc Châu, ở chưa phơi ra bản thân là hầu phủ con vợ cả thân phận trước, nhưng không thiếu bị người cản quá. không người dám bắt lục chi quân cái này con rể nguyên do tất nhiên là bởi vì hắn khí chẳng quá mức sắc bén đom sát nói đến cùng khi đó hắn dù cho đã cao trung hội viên trong xương cốt vẫn là cái mãng phu nghĩ vậy chỗ cao hạc châu liền cảm thấy thời gian cực nhanh thời gian diễn biến trong nháy mắt hắn cùng lục chi quân này hai cái đã từng khí phách hăng hái người thanh niên thế nhưng cũng đều thành ra lập nghiệp hối phong lâu ngoại đường vũ lâm biết được chính mình thành tiến sĩ sau tất nhiên là trong lòng nhảy nhót khỏe miệng cũng thỉnh thoảng lại chịu động hướng lên trên dương ý cười nhưng hắn như thế hưng phấn nguyên do lại không phải bởi vì cảm thấy chính mình tương lai con đường làm quan có hy vọng mà là bởi vì ở hắn chúng tiến sĩ sau rốt cuộc cảm thấy chính mình có thể xứng đôi thẩm nguyên đường vũ lâm nghĩ kỹ chờ điện khảo lúc sau hắn liền đi vịnh an hầu phủ cầu hôn hắn biết thẩm nguyên đối nàng không có nam nữ gian cái loại này tình ý nhưng nếu nói phải gả cho hắn thẩm nguyên thái độ cũng không bài xích liền tính thẩm nguyên đời này đều sẽ không thích hắn đường vũ lâm cũng hạ quyết tâm nhất định phải đối thẩm nguyên mọi cách gấp trăm lần hảo đường vũ lâm tính toán là sau này hết thảy tất cả đều dựa vào thẩm nguyên tâm ý tới thẩm nguyên có thể cùng hắn hồi dương châu thành thân đó là không thể tốt hơn nhưng nếu nàng đi vào kinh sư sau lưu luyến kinh sư phồn hoa kia hắn liền ở kinh thành trí cái tòa nhà bên trong tất cả bài trí cũng đều nhưng thẩm nguyên yêu thích tới chờ hai người ở kinh thành yên ổn xuống dưới sau đường vũ lâm còn chuẩn bị lại từ dương châu thỉnh mấy cái hoài dương đầu bếp bởi vì hắn biết thẩm nguyên khẩu vị vẫn là hỉ ngọt ăn không quá quán kinh sư thái xác nhưng đường vũ lâm nghĩ lại tưởng tượng nếu hắn bất hạnh bị ngoại nhậm không có làm thành kinh quan tia khả năng liền sẽ hủy khuất thẩm nguyên tưởng tượng đến ở tương lai thẩm nguyên có khả năng sẽ hủy khuất hắn trong sáng con người nhất thời liền nhiễm vài tia bợn dầu biểu ca tia đạo quen thuộc thả ôn nhu tiếng nói vang lên sau đường vũ lâm bị đánh gãy suy nghĩ đầu quả tim tia chỗ cũng nhất thời run lên chờ hắn sốc lên mỹ mắt khi lại thấy thẩm nguyên ăn mặc một bộ màu xanh biếc cân vạc trường áo ngắn đang cùng nha hoàn bích ngôn nện bước chậm rãi về phía hắn đi tới ngay có chút chói mắt đường vũ lâm ở trong nháy mắt còn tưởng rằng là chính mình sinh ra hào giác hắn vội dùng tay xoa xoa đôi mắt lần nữa nhìn về phía thẩm nguyên khi hốc mắt cũng không cấm nổi lên nước ác. hắn mấy năm nay ngày đêm chẳng phân biệt khắc khổ nghiên cứu học vấn vì không phải khác vì tất cả đều là trước mắt vị này mỹ nhân nhi thẩm nguyên như nhau rời đi dương châu trước mỹ lệ đoan thục trong vắt khi chất càng thêm mà nhàn nhã ôn nu đường vũ lâm bởi vì quá mức kích động cũng không có chú ý tới giờ này khắc này thẩm nguyên đã là sơ thượng phụ nhân bùi tóc hắn ngập ngừng mở miệng kêu, nguyên muội muội. thẩm nguyên hôm nay ra phủ cũng không phải vì thư viện sự mỗi tháng chung nàng cũng sẽ rút ra cái một hai ngày công phu đi phủ ngoại xử lý xử lý công phủ trí nghiệp vừa vặn đi ngang qua gặp được biểu ca đường vũ lâm cũng thấy bảng thượng thình lình viết tên của hắn liền nghị chính miệng đối hắn nói thanh chúc mừng cũng rốt cuộc có thể đem nàng đã gả cho lục chi quân sự hảo hảo mà nói cho hắn thẩm nguyên lành nghề đến ly đường vũ lâm một trượng sát sau liền dừng lại bước chân ngự khi ôn nu nói biểu ca chúc mừng ngươi chúng tiến sĩ cậu nhất định sẽ thật cao hứng mợ nếu ở dưới suối vàng có biết cũng có thể yên tâm đường vũ lâm ở gặp được thẩm nguyên sau lại chỉ biết ngây ngô cười hắn sờ sờ cái ót lại không biết nên trở về thẩm nguyên nói cái gì hảo thẩm nguyên thấy trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy cũng rất là ầm ĩ liền đề nghị nói biểu ca này phiên nhìn thấy ngươi ta cũng vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói chúng ta liền tiến bên cạnh tiểu lầu tìm cái châu ngồi hảo hảo mà nói nói chuyện đường vũ lâm liên tục gật đầu ở dương châu khi hắn chính là như thế thẩm nguyên vô luận nói cái gì sự hắn trước nay đều sẽ không nói nửa cái không tự hối phong lâu lầu ba thượng nhã gian trung cao hạc châu tất nhiên là gặp được thẩm nguyên nàng cùng đường vũ lâm chi gian không có bất luận cái gì du củ hành vi nhưng lục chi quân quanh thân tán khí chàng rõ ràng lánh trầm rất nhiều sử trong nhà phân cảm đều bỗng dưng trở nên áp lực quý khanh ngươi làm sao vậy cao hạc châu cố ý trang hồ đồ lục tri quân không hồi phục hắn hắn từ ghế bành chỗ đứng lên nam nhân dung nhan như cũ tuấn chỉnh vóc người cao lớn rất thác quả nhiên vẫn là ngày thường kia phó thâm trầm khó lường bộ dáng nhưng lánh duệ khỏe mắt đuôi lông mày gian lại tẩm nhàn nhạt hung ác nham hiểm cao hạc châu biết rõ lục tri quân là hơn 30 tuổi mới đối nữ nhân động cái gọi là tình ý Lại không nghĩ rằng hắn phạm khởi máu ghen khi, cũng chút nào đều không thua gì những cái đó thiếu kiên nhẫn mau đầu tiểu tử. Xem ra một gặp phải đồng cảm tình có quan hệ sự, hắn cũng cùng người bình thường giống nhau, không có gì bất đồng. Cao Hạc Châu không cấm hơi hơi nâng mi, cũng đem trong tay cầm quạt xếp lần nữa điệp hồi, cũng nhẹ lạc lòng bàn tay số hạ. Lục Chi Quân lúc này mở miệng nói, ta muốn đi xuống một chuyến, ngươi trước chính mình uống rượu. Cao Hạc Châu ra vẻ bình tĩnh địa đạo thanh nhân, lại ở Lục Chi Quân ra thất sau không lâu. lén lút đi theo hắn phía sau Chờ ở tự thành tứ phương giếng trời lầu ba tìm chỗ địa giới đứng yên sau liền chuyện tốt mà nhìn lục chi quân bước đi trầm trọng ngầm lâu hắn vào đông liền hy vọng nhìn thấy trường hợp cuối cùng là tới lại không thành tưởng trước mắt việc này thái so với hắn dự đoán còn muốn kích thích một bên nhã gian trùng, cũng bị người sốc lên màn tre ngay sau đó kia nói sáng quắc tầm mắt cũng dừng ở thẩm nguyên trên người thấy rõ nàng đến diện mạo sau nam nhân thanh tuyển thả thon dài tay nắm chặt kia chén rượu lực đạo cũng không dễ phát hiện mà trọng vài phần. Thế tử, cái kia áo lam nữ tử, hẳn là chính là Vịnh An hầu đích trưởng nữ, Thẩm Nguyên. Kia bị người hầu gọi là thế tử tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt mà ư một tiếng. Người hầu lần nữa liếc hướng chủ tử khi, lại mạc danh cảm thấy, hắn mặt mày lại là cùng kia mỹ lệ hầu phủ đích nữ Thẩm Nguyên có vài phần giống nhau. Chương 58 kêu quý khanh, Thẩm Nguyên cao vút mà ngồi ở gỗ đỏ ghế tròn thượng, cũng không có nhìn thấy Lục Chi quân đã hạ bậc thang. chính hướng nàng cùng đường vũ lâm ngồi vị trí thượng xoài bước đi tới lục chi quân tầm mắt rừng ở thẩm nguyên đơn bạc thả mảnh khảnh lương thượng nàng dù sao cũng là cái dung mạo tuyệt sắc tuổi thanh xuân mỹ nhân nhi quanh mình chỗ ngồi chỗ cũng có rất nhiều xa lạ nam tử thỉnh thoảng lại dùng mắt ngó nàng điểm cùng sáng trong nhiên tinh xảo mặt nghiêng nhưng này đó nam nhân cũng chỉ có gan âm thầm nhìn trộm thẩm nguyên mỹ mạo lại một chút cũng không dám tới gần nàng đảo không phải bởi vì cảm thấy thẩm nguyên là cái có chủ mà là ở ly thẩm nguyên cùng đường vũ lâm bên cạnh bàn không xa Cũng ngồi vài tên vóc người cường tráng thanh niên Nam tử bọn họ bên hông đều trang bị trường đao, an mặc cũng không giống như là hiệp khách xem đó là chuyên môn che chở vị này Mỹ nhân nhi người hầu cầm đầu người hầu gặp được lục chi quân lại là cũng tại đây ra tựu lầu liền lén lút đối với chính mình chủ tử cung kính mà gật đầu ý bảo lục chi quân khuôn mặt lạnh lùng tư cập năm nay là gia bình 3 năm mà kiếp trước thẩm Nguyên cùng đường Vũ Lâm tư buôn thời điểm là ở gia bình 4 năm vào đông tiểu lầu các thực khách ăn uống linh đỉnh đem rượu ngon hoan lục chi quân vẫn lương đĩnh bạt mà đi phía trước hành quanh mình cảnh tượng ở hán dư quang trung cũng dần dần trở nên có chút mơ hồ hắn lâm vào kiếp trước trong hồi ức nô nhi làm đều tư ở đại kỳ nhất bắc bộ vào đông cũng cực kỳ giá lạnh đường vũ lâm cùng thẩm nguyên vừa mới tới nơi đây khi hắn liền trí cái không nhỏ tòa nhà còn chuyên môn chọn gian loan cấp tới cấp nàng trụ thẩm nguyên ở cùng hắn trốn hướng nô nhi làm đều tư trên đường thân mình liền phá lệ không thoải mái luôn là dễ dàng mệt mỏi lại còn có thường xuyên sẽ nôn mửa chờ đường vũ lâm thỉnh cái y sư tới vì nàng xem qua thân mình sau mới phát hiện thẩm nguyên lại là có thai biết được nàng có thai sau đường vũ lâm cũng không nói gì thêm chỉ là đãi nàng phương thức so tầm thường càng vì chiếu cố săn sóc biết thẩm nguyên vừa mới có thai thân mình mảnh mai còn cố ý mệnh nha hoàn ở noãn cắt cho nàng nhiều thiêu chút than hỏa thẩm nguyên đi vào giấc ngủ sau dù chưa chịu lấm hàn chi nhiễu nửa đêm lại bởi vì phòng trong quá mức khô giáo giọng nói có chút làm đau liền đứng dậy muốn tìm chút nước uống Bích Nô, người giúp ta đảo chén nước. Thẩm Nguyên tiểu tâm mà đỡ giao sườn, từ trên giường nửa ngồi dậy sau, liền đứng dậy đối với hẳn là canh dự ở noãn các Trung Bích Nô nói như vậy, câu nói nàng ý thức vẫn có chút không lắm thanh tỉnh, cho nên đương phòng trong cũng không có người hồi phục nàng khi, liền quyết ý chính mình xuống đất đi tìm chút nước uống. Ai ngờ Thẩm Nguyên mới vừa xuống giường, có người liền đưa cho nàng chén nước cho. ông. Thẩm Nguyên híp mắt mắt đẹp, đại tiếp nhận kia chén nước sau, liền hơi hơi ngửa đầu suyết uống số khẩu. Khát tuy giải, Thẩm Nguyên lại cũng thấy xảy ra sự tình không lắm thích hợp. Nàng trái tim không cấm hơi, chất cũng rốt cuộc mở hai tròng mắt, đại ở dày đặc trong bóng đêm, mơ hồ biện ra giường sườn nam nhân Tuấn đỉnh thân hình sau, mảnh khảnh thủ đoạn cũng run lại run. Liên ở Thẩm Nguyên sắp liền phải đem trong tay cầm kia chén nước trong đánh nghiêng ở trên giường khi, người nọ kịp thời cầm cổ tay của nàng, thấp giọng hỏi nói, ngươi không phải khát sao, lại uống nhiều chút thủy. Hắn thanh âm trầm hậu thấp thuần, mang theo thành thuộc nam nhân độc hữu cái loại này khuynh hướng cảm xúc. với đêm khuya tĩnh lặng khi có vẻ phá lệ giàu có tử tính thẩm nguyên nghe rõ hắn thanh âm sau nhu mỹ phủ dùng mặt không cấm hoảng hốt lục lục chi quân là ta nam nhân đạm thanh hồi bãi liền vươn thon dài thả rắn chắc cánh tay dài chút nào đều không hưởng bất luận cái gì khí lực dễ như trở bàn tay mà liền đem kia nóng lòng hướng giường nội trốn đi nhu nhược mỹ nhân nhi ôm ở trên đùi. thẩm nguyên muốn định tránh ra hắn rồi lại sợ chính mình sẽ thương đến trong bụng hài tử không dám lại hành động thiếu suy nghĩ Phanh, phanh, phanh. Thẩm Nguyên có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình như nổi trống tiếng tim đập, còn có thể thật sâu mà cảm nhận được Lục Chi Quân trên người kia mát lạnh tùng mùa khí tức, mơ hồ vào đông lạnh lẽo, làm nàng quen thuộc, cũng lệnh nàng sợ hai và phần. Lục Chi Quân dùng cánh tay cố Thẩm Nguyên tinh tế dễ chết vòng eo, cũng đem cao thẳng mũi nhẹ nhàng mà để ở nàng trắng non tinh tế cần cổ, lực đạo lưu luyến mà hạ lại, xuống đất cọ khi, cũng tiếng nói trầm thấp nói, nguyên lai like này mấy tháng, ngươi thẳng đều ở gạt ta. mà hắn lại là bị thẩm nguyên xử những cái đó kỹ xảo trêu bừa đến xoay quanh bởi vì khẩn trương thẩm nguyên như lông quạ hàng mi giải chính thỉnh thoảng lại trên giới run lục chi quân vẫn là nàng ngũ thúc khi ở thẩm nguyên trong mắt hắn thẳng đều là cái thâm trầm nghiêm túc cường thế lạnh lùng quyền thần có bảy mưu lập kế hồng du vĩ lược cũng có thể nói là chặt chẽ mà nắm giữ đại kỳ mạch máu một tay che trời quyền khuynh triều dã. như vậy cái nam nhân lại có như vậy trương anh tuấn vô chủ khuôn mặt nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có thẩm nguyên thật sự là không nghĩ ra hắn vì sao sẽ đối chính mình như vậy cố chấp nàng buồn cảm thấy có lẽ là bởi vì nàng là lục kham thế tử lục tri quân mới sinh ra chút lệnh người khó có thể khởi răng tạ ám tâm tư thả nhân nàng thái độ luôn là kháng cự nam nhân liền càng sinh ra muốn chinh phục dục vọng cho nên thẩm nguyên liền bồi hắn diễn trận này khi đạt mấy tháng diễn làm lục tri quân cho rằng nàng thật sự suy nghĩ cẩn thận còn yêu hắn nhưng tại đây gần nửa năm thời gian chung Lục Chi Quân lại một chút đều không có nị nàng, nàng nói muốn muốn chính thê danh phận, hắn liền không chút do dự hứa cho nàng. Chờ nàng ở Đường Vũ Lâm dưới sự trợ giúp, từ trong kinh trong nhà chạy trốn tới Nô Nhi làm đều tư khi, Thẩm Nguyên vốn tưởng rằng Lục Chi Quân sẽ không hao hết nhân lực đi đem nàng chảo trở về, lại không thành tưởng, hắn vẫn là tới tìm nàng. Hơn nữa nhanh như vậy, liền tìm tới rồi nàng cùng Đường Vũ Lâm ở Nô Nhi làm đều tư nhà riêng. Tư cập này, Thẩm Nguyên ôn nhu tiếng nói cũng dần dần chuyển hàn, Lục Chi Quân. ngươi buông tha ta đi nam nhân cười lạnh thanh lại không có lập tức hồi phục nàng trái lại đem cặp kia xương ngón tay rõ ràng thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà chỉ ở nàng còn bình thản trên bụng nhỏ trầm giọng lại hỏi ngươi cảm thấy khả năng sao dứt lời hắn lại hơi mang uy hiếp ý vị mà đem kia chỉ bàn tay to lại nhẹ nhàng mà đẻ đẻ nàng bụng Thẩm nguyên đồng tử sợ suộc khi trong lòng cũng có cái đáng sợ phỏng đoán hắn có thể hay không là quả nhiên Lục Chi Quân liền tiếng nói âm trầm mà lại nói, ta đã biết, ngươi có thai. Thẩm Nguyên tim đập đống dưng lại nhanh hơn rất nhiều, lại cường tự chấn định mà hỏi ngược lại, ngươi sao có thể xác định? Ta hoài chính là ngươi Hải Tử. Cách giày đặc bóng đêm, Thẩm Nguyên đều có thể dắt ra. Lục Chi Quân xem ánh mắt của nàng rõ ràng thâm thúy rất nhiều. Ngươi cùng Đường Vũ Lâm cấu kết, muốn chạy trốn, cũng chính là gần mười mấy ngày sự. Thẩm Nguyên, mười mấy ngày công phu, ngươi có thể đi cùng cái nào nam nhân hoài thượng, cái Hải Tử. Dứt lời. Thẩm Nguyên trong lòng chấn nhiếp đồng thời, cũng bị lục chi quân động tác tiểu tâm mà từ trên người ôm xuống dưới. Chờ nàng từ giường sơn ngồi định rồi sau, lục chi quân đã là đi tới noán các trước cửa. Kéo kẹt, thanh, từng bước cẩm gỗ đỏ đại môn bị hắn đẩy mở ra, lạnh thấu xương gió lạnh cũng tùy theo dạng vào trong nhà. thẩm Nguyên đem đôi tay giao nắm, đặt trước người, cũng theo bản năng mà quận lên thân mình khi, lại nghe lục chi quân lạnh giọng đối với các ngoại mệnh nói, tiến vào. Dứt lời, đường vũ lâm liền bị. chúng cường tráng người hầu áp vào nón cát thẩm nguyên đột nhiên từ giường trô đứng lên khó có thể tin mặc đều biểu ca trong đó cái người hầu đem giá cắm đến thượng ánh đến bậc lửa sau lục tri quân cũng đi tới thẩm nguyên trước người hắn cao lớn thân ảnh rơi xuống đất cũng đem thẩm nguyên nhỏ yếu thả đơn bạc bóng dáng cháo đến kín mít cho nàng loại áp lực bức nhân cảm giác ngồi xuống lục tri quân thấp giọng mệnh bãi thẩm nguyên sợ nàng nếu không tử lại chọc giận hắn ngược lại sẽ đối đường vũ lâm bất lợi liền dựa vào hắn ngôn ngữ phục lại ngồi trở lại giường sườn. Lục Chi Quân ngay sau đó cũng ngồi ở nàng bên cạnh, làm cho Đường Vũ Lâm mặt, còn cố ý nắm chặt nổi lên nàng mảnh khảnh thủ đoạn, cũng bách nàng, kia chỉ tiêm bạch tay ngọc, chỉ ở hắn trên đùi. Thần Nguyên trong mắt đã có lệ ý kích động, lại chỉ phải từ hắn ý đồ tới, chút nào cũng không dám vi phạm. Đường Vũ Lâm bị hai cái người hầu chế trụ bả vai, thấy trước mắt Lục Chi Quân tướng mạo anh tuấn, lãnh duệ khỏe mắt đuôi lông mày gian, cũng tẩm nắm hết quyền hành giả bệ nghệ uy nghiêm, lại là rất là khinh thường mà cười nhạo. Thanh, hắn cũng không sợ hãi lục chi quân quyền thế, hắn để ý, chỉ là thẩm nguyên có thể quá đến hạnh phúc, có thể tùy tâm sở dục mà sống thành chính mình muốn bộ dáng. Lục chi quân, hiện tại kinh sư người đều biết lục kham thê tử thẩm thị đã qua đời, thẩm nguyên hiện tại là cái liền hộ tịch đều không có người, bá phủ thậm chí còn có nàng linh bài. Ngươi liền chuẩn bị, đời đem thẩm nguyên đương ngoại thất dưỡng sao? Liền cái danh phận đều không cho nàng sao? Lục chi quân, ngươi quả thực không xứng là người. dùng hết các loại dơ bẩn thủ đoạn chiếm đoạt ngươi cháu trai thế tử ngươi cảm thấy sáng dọi sao đường vũ lâm thanh tuyến thay đổi dần đến run rẩy hắn mặt bộ biểu tình cũng càng ngày càng phẫn nộ như vậy lục mạ qua đi lục chi quân sắc mặt trở biến xương ngón tay rõ ràng ngu bàn tay thượng lại bạo nổi lên gân xanh hắn vẫn nắm thẩm nguyên xúc cảm nhu nị bàn tay mềm chỉ đạm thanh trả lời đường vũ lâm ngươi tưởng sai rồi ta sẽ không không cho nàng danh phận ta nếu là muốn cưới cái nữ nhân hoặc là thật sự trực tiếp đoạt vẫn là lục kham thê tử nàng cũng không có người dám nói cái gì nay phó cuồng vọng ngạo nghệ bộ dáng càng thêm chọc giận đường vũ lâm hắn vừa muốn lại đối với lục chi quân chửi ầm lên phía sau người hầu lại ngăn lại hắn hành vi không chút khách khí mà liền lại đối với hắn hảo đốn tay đấm chân đá đường vũ lâm chính là cái yếu đối mong manh văn nhân thả từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi sống trong nhung lụa quán tất nhiên là nhai không được người hầu hạ này đó tàn nhẫn tay Thần nguyên nhìn đường vũ lâm thống khổ mà nằm ngã xuống đất, gần như yếu ớt, tức bộ dáng, sợ lại như vậy đánh tiếp, hắn sẽ bị những người này đánh chết. Cuối cùng là hoành hạ tâm, ngữ mang khóc gâm mà đối lục chi quân năn nỉ nói, đại nhân, đại nhân, thiết đều là ta sai, là ta xúi dục biểu ca mang ta chạy trốn, cầu xin ngài đừng làm cho bọn họ lại đánh, buông tha. Buông tha ta biểu ca, vậy muốn cho ta buông tha hắn. Như vậy hỏi, lục chi quân nắm chặt tay nàng lực đạo cũng trọng vài phần. Thẩm Nguyên Nu nhược thủy trong mắt đã là trào ra nước mắt, bất lực gật gật đầu. thấy vậy, Lục Chi Quân làm cho mọi người mặt, đem nàng lần nữa ôm ở trên người, bàn tay to vì nàng lau trên mặt nước mắt, cố tình đem ngựa khí phóng thật sự thấp. Nếu muốn cho ta buông tha hắn, ngươi nên làm như thế nào? Ân. Nam nhân thanh âm rõ ràng tồn cố tình ôn hòa, lại vẫn là làm Thẩm Nguyên cảm thấy không rét mà run. Nàng run giọng nói, đại nhân, Lục Chi Quân thâm thúy mắt phượng đống dương biến ảm, lại hỏi. ngươi nên gọi ta cái gì thầm nguyên nghiêng đôi mắt cuối cùng là gian nan mà gọi ra nàng trước đây thường gọi kia hai chữ quý khanh cầu xin ngươi buông tha hắn theo sau tiện lợi đường vũ lâm mặt ngẩng kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lấy lòng dường như hôn lên hắn ngôi lục chi quân cúi người ra tăng nụ hôn này đường vũ lâm cũng với lúc này dùng cận tồn khí lực gọi nguyên nhi nguyên nhi không cần lục chi quân nghe được hắn thanh âm đen nhánh trong mắt cũng đông chốc hiện lên mặt hung ác trầm giọng hỏi thẩm nguyên ngươi về sau còn dám chạy sao thẩm nguyên liên tục mà lắc đầu đầu xem hắn ánh mắt đã nhu nhược lại tràn ngập hú hoán nàng ánh mắt kia làm lục chi quân mấy đời đều không thể quên được thẩm nguyên bày ra ra nàng thuận theo cùng nghe lời lục chi quân cũng tất nhiên là đáp ứng rồi buông tha đường vũ lâm mệnh cũng làm người suốt đêm đem đường vũ lâm đưa về dương châu cũng người nhìn chằm chằm hắn kia há mổm nếu hắn dám nói chút có không liền sẽ lập tức tắc cánh mạng của hắn kiếp trước hồi ức tiệm ngăn tại đây Lục chi quân ly thẩm nguyên khoảng cách, cũng chỉ dư lại, bước xa. Thẩm nguyên vẫn chưa phát giác khác thường, nhưng thật ra đường Vũ Lâm, lại trước hắn, bước, chú ý tới nàng phía sau cái kia vóc người cao lớn, thả bề ngoài dị thường lưu Việt Anh Tuấn Nam Nhân. Phu nhân. Lục chi quân thấp giọng gọi bãi, thẩm nguyên thân mình không khỏi bỗng dưng, cương. Chờ nàng sau khi lấy lại tinh thần, liền thấy lục chi quân đã ở nàng bên cạnh người gỗ đỏ ghế tròn ngồi định rồi. Thẩm nguyên khó có thể tin, ôn nu kêu, quan nhân. Phu nhân, quan nhân, ngồi ở hai người bọn họ đối diện đường Vũ Lâm cũng không cấm rộng nổi lên đôi mắt. Trước mắt cái này xa lạ nam tử với đường Vũ Lâm mà nói, nhiều ít có chút quen thuộc, hán tuổi tác hẳn là qua mà đứng, thành thục thả anh Tuấn, giơ tay nhấc chân rằng có thể nói khí Vũ hiên ngang, liền tính tại đây tàng long họa hổ 49 dưới thành, hán, định cũng là cái không dung khinh thường nhân vật. Lục chi quân vuốt ve ngón cái thượng mặc ngọc nhận ban chỉ, giả vờ không thân mà nhữ mày hỏi hướng Thẩm nguyên, phu nhân. vị này chính là, thẩm nguyên sắc mặt hơi đỏ mặt mà trả lời, hắn là, hắn là ta biểu ca, đường vũ lâm, hồi xong lời nói sau, rồi lại cảm thấy có chút không lắm thích hợp, lục chi quân đã là cũng không biết đường vũ lâm trông như thế nào, kia vì sao còn phải đối hắn như vậy phản cảm, đường vũ lâm trong lòng tuy co suy đoán, lại vẫn là không nghĩ tin tưởng, liền hỏi hướng thẩm nguyên, nguyên muội muội hắn là, thầm nguyên chính chính thần sắc, đúng sự thật mà đáp, biểu ca, bởi vì ngươi phía trước, Thằng ở chuẩn bị chiến tranh khoa khảo, cho nên ta liền cùng cậu thương nghị, tạm thời không đi viết thư quấy rời ngươi. Bên cạnh vị này chính là... Là ta trợ phu, danh gọi Lục Chi Quân. Lục Chi Quân sắc bén mắt vượng không dễ phát hiện mà liếc vài phần. Lục Chi Quân. Đường vũ lâm thấp giọng niệm, biến, ngay sau đó mới bừng tỉnh nhận ra thân phận của hắn, Lục Chi Quân. Lục Thủ Phụ. Chẳng trách hắn vừa rồi cảm thấy hắn quen thuộc đâu, lúc trước hắn ở Dương Châu ngoại nhậm làm tuần mối ngự sử khi. hắn cũng là gặp qua hắn, đường vũ lâm thanh âm nhiều ít có chút cất cao, thẩm nguyên liền nhỏ giọng chặn lại nói, biểu ca, chúng ta rốt cuộc còn ở bên ngoài, ngươi nói nhỏ chút nói. dứt lời, đường vũ lâm ánh mắt lập lẻo mà gật đầu, đối phương so với hắn có quyền thế, bộ dạng cũng so với hắn anh tuấn, chỗ nào đều so với hắn cường, giống lục chi quân người như vậy, xác thật là so với hắn muốn càng xứng đôi thẩm nguyên. tuy rằng đường vũ lâm trong lòng tràn đầy khôn kể chua xót cùng bị thương, lại vẫn là muốn chúc phúc thẩm nguyên. nhưng lại lại cảm thấy lục chi quân khí chẳng quá mức cường thế lanh tốt, tuổi cũng so nàng dài quá mười mấy tuổi làm như vậy vị quyền thần thế tử nguyên nhi có thể hay không chịu bị khuất như vậy nghĩ đường vũ lâm làm trò lục chi quân mặt vẫn là quan tâm hỏi nguyên muội muội vậy ngươi quá đến hảo sao thẩm nguyên hẽ mở nhu môi vừa muốn hồi phục đường vũ lâm hỏi chuyện lục chi quân lại tiếng nói trầm thấp mà thế nàng trả lời nguyên nhi trước hai tháng mới vừa vì ta sinh hạ tử thân thể còn có chút suy yếu đường vũ lâm sau khi nghe xong lời này cả kinh cơ hồ muốn từ ghế tròn trối nhảy dựng lên hắn khó có thể tin hỏi các ngươi các ngươi liền hài tử đều có Thẩm nguyên cũng rộng mắt nhìn về phía bên cạnh người nam nhân lại nghe lục chi quân vân đạm phong khinh mà lại nói ân chúng ta mới vừa thành hôn khi nguyên nhi liền có thai lúc ấy là ta đại ý nguyên nhi tuổi còn nhỏ thân thể còn không tính quá hảo ta hẳn là làm nàng lại hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình đường vũ lâm mặt xám như cho tàn chỉ run cánh ngôi lại nói không nên lời câu hoàn chỉnh nói chỉ ngập ngừng mà trả lời ra đây liền chúc mừng nguyên muội mội cùng lục đại nhân thì kết lương duyên lại đến quý tử cao hạc châu đứng ở tự thành tứ phương giếng trời lầu ba vây hành lang chỗ nhìn xuống lâu phát sinh thiết không cấm tấm tắc mấy tiếng hắn không thể không cảm khái liền tính là đối phó tình địch lục chi quân thủ đoạn cũng là cái sắp bén lục chi quân những lời này nói thật đúng là tự tự trọng tâm đường vũ lâm thất hồn lạc phách mà rời đi hối phong lâu Lục Chi quân thấp giọng cùng thẩm nguyên công đạo nói mấy câu sau, liền lại đi vòng vèo trở về lầu ba, lại đi tìm Cao Hạc Châu. Cao Hạc Châu vừa mới mới vừa nhìn, chàng cho hay, hiện nay chính giác nỗi lòng thưa thớt. Chờ Lục Chi quân đẩy cửa vào nhà khi, Cao Hạc Châu sắc mặt còn hiển lộ một chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp liền sẽ bồi ngươi kia mỹ tiểu nương hồi phủ đâu, không nghĩ tới lại vẫn có thể chủ động đi lên cùng ta chào hỏi. Lục Chi quân lại không đáp Cao Hạc Châu khang, chỉ ngự khí nhàn nhạt mà do hỏi. Tiến quốc kia chỗ mật thám, như thế nào chưa cho ngươi kịp thời đệ tin tức? Cao Hạc Châu khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Lục chi quân nhữ mày trả lời, vừa mới có người nói cho ta, Tiến vương thế tử giống như vào kinh, hắn vừa mới liền ở hối phong trong lâu, hiện tại đã rời đi. Tiến vương thế tử. Lẽ ra phiên vương vô chiếu, là không được nhập kinh, nếu phải bị quan binh phát hiện hắn ở kinh sư hoạt động dấu chân, kia liên quan phụ thân hắn Yến vương cũng sẽ bị phạt. Cho nên Cao Hạc Châu biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, lại hỏi. vậy ngươi tưởng như thế nào xử trí ý trí tĩnh kinh sư khắp nơi đều có chúng ta nhãn tuyến chỉ cần hắn không có độn địa khả năng tối nay là có thể đem hắn tìm được lại giam giữ đến đại lý tự lục chi quân trả lời ta đã sai người đuổi kịp hắn trước xem hắn rốt cuộc phải làm chút cái gì bãi hai ngày sau nếu hắn còn không có rời đi kinh sư liền ấn luật pháp đem hắn lại trảo tiến đại lý tự cao hạc châu ân thanh lại nói phóng nhãn toàn bộ đại kỳ phiên vương đa số vô năng bình thường chỉ biết thịt cá ba cánh Này đó phiên vương thế tử càng là mới có thể vụ về, không mấy cái có thể được việc. Duy cái này đến vương thế tử ý chi tĩnh, xem như cái có tài cán cùng tiền đồ. Chỉ là lục tri quân, thẳng làm hắn phái người nhìn chằm chằm ý chi tĩnh nguyên do, Cao Hạc Châu lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Công phủ xe ngựa chính luân âm lộc cọc mà trì hành. Thầm nguyên dịu ngoan mà ngồi ở lục chi quân bên cạnh người, nam nhân phủ, tiến thùng xe nội, liền im miệng không nói mà khép lại đôi mắt, không như thế nào cùng nàng nói chuyện qua. thần nguyên thỉnh thoảng lại dùng đôi mắt đẹp lén lút liếc hướng hắn lãnh nghị lập thể anh tuấn mặt nghiêng biên dùng mảnh khảnh hai căn ngón trỏ rào trong tay con bướm mềm khăn biên nghị kỹ nên chủ động mà cùng hắn nói cái gì đó lời nói khi lại nghe loảng xoảng thanh xe ngựa bởi vì đường xá sóc nảy kịch liệt mà lay động số hạ. thần nguyên khi không có thể ngồi ổn suýt nữa liền từ chỗ ngồi chỗ ngã xuống may mà lục chi quân cũng với lúc này mở hai mắt kịp thời sam ở nàng mảnh khảnh thủ đoạn không làm nàng ngã xuống đi cẩn thận lục chi quân thấp giọng dặn do thẩm nguyên trong đầu bất chợt hồi tưởng nổi lên giang phong mấy ngày trước kia phiên lời nói phu nhân là minh bạch đại nhân đối nàng tốt nhưng nữ tử tâm tư tổng muốn càng tinh tế chút có một số việc đại nhân có thể đổi loại phương thức làm thẩm nguyên ôn nhu mà gật đầu khi lại nghe lục chi quân lại nâng thanh mệnh nói dừng xe sa phu lập tức thít chặt dây cương lục chi quân cũng ở thê tử kinh ngạc dưới ánh mắt xốc lên xe rèm giang phong thấu lại đây cung kính hỏi Công ra, ngài làm sao vậy? Lục chi quân thanh khụ, thanh, đạm thanh hỏi, phía trước như thế nào như vậy xảo? Giang phong liếc, mắt lục chi quân phía sau Thẩm nguyên, lập tức liền sẽ ra chủ tử tâm tư, vội vàng trả lời, phía trước hình như là cái ngày xuân đêm thợ, rất là náo nhiệt, này trong kinh kỳ thi mùa xuân vừa mới kết thúc, công gia hôm nay đã là cũng không có việc gì, liền mang theo phu nhân đi xem, xem đi. Thẩm nguyên ngồi ở lục chi quân bên cạnh, thầm cảm thấy Giang phong tính tình tuy rằng linh hoạt. nhưng hôm nay nói lại là thật có chút nhiều nàng lại quan sát phiên lục chi quân biểu tình lại thấy nam nhân cũng vẫn chưa triển lộ ra trầm lãnh nghiêm túc trái lại hơi hơi hoành mục nhìn về phía nàng thấp giọng hỏi nói ngươi muốn đi xem xem sao thẩm nguyên mẩn ra hạ liền nghe lục chi quân lại kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích chính là giang phong vừa mới nói ngày xuân đêm tập thẩm nguyên lúc này mới gật gật đầu ôn nhu trả lời ân thiếp thân muốn đi xem ngày xuân đêm tập thượng thương nhân tụ hợp người hành ngộ nào Đen đuốc sáng trưng, Cho đến thẩm nguyên cùng lục chi quân sóng vai hành tại tập hội thượng khi, nàng vẫn là cảm thấy tối nay quan nhân có chút kỳ quái. Ấn hắn tính tỉnh, đã là đã từng công đạo quá nàng không được nhắc tới đường Vũ Lâm người này, như vậy nhìn thấy nàng ở hối phong lâu chung cùng đường Vũ Lâm gặp mặt xong việc, định là muốn chất vấn nàng, phiên. Nhưng lục chi quân không những không có sinh khí, còn chủ động nhắc tới muốn tới mang nàng dạo chợ đêm. Thẩm nguyên thật sự là không nghĩ ra lục chi quân hôm nay khác thường. Nàng nhân suy nghĩ đến phá lệ chuyên trú, thậm chí cũng chưa thấy, cái lô mãng tiểu hài tử lại là đột nhiên chiều nàng phương hướng chạy vội tới. Lục chi quân kịp thời mà dùng cánh tay khoanh lại thẩm nguyên vòng eo, đem nàng đột nhiên mang vào trong lòng ngực, thẩm nguyên lúc này mới khỏi bị, kiếp. Kia hài đồng tuổi tác cùng liêu ca nhi sắp xỉ, xinh thật sự là chắc địch. Thẩm nguyên thân hình mảnh khảnh, nhu mỹ là nhu mỹ, lại cũng cho người ta, loại nhược liêu phủ phong cảm giác. Nếu là bị kia hài đồng như vậy va chạm, hạ. Này thân thể khả năng đều phải lắc đác lưa thương mà tan giá. Thẩm Nguyên biết là chính mình thất thần, ở bị nam nhân ôm bảo vệ sau, liền nhút nhát sợ sệt mà rũ xuống đôi mắt. Chờ kia tiểu hài tử chạy xa sau, lục chi quân như cũ không có buông ra nàng, hơi hơi cúi đầu, ôn thanh hỏi, ngươi vừa mới thất thần, suy nghĩ cái gì? Thiết thân? Không tưởng cái gì? Thẩm Nguyên nói trái lương tâm nói, quyết ý lục chi quân hẳn là đã xảy ra chuyện gì, muốn cùng nàng nói chút lời nói. rồi lại ngại với chính mình nặng nghề tính tình, không tìm được thích hợp cơ hội cùng nàng mở miệng giảng. nàng thầm cảm thấy lục chi quân hẳn là không phải muốn cùng nàng để nạp tiếp sự, nàng ở phương diện này cảm quan là nhanh nhẹ, thả gần đây lục tri quân cũng coi như là thỏa mãn ăn chán chê, hẳn là sẽ không đi động thải hoa dại tâm tư. thẩm nguyên vẫn là đem lục tri quân hôm nay khác thường, đều quy kết thành là trên triều đình đã xảy ra đại sự, cũng quyết ý tìm cái thời cơ, hảo hảo hỏi hỏi hắn. bước trong nhà nhiệt sương mù mờ mịt. lục chi quân củ kính hữu lực cánh tay tùy ý mà đáp ở thung duyên vắt ngang với này thượng kia nói giữ tợn vết sẹo cũng theo hắn tư thế lộ ra ngoài hắn trầm hạp đôi mắt đầu cũng hơi hơi mà ngẩng bên hai lại bóng chốc vang lên một chút tất tốt tiếng vang nam nhân lương bạc khỏe môi không cấm hướng lên trên dương vài phần đều không cần trận mắt liền có thể đoán được giả rốt cuộc là ai cái này khi đương dám hướng bước trong phòng tiến trừ bỏ thẩm nguyên còn có thể có ai lục chi quân vẫn giả vờ vẫn chưa phát hiện bộ dáng Lại nghe bùn, thanh, bọt nước cũng tùy theo mà bay bắn. Ngay sau đó liền vang lên Mỹ nhân nhi kinh hoàng cầu cứu thanh, quan nhân. Quan nhân này thủy quá sâu, ngài mau cứu cứu thiết thân. Thầm nguyên nhảy vào trong nước phía trước, lại là đã quên lục chi quân dùng thau tắm muốn so nàng to rộng rất nhiều, thả nam nhân vóc người như vậy cao lớn, này thau tắm nổi mực nước cũng là sâu đậm, còn suýt nữa liền không qua nàng miệng núi Bám lấy ta bả vai. Lục chi quân tất nhiên là kịp thời đem thê tử từ trong nước vớt lên. Thần Nguyên dựa theo nam nhân ngôn ngữ làm theo sau, cũng rốt cuộc lòng, khẩu khí. Nàng Nguyên bản còn búi tóc đen, nhưng lý vừa mới như vậy, tao lại đều rơi rụng xuống dưới, như thế, nhưng thật ra sân đến nàng, kiếp như hỏa mặt mày càng thêm thanh vũ nhu mị. Nhu nhu khiếp khiếp mà nhìn hắn khi, giống như là chỉ mê hoặc nhân tâm thủy yêu, dạ. Tư cập này, Lục Chi Quân cũng đông dưng đến gần rồi nàng vài phần, môi mỏng sắp tới đem đụng chạm đến nàng yên phấn nhu môi khi, lại ngừng lại. Thẩm Nguyên thấy Lục Chi Quân cũng không có thân nàng. trong lòng không khỏi có chút hạ xuống. Nam nhân thon dài bàn tay to lại nắm nàng tinh xảo cảm tiếng nói thấp thuần hỏi, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai like ngươi thích ở trong nước.